Ngươi tỉnh lạp. Một cái phụ nhân đi ra, là tối hôm qua phu thê trùng một cái. Các ngươi vì cái gì muốn đem ta trói lại? Thật là không thể hiểu được, nàng hôm qua mới vừa đi đến nơi đây, không oán không thủ, đem nàng bắt được này tính chuyện gì à? Ngươi còn không chịu nói thật. Phụ nhân thở dài, nhưng mà huyền y hề vẫn như cũ là không hiểu ra sao. Cái quỷ gì? Hứa nương tử, đừng cùng nàng nhiều lời nhiều lời, loại này âm hồn hỏi cũng là hỏi không. Một cái giọng cực kỳ đại hán tử reo lên. Hứa nương tử lắc đầu, nàng tinh tình mềm, vốn dĩ cảm thấy vị cô nương này có lẽ có cái gì khổ chung, hỏi rõ ràng cũng có thể giúp đỡ gì đó, bất quá xem tình hình hình như là nàng lắm miệng. Vì thế, hứa nương tử lui trở về. chấm đã, các ngươi vừa rồi nói cái gì? Huyên y cảm thấy chính mình khẳng định là bị hiểu lầm, nàng khi nào biến thành âm hồn. Người cả người âm khí, trừ bỏ là âm hồn ở ngoài còn có thể là cái gì? Có người lớn tiếng trả lời, thực mau lại lùi về trong đám người. Còn lại mọi người đều gật đầu phụ họa, thuyết minh bọn họ cũng là như vậy tưởng. Huyên lìa giờ khóc giờ cười, nàng lúc này mới phát hiện ở tại này thôn dân hoặc nhiều hoặc ít đều có thể thông âm dương. Nàng cả người âm khí, trừ bỏ âm hồn ngoại còn có một cái khả năng, đó chính là thông linh sứ giả. Không phải bởi vì nàng là âm hồn, mà là thời gian dài cùng địa phủ người tiếp xúc mới như vậy. Bất quá cũng là, thông linh sứ giả không phải tất cả mọi người có thể làm, mà theo nàng biết, mấy ngàn năm tới. Xuất hiện thông linh sứ giả ít ỏi không có mấy, có chút thông linh sứ giả bởi vì chịu đựng không được thời gian dài dài vò, thông thường đều bỏ dở nửa chừng. Nhưng bởi vì thông linh sứ giả đặc thù tính, một khi từ bỏ liền ý nghĩa muốn từ bỏ sinh cơ hội, lại lần nữa tiến vào luân hồi. Vì vậy, trước mắt tại thế gian thông linh sứ giả mà nay chỉ có nàng một người, cũng khó trách bọn họ không biết. Có thể hay không đem các ngươi thôn lớn tuổi nhất vị kia mời đi theo một chút. Tốt nhất là đức cao vọng trọng. Huyền Ý liền minh bạch mấu chốt nơi lại nha lại nhảy ngồi xong các thôn dân hai mặt nhìn nhau các thôn dân tương đối thuần phác cuối cùng vẫn là Y Yê nàng lời nói mời tới trong thôn Tề Thái công Tề Thái công ở trong thôn đó là đức cao vọng trọng tồn tại các thôn dân đều tương đối kính trọng hắn chỉ cần là hắn nói vô luận là ai đều sẽ cho hắn một phần bạc diện tiểu cô nương ngươi kêu lão hủ tiến đến có chuyện gì sao Tề Thái công hảo Huyền Y cười tủm tỉm cùng lão nhân Vân An không biết Thái công có biết thông linh người Tề Thái công chấn động Nhìn về phía Huyền Y ánh mắt như suy tư gì. Thấy vậy, Huyền Y Lệ liền biết tìm đúng người, trải vớt rõ ràng suy nghĩ, đâu vào đấy mà cùng mọi người giải thích lên. Phần 191. Chương 191 Thánh nữ Huyền Y Lệ. Chính là như vậy, ta ở rèn luyện trung đi tới nơi này, không nghĩ tới lại bị các ngươi cấp bắt đi lên. Huyền Y Lệ đối chính mình tao ngộ có điểm cảm thấy buồn cười. Tề Thái công lại hỏi thêm mấy vấn đề, lúc này mới gật gật đầu, Loa Hoa dâm dâu dương giọng đối mọi người nói rõ ràng. Là bọn họ chảo sai rồi người, cũng làm người cấp huyền y gì mở trói. Lúc sau, huyền y ở thôn xóm lại ở mấy ngày, mỗi ngày sáng sớm tất đến triền núi Sơn nhìn ra xa phương xa, từ trên sườn núi nhìn lại, toàn bộ thôn cảnh tượng nhìn một cái không sóc gì, phá lệ mê người. Huyền y gì tỉ tỉ, ngươi như thế nào lại tới nơi này? Tiểu Nam Hải ở huyền y gì bên cạnh ngồi xuống, hắn chính là hứa nương tử gia nhi tử, nhũ danh đích nhi. Huyền y gì trong miệng ngậm một cây thảo. Ngươi không cảm thấy từ nơi này xem đi xuống có một loại đặc biệt cảm rất sao? Cái loại này hỗn độn cảm, khiến nàng hồi lâu chưa động quá tâm cảnh có một tia bông lòng, đối nàng tu luyện có không nhỏ chỗ tốt. Không có. Ích Nhi thành thật mà lắc lắc đầu, nghe mẹ nói, tỷ tỷ ngươi ngày mai liền phải rời đi. A, đúng không? Huyền Y thì không xác định, kỳ thật nàng càng muốn ở chỗ này lưu lại. Trải qua quá như vậy nhiều chuyện, nàng cũng có chút mỏi mệt, nhân gian âm hồn trăm triệu ngàn, mà nàng chỉ có một người không biết khi nào mới có thể còn thế gian một cái Thái Bình. Mà nơi này thôn dân hoặc nhiều hoặc ít đều có thể thông làm dương, nhưng bất chính là nàng tha thiết ước mơ địa phương. Như là biết nàng ý tưởng, ích nhi nháy sáng lấp lánh đôi mắt nói, huyền y tỷ tỷ ngươi đừng đi hảo, chúng ta mọi người đều tưởng ngươi lưu lại, ít nhất dạy chúng ta một chút xử lý âm hồn biện pháp. Huyền y thì tò mò, các ngươi phía trước sẽ không sao. kia bọn họ cho rằng nàng là âm hồn thời điểm, tóm được nàng về sau muốn như thế nào làm không nghĩ tới Tóm được liền thiêu bái, dù sao không thể làm âm hồn lưu tại nhân gian tác loạn. ích nhi nghiêm trang mà nói, hắn là thật sự như vậy tưởng, ta đã thấy bị âm hồn nhiễu loạn nhân ra là như thế nào, không sai biệt lắm, cửa nát nhà tan. Nói đến này, ít nhi cảm xúc có điểm hạ xuống. Huyền y y ngơ ngẩn nhìn, đống nhiên cười, chỉ ngưỡng như vậy tưởng không thể được, mọi người đều không đồng ý đâu. Ai nói? Ít nhi lớn tiếng nói, vừa nói vừa chiều hai người phía sau hô to, các ngươi xuất hiện đi. Huyền y dì khỏe miệng chịu chịu, nhìn phía sau xôn xao xuất hiện một đại ba người, mỗi người biểu tình xấu hổ, tề thái công bị đẩy ra, quay đầu trừng mắt nhìn một chút phía sau nhai danh, một trương mặt già đều bị mất hết. Tề thái công cụ cụ, trinh trọng mời huyền y dì làm bọn họ tộc trưởng, giao toàn thôn người đuổi mà phục yêu thuật pháp. Huyền y dì trinh lăng một chút, cứ việc nàng đã có chuẩn bị, nhưng bị như vậy nghiêm túc mà nói ra vẫn là có điểm ngượng ngùng. Nàng trải qua một phen tự hỏi, cuối cùng đáp ứng lưu tại nơi này. Đem suốt đời sở học đuổi ma thuật pháp tất cả dạy cho thôn dân. Nàng vừa lạc nhật thôn sửa tên vì phục ma thôn, ở trong thôn, nàng dốc lòng dẫn đường trong thôn người ra ngoài du lịch, hàng yêu trừ ma. Nhật tử từng ngày đi qua, lúc trước lạc nhật thôn đã dần dần bị thế nhân phai nhạt. theo phục ma thôn người tại thế gian xuất hiện số lần tăng nhiều, phục ma thôn tên này hoàn toàn vang vọng nhân giới. Ma huyên y yề, cái này thành tiểu phục ma thôn truyền kỳ, cũng nhân này thuật pháp cao siêu mà trở thành phục ma thôn thánh nữ. Hạ y ghi nữ tử chuyện xưa kết thúc, cố huyền y ghi hẻ cung tử trong lúc hôn mê đột nhiên bừng tỉnh, cả người mạo mồ hôi lạnh. Ở ngộng cuối cùng thời khắc, nàng tựa hồ nhìn đến thánh nữ mỗi ngày đem cựu chuyển tinh bản đãi tại bên người, nàng biết tinh bản là ai đưa. Thánh nữ ban đêm thường nhìn đú hà cuối xuất thần, không biết nghĩ đến cái gì. Nhìn như vậy tình hình, nàng tâm tựa hồ nắm lên, đau đến khó chịu. Phần 192 chương 192 tỉnh lại Nha, người rốt cuộc tỉnh lạc. Một đạo không chút để ý thanh âm đem nàng từ trầm tư trung bừng tỉnh, nàng lúc này mới phát hiện Bạch Vô Thường liền đứng ở nàng trước mặt, rất có hứng thú mà nhìn hắn, bên cạnh là Khẩn Trương hề hề nhìn chằm chằm nàng tiêu trạch. Nơi này là địa phương nào? Một giấc ngủ dậy không biết tây đông, Cố Huyền y liề đỡ chán, ấn xuống trong đầu loạn thành ma suy nghĩ. Nơi này là Minh phủ. Bạch Vô Thường còn muốn hỏi lại, lại bị tiêu trạch một chén canh cấp bắt ngừng. Bạch Vô Thường vội vàng lui về phía sau, ngước mắt căm tức nhìn đầu sỏ gây tội. Đáng tiếc nhân gia căn bản liền không con mắt xem hắn. Huyền Ilya ngươi cảm thấy thế nào? Thân thể có hay không hảo điểm? Đầu góc có hay không thực chứng? Còn có Tiêu Trạch vừa thấy nàng tỉnh lại, lập tức thỏ qua tới hỏi một đồng lớn. Cố Huyền ở đầu góc còn có điểm hỗn độn, mặc kệ Tiêu Trạch hỏi cái gì đều không có trả lời, tức giận đến Tiêu Trạch nhéo nàng bả vai quơ, còn có chút nôn nóng hỏi, huy, ngươi rốt cuộc có hay không nghe thấy ta nói chuyện?" Cố Huyền Ilya nhịn xuống đánh người xúc động, ngại hạ tính tình trấn an nói, Ta không có việc gì, chính là mới vừa tỉnh lại, đầu góc còn có điểm hồ đồ. Cho nên, ngươi không cần lo lắng lạc, còn có chính là cảm ơn ngươi chiếu cô ta. Nàng vẫn là hiểu được tri ân báo đáp. Tiêu Trạch hô một hơi, phát hiện hậu thân tử cứng đờ, ôm cánh tay đột nhiên quay đầu. hừ, buồn vương mới khinh thường lo lắng ngươi cái này bổn nữ nhân. Nếu không phải ngươi là buồn vương vương phi, ta mới mặc kệ ngươi. Là là là, ta biết đến, ta là bát vương phi sao, cái này ta hiểu được. Cố huyền y có lệ gật gật đầu, nhưng tiêu Trạch vẫn là cảm thấy rất là hưởng thụ, thế nhưng cũng không so đo nàng không đi tâm. Khu, khu. đang ở hai người nói nói nhau nháo khi, gây mất hứng thật vất vả mới tìm được sen mồm địa phương, lập tức đánh gây hai người ve vạn đánh yêu, ta nói nhị vị, các ngươi trước nghỉ một lát, ta hỏi trước cái lời nói các ngươi lại tiếp tục. Bạch vô thường cảm thấy trước mắt phong cảnh thật là cay đôi mắt, hắn hiện tại bỗng nhiên rất là tưởng niệm địa phủ chỗ sâu trong những cái đó đáng yêu đầu lâu. Cố Y Ý gì liếc Bạch Vô Thường liếc mắt một cái, từ trên giường đứng lên, bỗng nhiên đứng lên khi đầu có điểm vựng, lung lay một chút, vẫn luôn chú ý tiêu trạch thật cẩn thận đỡ nàng đi xuống tới. Nàng rất là thong dong, thẳng tắp mà đứng ở Bạch Vô Thường trước người, tùy ý sửa sang lại một chút hơi có chút hỗn độn quần áo, động tác rất là tiêu sái. Ngươi có nói cái gì liền hỏi bái, lại nhải dài dòng không giống cái nam. Bạch Vô Thường ngực bị cắm một mũi tên, "Hảo đi, ngươi lợi hại." Nói, "Ngươi hôn mê ba cái cái giờ." Ta muốn hỏi hạ, ngươi có phải hay không làm một giấc mộng? Ba cái canh giờ. Cố huyền y thì kinh ngạc, nàng ở ở cảnh trong mơ cảm giác tựa như vượt qua nửa đời, không nghĩ tới chỉ là qua ba cái canh giờ. Đúng vậy, ta là làm một cái khá dài mộng, làm sao vậy? Lúc này liền tiêu Trạch cũng đối nàng cảnh trong mơ cảm thấy tò mò, thế nhưng đuổi ở bạch vô thường mở miệng trước hỏi nàng, cái gì mộng? Cố huyền y thì đôi mắt rất nhỏ động hạ, nếu không phải phi thường chú ý, là rất khó phát hiện nàng điểm này cảm xúc dao động. Đặc biệt là tiêu trạch cùng bạch vô thường đều ở chú ý nàng cảnh trong mơ bên trong rốt cuộc là cái gì, càng là chưa từng chú ý tới điểm này biến hóa. Này hai người thực sự có điểm ý tứ, đều đối một giấc mộng sinh ra lòng hiếu kỳ, nhìn hai người cũng không giống như vậy giàu có tính trẻ con người a Cố huyền y gì biểu tình bất biến, đáy lòng lại sớm đã tính toán ngàn vạn biến, nàng hoài nghi trong mộng chứng kiến nữ tử đó là Phục Ma Thôn Sơ Đại Thánh Nữ, rốt cuộc ở trong mộng mặt, Phục Ma Thôn Sớm nhất là một cái hắc ý gì nữ tử thành lợp Phần 193 Chương 193 diễn trò gì đó? Phục ma thôn thật là cái thú vị địa phương, nàng sinh ở kia, lớn lên ở kia, hảo đi, thân thể cũng công đạo ở phục ma thôn, hiện tại nàng đã không phải hoa linh mà là cố huyền y Để. Huyền y hiệ, ngươi suy nghĩ cái gì? Tiêu Trạch vỗ vỗ nàng bả vai, một chương đại mặt thiếu chút nữa liền phải dán ở nàng đôi mắt thượng, cố huyền y hiệ bị hoảng sợ, theo bản năng liền nghĩ đến một cái năm tay, may mà ở cuối cùng thời điểm ngừng. Không. Ta suy nghĩ ta mộng đến tột cùng là cái gì, có chút không nhớ gì cả, mơ mơ hồ hồ, liền một đoàn xương trắng, lộn xộn. Cố huyền y gì những lời này ở trong lòng vòng vài vòng, cảm thấy không gì lỗ hổng lúc sau mới nói ra tới. Trời biết muốn cho nàng một cái thói quen thẳng thắn người nói hiệu nói vượn có bao nhiêu mệt, nàng lại không phải tiêu trạch cái kia diễn tinh. Nhưng mà cố huyền y gì cũng không hiểu biết chính mình kỹ thuật diễn có bao nhiêu hồn nhiên thiên thành. Nếu không ngươi nghĩ lại, trong mộng mặt có hay không cái gì quen thuộc người. Bạch Vô Thường hỏi, cả lơ phất phơ chung mang theo nghiêm túc, khiến cho Cố Huyền Y Y bắt đầu nhìn thẳng vào Khởi Hán tới." "Không có, ta tưởng tượng đầu góc liền rất khó chịu, cái gì cũng nhớ không rõ." Cố Huyền Y trên mặt gái đúng chỗ ngứa mà lộ ra một tia mê mang, cùng nàng lời nói không như mà hợp. Bạch Vô Thường còn muốn hỏi lại, Cố Huyền Y Y lập tức làm bộ đầu góc lại có điểm say xe, làm trong lòng không biết sao nảy lên đau lòng tiêu trạch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hung ác dị thường. Bạch Vô Thường bị nảy chừng cảm thấy ủy khuất cực kỳ nhưng hắn vẫn là lựa chọn cấp miệng. hắn có dự cảm nếu hắn lại tiếp tục truy vấn đi xuống, kết cục khẳng định không phải thực hảo. vì thế ở cố huyền y hỉ nỗ lực hạ, bạch vô thường cùng tiêu trạch cuối cùng vẫn là tin nàng lý do thoái thác, thành công đem việc này qua loa lấy lệ qua đi, đem này một tờ phi thiên. ta ngủ lâu như vậy là như thế nào tỉnh lại? cố huyền y hỉ đối này có chút tò mò, theo lý mà nói nàng uống hoàng truyền thủy không nên dễ dàng như vậy liền tỉnh lại a. nha cái này. Bạch Vô Thường đem trong tay cầm đồ vật đưa tới Cố Huyền Y Liễu trước mặt, "Ngươi thật đúng là có thể ngủ, ta chụp hồi lâu mới tỉnh." Nói xong lại đem dẫn hồn thiêm cầm trở về, sợ Cố Huyền Y Liễu lại lần nữa cướp đoạt dường như. Cố Huyền Y Liễu cười lạnh, trong lòng biết chính mình là bị Bạch Vô Thường dùng dẫn hồn thiêm trụ tỉnh, nhưng hắn lâu như vậy còn không có trách tội nàng cùng tiêu trạch, cũng không biết hắn trong lòng ở nghẹn cái gì hư. Bởi vậy, Cố Huyền Y Liễu lại cùng Bạch Vô Thường nói lung tung vài câu, nói chuyện vòng tới vòng lui có thể đem người vòng vượng. Bạch vô thường tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà thưa dịp hắn thoáng váng bộ dáng chưa kịp giáng tội, Cố Huyền Y trực tiếp kéo qua Tiêu Trạch chạy trốn. Đi mau, lúc này không chạy càng đại khi nào. Tiêu Trạch cũng không hỏi nhiều, cực kỳ nghe lời, hành động chỗ cùng Cố Huyền Y phối hợp đến cực kỳ thiên ý liễu vô phùng. Bạch vô thường như là mới phản ứng lại đây, đuổi theo, đôi mắt chỗ sâu trong lại lập lòe ủ quang, lệnh người đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Nơi này là mạnh bà trụ địa phương, chúng ta dọc theo đường cũ phản hồi vượt qua vong xuyên là có thể trở lại quỷ môn quan chạy trốn chung, chung tiêu trạch răm ba câu liền đem trước mắt tình hình củng cố huyền y công đạo rõ ràng hảo cố huyền y liền mang theo tiêu trạch từ nhà gỗ lầu hai xuống dưới mắt thấy muốn đi ra môn lại không ngờ ở đi đến môn trong nháy mắt kia một không cẩn thận liền đem đặt ở bên cạnh cửa biên rượu lưu đánh nghiêng cẩn thận tiêu trạch vội vã tay đem cố huyền y hướng hắn phía sau lôi kéo rượu lưu trung rượu cứ như vậy xái tới rồi tiêu trạch trên người Cố Huyền Y quay đầu lại, trùng hợp thấy một đạo bạch quang từ Tiêu Trạch trên người chợt lóe mà qua. Nàng trong lòng lộn bột một chút. Đúng nhiên, tâm tình của nàng rất là phức tạp, bất quá cũng không biết loại này tâm tình vì sao mà đến. Phần 194, chương 194 Tam Sinh Diệu. Bạch vô thường đuổi theo Cố Huyền Y cùng Tiêu Trạch, mắt thấy hai người vượt qua vong xuyên, càng ngày càng xa, hắn dứt khoát từ bỏ đuổi bắt. Mỗi ngày như vậy nhiều chuyện nhi cũng không thấy đến cho hắn trưởng tiền công a này cũng chẳng trách hắn phóng thủy, vì thế hắn quay đầu liền đi, lại một lần đi ngang qua mạnh bà nhà gỗ nhỏ. Hắn nghĩ nghĩ, thấy nhà gỗ tản mát ra nhàn nhạt thanh hương, nhấc chân đi vào. Quả nhiên, lúc này mạnh bà đã đã trở lại, nàng đang ở một cái đại lu trước bận rộn, bởi vì cái đầu không đủ cao, Đạp lên một khối đen như mực trên tầng đá, đứng ở mặt trên cầm một cây đại cây gậy quấy lu đồ vật thường thường cầm lấy đại cái muông múc sớm đã chuẩn bị tốt hoàng thuyền thủy, bỏ vào lu bên trong. Tiểu cô nương hùng hùng hổ hổ, vừa nghe lại là đang mắng đem nàng rượu lù đánh nghiêng tiểu tặc. Bạch vô thường tránh đi trên mặt đất lung tung rối loạn đồ vật, đi qua đi xem xét liếc mắt một cái. Nhìn cái gì? Ngươi làm kia mấy cái tiểu tặc xông vào nhà ta, ta còn không có hỏi ngươi đâu. Tiểu tâm ta hướng về phía trước đầu tham ngươi một quyển. Mạnh bà tùy tay cầm lấy bên người đại ngỗng gỗ, liền tưởng trực tiếp đập vào người tới trên đầu. Bạch vô thường nghiêng người trận lóe, né tránh này một kích, cười hi hí nói, tiền bối, ngài thật đúng là xuống tay à? cũng không sợ đem ngài lão khí hỏng rồi thân mình. Mạnh bà nhìn là một tiểu cô nương bộ dáng, nhưng luận khởi thực tế số tuổi, nàng có thể so địa phủ bên trong không ít quỷ sai tuổi đều đại. Ngày thường đại gia cũng không có như thế đứng đắn cách gọi, bạch vô thường này thuần túy bị mù xem náo nhiệt. Nghe vậy, mạnh bà lập tức thay đổi một khuôn mặt, từ trên tảng đá nhảy xuống dưới, kiều chân bắt chéo ngồi ở mặt trên, chiều bạch vô thường vây vây tay, lại đây ngồi. Bạch vô thường theo lời đi qua đi cọ một góc ngồi xuống, còn bị mạnh bà cấp ghép bỏ cảm thấy hắn không đứng đắn, bạch vô thường đánh cái còn thiếu, chỉ vào phía sau dựa vào đại rượu lưu hỏi, nơi này là tam sinh rượu, ân, trước đoạn thời gian thật vất vả gây thành một lưu, ta vừa trở về liền nhìn đến toàn đánh nghiêng bộ dáng, ngươi nói ta nên tìm ai tính sổ? mạnh ba thở phì phì, bất quá bởi vì là cái mặt thị thị tiểu cô nương, ngay cả nóng giận cũng là đáng yêu đến kỳ cục, bạch vô thường liếc mắt một cái, lạnh căm căm nói, ngươi cả ngày đỉnh như vậy đáng yêu thân xác, cũng không chê e lệ, ai nha? Bị ngươi khen đến ta đều ngượng ngùng cảm ơn nha. Mạnh bà ngượng ngùng nói, làm bạch vô thường hung hăng nghẹn hạ. Hồi lâu, mới nhớ tới chính sự, tam sinh diệu có phải hay không chỉ có minh phủ mọi người có thể đụng vào. Hắn đến xác nhận một sự kiện. Mạnh bà gật gật đầu, tam sinh diệu đặc thù tính ngươi cũng biết, trừ bỏ minh phủ người trong, những người khác chạm vào nhẹ thì mất chi nhớ, nặng thì ngu dại, còn có. Bạch vô thường cũng là nhàn rỗi nham chán, ngồi ở chỗ này cùng mạnh bà xả một đống có không biết mạnh bà ghét bỏ hắn chậm trễ nàng công tác mới đưa hắn nhanh đi lại nói cố huyền y cùng tiêu trạch bên này hai người bọn họ tiểu tâm cẩn thận vượt qua vòng xuyên lúc sau hấp thụ lần trước kinh nghiệm giao hấn né tránh địa phủ bay tới thổi đi âm hồn cùng tuần tra quỷ sai rốt cuộc lại một lần tới quỷ môn quan tiêu trạch hiện tại vừa thấy đến quỷ môn quan liền theo bản năng mà nghĩ đến phía trước cố huyền y gì tắm máu chiến đấu hăng hái bộ dáng không khỏi nắm chặt tay nàng cố huyền y liền nghi hoặc cảm thấy có phải hay không tiêu trạch sợ hãi Nhẹ nhàng mà chụp hạ hắn tay, lấy làm trấn an. Tiêu Trạch nhếch môi, bất chí một từ, Cố Huyền Yiye cũng mặc kệ hắn, một lòng điều tra chung quanh cảnh tượng. Không có việc gì, chúng ta đi. Cố Huyền Yiye tránh đi âm hồn, thấy không có người, mang theo Tiêu Trạch chậm rãi dịch đến trước mặt. Phần 195. Chương 195 hoàng thượng buông xuống. Nàng hít sâu một hơi, đột nhiên xoay người kéo xuống Tiêu Trạch đầu, nhắm ngay Tiêu Trạch môi mỏng nhanh chóng hôn đi xuống. Tiêu Trạch bị kinh tới rồi. Cùng cố Huyền Y hai mắt to, trừng mắt nhỏ. Một tay đem nàng kéo hạ, thấp giọng quát: Ngươi làm gì? Cố Huyền Y Lì cũng khi đột phát kỳ tưởng, nàng là sinh hồn, thực dễ dàng đã bị thần đồ ước Lũy cấp nhận thấy được, mà Tiêu Trạch trên người không biết sao tồn tại âm khí, nàng chỉ có thể thông qua phương thức này trước ngụy trang thành âm hồn tránh thoát thần đồ ước Lũy truy tung lại nói. Tiêu Trạch cũng minh bạch Cố Huyền Y Lì ý tứ, chỉ là minh bạch về minh bạch, nhưng bị đột nhiên một thân, trong lòng còn là phi thường biến hữu Cố Huyền Y bất chấp rất nhiều. Kéo tiêu chạch tay, ở quỷ môn quan hạ một cái mê hoặc trứng, lại lần nữa làm xếp hàng linh hồn đội ngũ tạo thành hỗn loạn. Mà ở mọi người đều hướng cái kia phương hướng đi đến thời điểm, nàng thủ thế mở rộng ra, cắn chặt răng, mang theo tiêu trạch lướt qua quỷ môn quan. Thần đồ Úc Lũy đuổi theo không kịp, chơ mắt nhìn hai người xuyên qua quỷ môn quan, biến mất ở hoàng tuyển trên đường. Bát Vương gia phủ, hướng Hạo cùng Đông Chân lúc này nghe nói hạ nhân bẩm báo biểu tình rất là tái nhợt, không vì cái gì khác. Chính là lúc này đường kim hoàng thượng thế nhưng tự mình buông xuống bắt vương gia phủ, mục đích là vì vấn an tiêu chạch. Đông chân bạch mặt, hướng hạo cũng không nhường một tấc, gắt gao nắm chặt nắm tay, xoay người liền tưởng hướng chính đường đi đến. Ngươi làm gì đi? Đông chân ngăn lại hướng hạo, ngươi tưởng chính mình đi ứng phó hoàng thượng. Liên ngươi lời nói đều nghẹn không ra mấy cái còn có thể như thế nào ứng phó. Hướng hạo cũng không nói lời nào, nhưng bước chân lại là dừng đông chân nói đúng, hắn sẽ không nói, nếu giúp không được gì còn hảo. Nếu là giúp đảo vội hắn như thế nào cùng chủ tử công đạo? Người ở chỗ này tiếp tục thủ, ta đi xem. Đông chân thở dài, nương nương không ở, nàng đi lên ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm nàng trông giữ hảo bắt vương phủ, nàng cũng không thể rất dây xích. Còn không phải là hoàng thượng sao, nàng hành. Nói xong, làm hướng hảo hảo hảo chăm sóc nương nương cùng ra, dẫn theo váy liền hướng chính đường chạy tới. Chính đường, hoàng thượng ngồi ngay ngắn ở phía trên, tùy tùng thỉnh thoảng cho hắn thêm cái trà gì đó, an tĩnh phi thường. Ngươi nói này lao bác vợ chồng sao lại thế này, liền đem ta lượng tại đây. Tiêu dịch đúng là cải trang ra tới, tổng cộng chỉ có hai người, cho nên bắt vương phủ phía trước không hề chuẩn bị cũng là bình thường. Chỉ là hắn không nghĩ tới đi vào nơi này quan uống trà, lao bác vợ chồng là một cái cũng chưa thấy. Chính hắn đương nén giận thời điểm, bắt vương phi bên cạnh tiểu nha đầu đi lên bầm báo, hắn tốt sâu áp xuống hỏa khí, nghe người ta nói xong. Hoàng thượng cắt tưởng, tối hôm qua Bát vương ra đột nhiên náo loạn lên. Hỏi đại phu lúc sau lại là thể hàn khó có thể đi vào giấc ngủ, vì thế bắt vương phi dầu thối ruột, bận việc cả đêm sáng sớm mới khó khăn lắm ngủ. Đông chân dùng khăn tay xoa nước mắt, nô tỳ không đành lòng quay dày, hết thể đều là nô tỳ sai, còn thỉnh hoàng thượng trách phạt, nói liền phải dập đầu thỉnh tội. Tiêu dịch chính nghe nói tiêu trạch trên người phát lạnh ngủ không được, cả giận nói, nếu là tối hôm qua sự, vì sao sáng nay không phải người phương hướng ta bẩm báo? Đông chân tiền chiếc khấu, hoàng thượng thứ tội là nô tỳ sơ sẩy. Nô tỳ đang chết. Nàng trong lòng khó chịu, nghĩ khả năng về sau cũng chưa biện pháp hầu hạ nương nương, nương nương có thể hay không chậm rãi đã quên nàng, hảo khổ sở, cũng không biết cái nào tiểu đề tử sẽ đỉnh nàng vị trí. Người tiêu dịch đang đứng đứng dậy, đang muốn làm đông chân dẫn hắn đi xem, hắn lại không phải cái loại này tàn bạo quân vương, này tiểu nha đầu một mở miệng chính là thỉnh tội, hắn cũng không biết chính mình tại hạ nhân trong mắt là cái dạng này. Phu Hoàng Ngài thật đúng là Huy Phong. Phần 196 Chương 196 lửa dối, Theo giọng nói rơi xuống, nên diện đi tới một đôi thần tiên giường như phu thê, dương mắt vừa thấy, là lão bát vợ chồng. Cố Huyền Y di tiểu tâm nâng Tiêu Trạch, chậm rãi hướng hắn bên này đi tới. Chấm vừa định nói đi xem, không nghĩ tới các ngươi này liền tới. Tiêu Dịch chính gặp được Tiêu Trạch cùng Cố Huyền Y, hề, ngồi trở về. Lão bát hiện tại thân mình thế nào? Nhìn con có thể xuống đất, không giống bệnh đến như vậy nghiêm trọng bộ dáng. Cố Huyền Y dị cười nói, làm phiền phụ hoàng lo lắng. Ta cùng Vương gia thật là cảm kích." Nói âm thầm kháp hạ Tiêu Trạch bên hông, ý bảo hắn chạy nhanh nói chuyện. Tiêu Trạch lạnh một khuôn mặt, chiều Tiêu Dịch đúng giờ gật đầu, tỏ vẻ đây là lễ tiết, lại muốn cho hắn động một chút không có khả năng. Cố Huyền Y âm thầm đỡ chán, lại chọc chọc hắn eo, Tiêu Trạch tức giận quay đầu lại, hắn cũng chỉ có ở Cố Huyền Y trước mặt mới có cảm xúc dao động, vẫn như cũ vẫn là kia phó cao lãnh bộ dáng. Tiêu Dịch chính nghĩ hoặc, lão bắt tính tình trước kia có như vậy thanh lãnh sao, quả thực là khác nhau như hai người. Không biết có phải hay không này đoạn thời gian không thấy mới cảm giác được như thế mới lạ. Muốn mở miệng do hỏi, bị vẫn luôn chú ý cố huyền y để đánh gãy, nàng vội vàng vì tiêu Trạch hướng hoàng thượng bị giải, Sưng, phụ hoàng ngài không cần để ý, vương ra hắn là bởi vì thân thể không khỏe, vì vậy, cảm xúc mới có điểm không lớn ổn định. Ngụ ý chính là hiện tại tiêu Trạch là cái bệnh tâm thần, hoàng thượng ngươi không lấy làm phiền lòng. Tiêu dịch chính nghe hiểu cố huyền y gì nói, thương tiếc mà xem xét tiêu Trạch một trận. Không nghĩ tới lao bát lại là nhiều như vậy thay nhiều khó. Tiêu Trạch bị Tiêu Dịch chính như vậy nhìn sắc mặt lạnh hơn, nhưng bởi vì Cố Huyền Ý ỷ ngầm vẫn luôn nắm hắn, cho nên mới miễn miễn cưỡng cưỡng đối Tiêu Dịch chính kéo ra một cái tươi cười. Làm Phiên phụ hoàng nhớ mong, hài nhi không ngại. Tiêu Dịch đúng giờ gật đầu, quả nhiên vẫn là hắn lao bát, cho nên phía trước cảm giác có lẽ thật sự chính là bởi vì thân thể không khỏe. Hắn cùng Tiêu Trạch nói vài câu, Tiêu Trạch cũng đều cùng ngày thường giống nhau hướng phó tự nhiên, nghi hoặc rốt cuộc thả xuống dưới chuẩn bị dẹp đường hồi cung ngươi phải hảo hảo chiếu cố vương gia biết không tiêu dịch chính biết là hủy khuất cố huyền y gì ấy, nhưng trung quy vẫn là thiên hướng với tiêu trạch nếu cố huyền y gì tồn tại có thể làm tiêu trạch trở nên càng tốt làm sao nhạc mà không vì cố huyền y gì cười đến sán lạn cuối cùng đem tiêu dịch chính đưa ra bắt vương phủ nhìn tiêu dịch chính mang theo tùy tùng rời đi cố huyền y gì sán lạn tươi cười suy sụp xuống dưới lạnh lùng liếc tiêu trạch liếc mắt một cái tiêu trạch vẻ mặt vô tội mà nhìn lại hắn đông chân ngươi trước đi xuống. Cố Huyền Y Nhi làm đông chân lui ra, đứa nhỏ ngốc này đều sợ hai đến độ thành cái sàng. Xem ra hẳn là nhiều cấp điểm tiền tiêu vật bồi thường một chút. Ngươi trường nào thì trở về. Cố Huyền Y cùng chậm gì gì ngồi ở ghế trên Tiêu Trạch nói. Như thế nào? Ta mới vừa tỉnh lại liền phải ta trở về. Y Nhi Y ngươi này cũng quá vô tình đi. Tiêu Trạch bộ dáng vẫn là dáng vẻ kia, nhưng tính tình hoàn toàn tựa như thay đổi một người giống nhau, mà Cố Huyền Y Nhi biết mấu chốt nơi. Phía trước nàng mang theo tiêu trạch mạnh mẽ xông qua quỷ môn quan, về tới nhân gian lại nghe hướng hạo nói hoàng thượng tới, đông chân còn đi giúp bọn hắn chắn trong chốc lát. Cố Huyền Y liền rất sốt ruột, trong miệng nói đông chân làm bậy, hoàng thượng là dễ dàng như vậy chắn sao? Một bên đem tiêu trạch thần hồn hợp nhất, chỉ là ở hấp tập gian, nàng một không cẩn thận đem một cái khác tiêu trạch cấp đánh thức, cũng chính là cái kia thường xuyên ăn nàng đậu hủ còn không biết cảm thấy thẹn tiêu trạch Cố Huyền Y lìa đã không kịp một lần nữa đem hắn nhét trở lại đi. Chỉ có thể mang theo tỉnh lại người vội vã đi chính đường. Không nghĩ tới thiếu chút nữa đã bị làm xảy ra chuyện tới, nàng quả nhiên không nên đại ý. Phần 197 chương 197 một cái khác tiêu trạch, Không phải ta vô tình, mà là ngươi ta căn bản liền không có tình. Cố huyền y dư phất tay háo, cũng tìm vị trí ngồi xuống, cho chính mình đảo thượng một ly trà. Y dư y ngươi nói như vậy làm ta rất khó chịu biết không? Tiêu trạch đô nổi lên hồng nhuận nhuận môi, ủy khuất đến giống cái tiểu nương tử. Cố Huyền Y giì tỏ vẻ tiêu trạch dáng vẻ này thật sự thực cay đôi mắt. người cao lãnh đầu, vừa rồi cùng Hoàng thượng mặt đen dũng khí đâu? Tiêu trạch thông thả ung dung, cao lãnh lại không thể đem ta tức phụ nhi hướng hảo. Ngươi nói cái gì? Cố Huyền Y hí híp mắt, thứ này là chuyện gì xảy ra? Từ lần đầu tiên xuất hiện bắt đầu liền vẫn luôn tại tìm cách ngăn nàng đậu hủ, chẳng lẽ nàng trừ bỏ là Cố Huyền Y ở ngoài còn có khác thân phận? Lúc này nàng lại đung nhiên nhớ tới ở Minh phủ khi làm kia một giấc mộng, chân thật đến kỳ cục liền Phảng phất nàng tự mình trải qua quá giống nhau. Nàng có hoài nghi, nhưng lại không dám xác định, Tiêu Trạch tựa hồ nhận thức nàng, nhưng nàng vơ vét kiếp trước cùng với kiếp này Cố Huyền Y yể ký ức, đều không có phát hiện bất luận cái gì kỳ quái liên hệ. Người rốt cuộc là người nào? Cố Huyền Y dì tính toán trực tiếp dò hỏi, nói thẳng, nghĩ tới nghĩ lui đầu đau. Tiêu Trạch liếc mắt vẻ mặt nghiêm túc dạng Cố Huyền Y, dì, nhàn nhạt cười nói, ta là người như thế nào, y dì y chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Ưu phí đôi ta làm lâu như vậy phu thê, ngươi đừng nói liễu nói vượng, ta gả chính là bắt vương gia tiêu trạch, ngươi lại là nào căn từ cái nào trong một góc mọc ra tới hành. Cố Huyền Y lìa mày dơ lên, khí phách mười phần. Không không không. Tiêu Trạch vươn một cây nhỏ dài ngón tay lắc lắc, từ bản chất tới giảng, ta chính là tiêu trạch, tiêu trạch chính là ta, ngươi gả chính là tiêu trạch, cho nên ngươi chính là ta vừa phi. Cái gì lung tung rối loạn. Cố Huyền Y quả thực đối này quỷ tài lo dịp bội phục sát đất. Không chừng nói nói nàng thật đúng là liền tin, tốt như vậy tài ăn nói không đi kinh thương thật là quá đáng tiếc. Đừng cùng ta xả này đó có không, còn không biết tiêu trạch thế nào, ngươi chạy nhanh cho ta trở về. Cố huyền y gì lánh hạ mặt, nàng cho rằng đối phó loại này mặt dày mày dạn người nên muốn kiên cường một chút. Không, ta càng không. Tiêu trạch cảm thấy chính mình thực bị khuất, thật vất vả mới thức tỉnh lại đây, đã bị nhà mình tức phụ nhi như vậy ghét bỏ, hắn cũng rất khổ sở hào đi. Còn có chính là không nghĩ tới bắt vương ra tiêu trạch như vậy phế xài, tại địa phủ thời điểm toàn bộ hành trình không gì tác dụng, hiện tại còn làm phiền y y y nhớ mong, thật sự là làm hắn trong lòng nghẹn khuất thật sự. Nghĩ nghĩ, trong lòng bốc lên hỏa, cảm thấy nếu không làm điểm chuyện gì, thật sự khó có thể tiêu trừ hắn hỏa khí. Thanh lãnh đôi mắt lặng yên chuyển động, trong lòng có một cái chú ý. Y y y, ngươi đã cứu ta nhiều như vậy thứ, ta còn là tưởng trước báo đáp thân đức của ngươi lại đi ngủ say nếu không ta thật sự là khó có thể đi vào giấc ngủ tiêu trạch thở dài như là không chiếm được phong thích lưu của người cố huyền y kỳ khó hiểu nàng có từng đối cái này tiêu trạch từng có ân cứu mạng nàng như thế nào không nhớ rõ cái nào ân tình nàng cảm thấy ngạc nhiên còn có nàng đã quên chuyện cũ tiêu trạch cười đến lượt hiện thẹn thùng làm cố huyền y kỳ rất muốn phun tào này cùng hắn bản thân phong cách căn bản liền không đáp hảo sao còn cố tình phải làm loại này lệnh nàng tìm đập ra tốt động tác làm sao Nàng đối như vậy thẹn thùng tiêu trạch khống chế không được a. Hảo tưởng thượng thủ sờ sờ, giật nhẹ ra mặt gì đó. Tiêu trạch đôi mắt chỗ sâu trong xẹt qua một tia u quang, đám chìm ở tự mình phát điên trung cố Huyền Ilih cũng không có nhận thấy được, hắn sâu kín thở dài, li quả nhiên đã quên, li quả nhiên không đem ta để ở trong lòng, ta rất khổ sở. Phần 198. Chương 198 lấy thân báo đáp. Đây là Làm nũng. Ta nói vương gia, ngươi liền không thể đổi cái phương thức sao? Tất cả người nổi ra gà đều đi lên. Cố huyền y hết sức tổn hại người việc. Nàng cảm thấy ở chính đường cùng tiêu Trạch cãi nhau thật sự là không sáng suốt lựa chọn, Dứt khoát về tới phòng, mà tiêu Trạch cũng theo đi lên. Tiêu Trạch than thở, là buồn vương quá mức anh tuấn tiêu sái, y không chịu nổi sao, không có việc gì. Ngày sau thiên trường địa cửu, y gì hảo hảo làm quen một chút, chúng ta có rất nhiều thời gian bồi dưỡng ăn ý. Cố huyền y gì có điểm muốn cười, khu khu, vương, ra, này làm người nột. Không thể như thế vô sỉ biết không? Bằng không ra mặt quá dày xoa cũng không thoải mái không phải? Tiêu Trạch ru buồn trạng, y y. Ngươi đây là thật sự đã quên sao? Còn nhớ rõ trình Lão Thái Quân kia sự kiện thời điểm, là ngươi cứu ta, này chờ đại ân đại đức ta thật sự là không biết nên như thế nào báo đáp. Cố huyền y đầu vóc chuyển động một chút, nguyên lai Tiêu Trạch là đang nói lúc trước Lão Thái Quân hóa thân lệ quỷ trả thù sự a, nàng nhớ rõ lúc ấy thập phương lệ quỷ đồng loạt xuất động, nàng cuối cùng khó có thể ngăn cản hôn mê bất tỉnh ngày thứ hai tỉnh lại khi phát hiện sở hữu sự tình đều bị mặt bình nàng khi đó còn nghi hoặc đâu hiện tại nghĩ đến ở hôn mê trước tựa hồ là hiện tại cái này tiêu trạch ra tới tưởng tượng đến tận đây cố huyền y bừng tỉnh nếu ngươi chỉ chính là kia sự kiện tính lên xác thật là ta cứu ngươi rất nhiều lần nhưng cuối cùng ngươi không phải ra tới cũng đã cứu ta sao cho nên việc này á hai ta liền huề nhau tiêu trạch liên tục lắc đầu sợ dây tiếp theo cố huyền y liền đem hắn nói đánh gãy dường như Không thể như vậy tính, nếu không phải cái này chuyển thế sau thân thể quá mức suy yếu, cũng sẽ không nhiều lần làm y y lâm vào trong lúc nguy hiểm. Nói liền rất ghét bỏ bát vương ra tiêu trạch, lời nói đều là đối kẻ hèn một đại nam nhân thế nhưng sẽ làm vô yếm nữ tử tại địa phủ như thế buôn ba liền vì cứu sống chính mình khinh bỉ Nói như vậy ngươi là bắt vương ra kiếp trước. Cố huyền y ở một đống vâu nghĩa chung bắt được trọng điểm, ngươi cùng bắt vương ra thật đúng là có duyên à, nếu là kiếp trước vậy ngươi vì cái gì sẽ cùng bắt vương gia cùng chỗ một cái thân thể trực giác nói cho nàng chuyện này nơi trốn lộ ra không tầm thường hơn nữa một đường đi tới tiêu trạch mang cho nàng ngoài ý muốn thật sự là quá nhiều theo lý mà nói đúng vậy nhưng này không phải trọng điểm trọng điểm là ta so bắt vương gia càng thích ý y liền tưởng cùng y ở bên nhau tiêu trạch ba phải cái nào cũng được mà trả lời nói cuối cùng đùa dỡn càng là làm cố huyền y hảo luôn đánh hắn vậy ngươi muốn như thế nào Cố Huyền Y lìa bình tĩnh lại, muốn nhìn một chút Tiêu Trạch rốt cuộc muốn làm gì. Tiêu Trạch sững sốt, ngựa ngập nói, không có gì báo đáp. Nói ngước mắt xem xét Cố Huyền Y lìa liếc mắt một cái, khiến cho nàng một lòng lộn bột một chút, tựa hồ có cái gì đến không được đổ vật muốn thoát ly không chế, nàng cảm thấy nàng hẳn là lập tức ngăn cản Tiêu Trạch kế tiếp nói mới đúng. Chính là còn không đợi nàng hành động, Tiêu Trạch môi đỏ một hai, khinh phiêu phiêu mấy chữ liền nói ra tới, chỉ có lấy thân báo đáp. Quả nhiên, Cố Huyền Y thở dài. Nàng liền không nên hy vọng xa với cái này tiêu Trạch có thể nói ra cái gì đứng đắn sự tới, nàng đột nhiên nhớ tới ở Minh Vương Điện thời điểm, người nào đó còn nhận cơ hội ăn qua nàng đậu hủ, lại nói tiếp này trướng còn không có cùng hắn tính đâu. Rồi. Trong lúc lơ đãng, nàng quần áo bị xé hỏng rồi, cố huyền y hề một mặt, nhìn phía vẻ mặt vô tội dạng người nào đó, lạnh lùng phun ra mấy chữ, ngươi chê sống lâu phải không? Không chê! Tổng cảm giác tiêu Trạch là muốn lấy tức chết nàng vì mục đích, Lập tức đệ nặng cố huyền y đi tới rồi vách tường, một tay chế trụ cổ tay của nàng phản khấu ở nàng phía sau, mà một cái tay khắc tắc khơi mào cố huyền y lì cầm. Phần 199 chương 199 không chết. Ta còn muốn lưu chữ mệnh cùng y y lì bạch đầu dai lão, sao có thể sẽ ngại mệnh trường. Nói nữa, nói tốt muốn lấy thân báo đáp. Hứa gì nha, ngươi cho ta có bao xa lăn rất xa. Cái gọi là tình nhân trong mắt ra tây thi, ở tiêu trạch trong mắt. Cố Huyền Y thì ngay cả sinh khí cũng là như vậy đẹp, đặc biệt là khó thở trắng nón trên da thịt phím một tầng lộn hồng, càng là làm hắn tâm viên ý mã lên. Tiêu Trạch bị trước mắt cảnh đẹp cấp mê tâm, thâm thủy đôi mắt phiếm da nồng đậm tình nghĩa, cố Huyền Y xem đến kinh hãi, trong nháy mắt này đã bị túi đầu Tiêu Trạch ngậm ở hai mảnh môi mỏng, hung hăng mà liếm mút, làm nàng đầu quả tim cũng đi theo phát đau. Thứ này quả thực cầm thú, cắn đến như vậy dùng sức là muốn đem nàng miệng cấp ăn sao? Tiêu Trạch tình dục dần dần dày đã không đơn giản thỏa mãn với môi lưỡi từng dao nếu nàng cầm tay cũng bắt đầu không thành thật lên, ngon ngoe dục dịch. mắt thấy liền phải tiếp tục đi xuống, Cố Huyền Y lìa lệch về một bên đầu, thừa dịp Tiêu Trạch không chú ý hung hăng giẫm đối phương một chân, thuận tay cho hắn một cái đại tát hai. Tiêu Trạch can này một cái tát cũng không thèm để ý, ngược lại là lôi kéo nàng ủy khuất lên, y lìa y ngươi là không tin ta là thiệt tình tưởng lấy thân báo đáp sao? Cố Huyền Y lìa đừng quá một trương đỏ bừng mặt, làm lơ hắn vấn đề này. Tiêu Trạch khỏe miệng dơ lên một mặt vừa lòng mà tươi cười, "Thôi, trước buông tha người, làm chính sự quan trọng, còn không biết lần này có thể tỉnh bao lâu." Thuận tiện đem phía trước trướng cùng nhau tính. Nói liền muốn kéo Cố Huyền Yiya đi ra ngoài. Cố Huyền Yiya đánh Tiêu Trạch một cái tắt lúc sau nhìn đến hắn một bộ ủy khuất bộ dáng, trong lòng dỗng nhiên hiện lên nhẹ nhẹ không tha, còn không đợi nàng lý cái rõ ràng đã bị Tiêu Trạch lôi kéo đi ra ngoài. Cố Huyền Yiya vẻ mặt mờ mịt, do hỏi, "Đây là muốn đi đâu?" Tìm ai Một cái vốn nên chết đi người. Thấy cố huyền y gì nghi hoặc, tiêu Trạch ngừng lại, kiên nhẫn giải thích nói, lại nói tiếp lúc trước cũng là ta sơ sót. Ngày đó đại chiến trình lao thái quân, nhìn ngươi bị thương hôn mê, ta bị đánh thức. Ta dùng pháp lực đem thập phương lệ quỷ, cùng với một ít không thành khí hậu tiểu quỷ cấp giải quyết rớt, cần tìm kiếm chủ như khi, bởi vì thân thể này quá yếu, liền hơi chút thi triển một chút thuật pháp, ta liền ngất đi. Tiêu Trạch một bên nói một bên quan sát đến cố huyền y gì biểu tình. Thấy nàng ở suy tư cũng không quấy rời. Cho nên, ngươi là nói trình lao thái quân rất có khả năng còn sống. Không phải rất có khả năng, là nhất định. Tiêu trạch sửa đúng, bị cố huyền y dì trừng mắt nhìn một chút, bất đắc dĩ cười. Cố huyền y dì trời sinh chính là tới khắc hắn, nhưng hắn lại vẫn là vui vẻ chịu đựng. Mà ở cố huyền y dì cùng tiêu trạch tranh luận không thôi thời điểm, cửu vương phủ đã xảy ra một kiện thai hoạ, chuyện này còn muốn ngược dòng đến ba ngày trước. Ba ngày trước? thật vất vả mới tiêu trừ trên mặt đầu đầu Khương Niên cuối cùng có thể ra cửa thông khí, nghĩ muốn tìm một cái cùng nàng cùng chung kẻ địch người ta nói nói chuyện. Lúc này mới đi tới mười vương phủ. Mười vương phủ hậu hoa viên trùng, nở rộ tươi đẹp hoa nhi, tiểu diễm khả nhân, Lý Xanh cùng Khương Nghiên ở mười vương phủ hậu hoa viên toàn bộ vừa đi vừa nói chuyện một ít chuyện riêng tư. Bởi vì này đó thời gian tới Khương Niên thường xuyên tới phủ làm bạn Lý Xanh, Lý Xanh tinh thần trạng thái rõ ràng so với phía trước Thảo rất nhiều. Này đoạn thời gian muốn cảm ơn Tẩu Tẩu, nếu không phải Tẩu Tẩu, ta thật sợ ta sẽ rất không xuống dưới. Nghĩ đến thương tâm chuyện cũ, Lý Xanh nước mắt như tuyến, cầm khăn tay trả lao nước mắt. Muội muội là người có phúc, tin tưởng qua này điểm mấu chốt, người liền sẽ hưởng thành phúc. Khương Nhiên cười duyên nói, kia bộ tịch thế nhưng như là muốn cùng chi đầu sán lạ nở rộ hoa nhi tranh diễm. Phần 200 chương 200 tính kế Lý Xanh cùng Khương Nhiên là không người không biết hảo chị em dâu. Ngầm hai người liền cho nhau xưng hô tẩu tẩu cùng muội muội quan hệ xa so những người khác muốn tới đến thân. Chẳng qua đây là thật thân vẫn là giả thân cũng liền các nàng chính mình đã biết. Ta này bất quá là lấy tẩu tẩu phúc, thật muốn lại nói tiếp tẩu tẩu mới là người có phúc. Lý xanh lấy khăn che miệng, ý cười liên tục, chỉ là nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, người này ý cười không đạt đáy mắt, còn mang theo lệnh băng hàn quang. Khương Nhiên không chú ý tới điểm này, ngược lại là tương đối tò mò, ngươi lời nói mới rồi là có ý tứ gì Ai, tẩu tẩu ngươi là không biết, gần nhất vương gia đã không lớn hướng ta trong phòng tới. Lý xanh rất là ưu sầu, ta suy nghĩ có phải hay không bởi vì ta sinh bệnh này đoạn thời gian làm vương gia đã chán ghét ta. Sao có thể, thập đệ như vậy yêu thích để mua trước đó vài ngày còn nghe người ta nói hắn vì hống ngươi vui vẻ, cố ý đi mua một đôi độc nhất vô nhị vòng ngọc tử, ta còn hâm mộ đâu, cho nên định là muội muội ngươi suy nghĩ nhiều. Mặc kệ Khương Nghiên nói lời này trong lòng có bao nhiêu toan, có bao nhiêu ghen ghét, Nhưng nàng mặt ngoài vẫn là nhất phái tỷ hai tốt cười bộ dáng. Lời tuy như thế, nhưng hiện tại vương ra suốt ngày hướng này nàng tuổi trẻ mạo mị phu nhân trong phòng chạy, ta suy nghĩ có lẽ chính là muốn một cái hài tử, rốt cuộc phía trước hai đứa nhỏ đều lý xanh ánh mắt giảm đạm xuống dưới. Nàng hiện tại chỉ cần tưởng tượng đến nàng cái kia chưa xuất thế liền chết non hài nhi, đối lao bát vợ chồng hận ý liền lại thâm vài phần. Khương nghiên bị lý xanh lời này nói được trong lòng lộ bột một tiếng, vừa vặn chọc chúng nàng ngày gần đây tới tâm sự. Nhưng nàng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là chân ăn nói. Mau đừng nghĩ nhiều, khẳng định lại là này đó lắm miệng nha đầu tiểu tử ở ngươi trước mặt tranh cãi. Ngươi mau chút dưỡng hảo thân mình, lại cấp mười vương phủ thêm một cái đại béo tiểu tử mới là quan trọng sự. Tẩu tẩu giao hơn chính là. Lý xanh nu nu cười nói, xem ra là ta quá mức với để tâm vào chuyện vụ vặt. Sau đó nàng hướng bốn phía nhìn nhìn, thấy không ai, nói khẽ với Khương nghiên nói, tẩu tẩu cũng nên nắm chặt công phu muôn cái hài tử. Cứu vương gia bất đồng với thập vương gia, như thế nào bắt lấy hắn tâm liền xem ngươi như thế nào kinh doanh, nhưng đứng bước góp chân cần thiết đến có một cái hài tử. Khương Nhiên bị Lý Xanh nói được trong lòng phát đổ, nhưng những câu là lời nói thật, nàng lại không thể phát hỏa, chỉ là trang không sao cả nói. Mọi mọi người cũng biết, Tẩu Tẩu tuy rằng cùng kiểu vương gia ơn ái có thêm, nhưng là hài tử việc này vẫn là cấp không tới. Tẩu Tẩu nói cũng là, là ta lô mãng. Kế tiếp Lý Xanh lại cùng Khương Nhiên nói đùa một trận, thấy Khương Nhiên thất thần. Lý Xanh liền chủ động cùng Khương Nhiên nói, xem hôm nay sắc đã không sai biệt lắm, tẩu tẩu vẫn là sớm một chút trở về tương đối hảo, miễn cho cửu vương gia tới tìm ta muốn người. Nàng cùng Khương Nhiên treo ghẹo Khương Nhiên cũng thuận nàng cách nói cáo tử. Lý Xanh đem Khương Nhiên đưa đến cửa, đứng ở trước cửa nhìn dần dần đi xa xe ngựa, gợi lên ngôi, cười đến điểm mỹ rồi lại dị thường quỷ dị, hoàn toàn liền không giống như là một người bình thường, sở hẳn là có ánh mắt. Ngày nay, trở lại cửu vương phủ Khương Nhiên nốt ở trong phòng hảo hảo đã phát một hồi tính tình. Trên mặt đất tràn đầy nơm nớp lo sợ nha hoàng gã sai vặt, bọn họ chỉnh chỉnh tề tề quỳ đầy đất. Phát quá mức hương nghiên lại thực mau bình tĩnh xuống dưới, Lý Xanh nói đúng, nàng không có hài tử làm dừng chân căn bản. Nếu là đem vương ra chọc giận nàng căn bản không có kết quả tốt, còn tiện nghi hậu viện những người đó. Xem ra nàng phải nghĩ biện pháp sinh một cái hài tử, bằng không đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Phần 201 chương 201 tội nghiệt Nàng bí mật tống cổ người đi hỏi thăm sinh con cách hay, đều không được thu hoạch Cuối cùng vẫn là một cái dâu tóc toàn bạch lao giả tìm được nàng phái ra đi người, nói cho nàng có một cách hay diệu kế, có thể xử nữ tử ở trong một tháng hoài thượng hài tử. Nga. Thực sự có như vậy thần kỳ. Khương Niên đang ngồi đồ sơn móng tay, nghe vậy hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức làm người đem lão giả mời vào tới. chấm đã. Khương Niên do dự một phen, vẫn là quyết định tự mình đi thấy hắn, cũng là người sẽ mặt địa điểm an bài ở vùng ngoại ôm một tòa tiểu trang viên. Khương Niên tuy rằng vội vàng. Nhưng đầu góc vẫn là rất linh quang, nàng lo lắng trong phủ có nhân vi này nhàn ngôn toanh ngữ, vâng chịu nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nàng vẫn là lựa chọn thanh tĩnh một chút địa phương. Người nói ngươi biện pháp thực sự có dùng. Khương nghiên che mặt xa, cố tình đẻ nặng tiếng nói. Quý nhân mạnh khỏe. Lao giả gật đầu vẫn an. Lao giả thật đúng là rất có điểm tiên phong đạo cốt bộ dáng, Khương nghiên càng là tin vài phần. Người nói cái gì? An cái loại này đồ vật thực sự có dùng. Khương nghiên chịu đựng buồn ô Nhưng nàng dù sao cũng là lần đầu tiên nghe được như vậy cách nói, trong lòng nói một chút tò mò cũng không có là không có khả năng. Nữ tử nhau thai có thể trị không dự. Lao giả gật gật đầu, bưng cao thâm khó đoán ngữ điệu nói, tử hà sa sớm chút năm liền ở y học điển tịch thượng có ghi lại, đương nhiên là có dùng. Đương nhiên, này dược cũng đến chú ý thích hợp hay không, ngài sở dùng tử hà sa tốt nhất vẫn là lấy chết yểu nhi. Lao giả bận tâm đến quý nhân mặt mũi không có nói thẳng ra nhau thai, mà là dùng mặt khác làm thay thế. Khương Nghiên ánh mắt lấp lòe, ở lao nhân mấy phen giải thích hạ rốt cuộc vẫn là tin, này cũng cùng lao giả nói được thật sự rất thật có quan hệ. Kia xin hỏi một chút, này tử hà xa đến tột cùng đi đâu lấy tương đối thỏa đáng. Cái này đảo không hội, bởi vì lao phu nơi này vừa vẫn có như vậy một tiếp dược, liền xem quý nhân nguyện ý ra cái gì giới. Khương Nghiên thầm mắng lao giả, quả nhiên là không quên gõ nàng một bút. Nhưng trước nói thật sự nàng sắc thật không kém tiền, tốt xấu hoa không ít ngân lượng mới đem dược mua được. vì thế. Bí mật tiến đi lão giả, cũng lặng lẽ về tới trong phủ. Tại đây lúc sau, tuy rằng nàng cũng từng hoài nghi có thể hay không có vấn đề, nhưng lão giả tiên phong đạo cốt biểu hiện rốt cuộc vẫn là chiến thắng nghi hoặc, cũng thật chiếu lão giả nói đi làm. Ma Liên ở Khương Nghiên ăn vào dược ngã xuống đất trong nháy mắt kia, cách đó không xa mười vương phủ mười vương phi Lý Sanh trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Nàng dựa ở phía trước cửa sổ, ngơ ngác nhìn trên bàn kia một chén màu đỏ, đầu ngón tay huyết châu nhỏ giọt trên sàn nhà, vượng khai từng đóa hoa. Nhìn chân trời tươi đẹp nhan sắc, cười, ngẩng đầu vướt ve bình thản bụng, tựa như bên trong còn tồn tại một cái tiểu sinh mệnh giống nhau. Nàng ánh mắt quỷ quyệt khó dò, lẩm bẩm nói nhỏ, "Con của ta, mẫu thân cho ngươi tìm một cái càng tốt chơi địa phương, ngươi liền an tâm đi thôi, đừng lại tra tấn mẫu thân hảo sao." Nay đoạn thời gian, mỗi người đều nói nàng bởi vì tư nhi sốt ruột mới mất hồn mất vía, sao biết nàng hàng đêm không thể ngủ lại là bởi vì này chưa thành hình thai nhi. Bất quá thực mau thì tốt rồi, chờ một chút lại nhiều chờ một lát, cựu vương phủ bên này, chờ cựu vương gia Tiêu Hoàng Dương hồi phủ vốn dĩ tưởng cấp Khương Niên một kinh hỉ, cho nên mới không nghĩ kinh động bất luận kẻ nào. Bởi vì mấy ngày nay Khương Niên tựa hồ vẫn luôn đều thực hâm mộ thập đệ đưa cho thập đệ muội vòng tay, hắn tốt xấu suy nghĩ cái biện pháp, chuẩn bị một phần lễ vật muốn cho nàng, không nghĩ tới đẩy mở cửa lại làm hắn sợ tới mức kinh hồn tăng đảm. Khương Niên ngã xuống trong phòng của mình, tiến lên tìm tòi hơi thở, tiến khí hết giận cũng chưa. Tiêu Hoàng Dương khó có thể tin. Liền muốn đi tìm Thái ý lại bị bên thai vang lên một đạo thanh âm cản lại bước chân. Phần 202 Chương 202 quỷ dị Đông Nguyễn Thanh âm kia nói, tưởng cứu cửu vương phi sao. Tưởng cứu nói liền tới Đông Nguyễn tìm ta. Tiêu Hoàng Dương hoang mang lo sợ chung, thanh âm này tràn ngập dụ hoặc, làm hắn không khỏi đi tin tưởng. Hơn nữa cứu người xuất ruột, càng là chờ không được một lát, bế lên gương nghiên liền chạy. Ra cửa sau trước tiên làm quản gia đem tất cả mọi người khống chế tốt. Hắn không thể làm tin tức này truyền ra đi, một khi truyền ra đi vạn nhất không cứu liền thật xong rồi. Hắn vương phi một chút việc đều không có. Đông Nguyễn tên nghe rất dễ nghe, đừng tưởng rằng là cái gì xa hoa đình viện, mà là Cửu Vương phủ tương đối hẻo lánh sân, nơi này ngày thường đặc biệt ít người tới, tới cũng đều là quét tước sân nha hoàn ga sai vạt. Tiêu Hoàng Dương ôm cưng yên, cảm thụ được trong tay càng ngày càng lạnh thân thể, hắn tâm cũng đi theo lạnh nửa thanh. Hắn chạy đến đình viện, đối với bốn phía hô to, "Ta lại đây, ngươi ở đâu?" Hồi lâu không thấy hồi âm, Tiêu Hoàng Dương đang muốn tiếp tục kêu to, thanh âm kia xuất hiện, đối hắn hành vi khịt mũi coi thường. Người kêu lớn tiếng như vậy, là muốn cho tất cả mọi người nghe được. Vào nhà tới, Tiêu Hoàng Dương chỉ dừng lại trong chốc lát, sau đó liền chiếu thanh âm đi vào phòng, hắn lúc này mới phát hiện trong phòng bố cục rất là kỳ quái. Hắn mới vừa vừa đi tiến vào, cửa phòng phanh mà một chút liền tự động đóng lại, làm hắn hoảng sợ. Trong phòng, khắp nơi phiêu đãng màu đen mảnh vải, cực kỳ khinh bạc có thể theo thật nhỏ, sức gió là có thể dơ lên cái loại này. Nơi này xương khói tràn ngập, đều thấy không rõ phương hướng, chỉ có thể mơ mơ màng màng, màng nhìn đến một cái thấp bé bóng người đứng ở ở giữa. Ngươi lại đây. Thanh âm lại khởi, lúc này liền tương đối rõ ràng, không có cái loại này mở mịt cảm giác. Tiêu Hoàng Dương ôm chặt Khương nghiên, khẽ cắn môi đi qua, hắn mới biết được nguyên lai like cái kia thấp bé bóng người chỉ là một cái thành niên nữ tử ngồi quỳ trên mặt đất, trên mặt rất là thành kính, lẩm bẩm nói nhỏ, không biết ở niệm chút cái gì. Nữ tử ăn mặc một thân hắc ý ghê, khuôn mặt mơ hồ, lại nhìn kỹ đi, nữ tử đùi dưới tất cả đều là xương đen, nhìn không thấy dưới chân. Người là ai? Tiêu Hoàng Dương lại lần nữa hỏi ra những lời này, mà nữ tử ta cười, cười đến hiện tử. Lại là một cái đứa nhỏng đốc, ngươi cần gì phải hỏi ta là ai, ngươi chỉ biết ta có thể cứu ngươi vương phi là được. Ta Tiêu Hoàng Dương còn muốn hỏi lại, hắn như vậy lô mãng hấp tấp lại đây đã rất kỳ quái, hắn không nghĩ không hỏi rõ ràng liền đem Khương Nghiên đưa ra đi. Nữ tử dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, để ở chóp mũi, lại không chỉ ngươi vương phi đã có thể giữ không nổi, ngươi muốn nhìn nàng chết. Không. Tiêu Hoàng Dương giống to, cứu nàng. Ta không hỏi. Đây mới là ngoan hoa, hoa Nữ tử cười đến càng ngày càng quỷ dị, dù hoặc Tiêu Hoàng Dương đem Khương Nghiên đưa đến nàng trước mặt, thật đúng là cái mỹ nhân à, đáng tiếc, liền phải hương Tiêu Ngọc Vẫn, thật luyến tiếc. Nghe thế câu nói, Tiêu Hoàng Dương ánh mắt run lên, khó có thể tin mà nhìn nữ tử. Hắn như là vừa mới giận nộ, phát điên dường như nhằm phía nữ tử, tưởng đem Khương Nhiên ôm trở về, lại bị một đạo nhìn không thấy vách tường chặn. Lúc này hắn mới càng thêm tuyệt vọng. Nữ tử lấy ra một giọt huyết, điểm ở không hề huyết sắc Khương Nhiên miệng thượng, hoàn toàn phong bế nàng sinh khí. Đến tận đây, Khương Nhiên chân chính xem như hồn phi phách tán, bước vào chết môn. Tiêu Hoàng Dương tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngơ ngác mà nhìn này hết thảy, không biết nên nói chút cái gì, nên làm chút cái gì. Hắn chỉ là tưởng cứu chính mình thế tử Không nghĩ tới ngược lại là thành chặt đức nàng tánh mạng người. Hắn tựa hồ suy nghĩ cái gì, lại tựa hồ cái gì cũng không tưởng, chỉ là nhìn trên mặt đất Khương Nghiên xuất thần. Phần 203 chương 203 bao che khiến người xa đoạn. Đông nhiên, một đạo lung lay thân ảnh ở trước mặt hắn đứng lên, tập trung nhìn vào. Khương Nghiên Tiêu Hoàng Dương cùng tiêm máu gà giống nhau, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, hướng tới Khương Nghiên chạy tới. Đợi cho trước mặt khi, hắn mới phát hiện lúc này Khương Nghiên sắc mặt phát thanh trắng bệnh. Đôi mắt vô thần, hơn nữa cả người tản ra khó nghe mùi hôi thối. Để sát vào vừa thấy, trên cổ còn phân bố tinh tinh điểm điểm màu đen dị vật. Tiêu Hoàng Dương lùi lại một bước, khương nghiên bộ dáng này. tựa như, tựa như, tựa như một khối tồn tại thi thể. Nữ tử làm như nghe được hắn tiếng lòng, tiếng cười nhạo xuyên thấu hắn màng hai, Đường đường cửu vương ra thế nhưng vì một nữ tử biến thành này phó quỷ dạng, cũng thật làm ta mở rộng ra mắt thấy. Hảo, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời thật đúng là muốn đa tạ ngươi tự mình đem nàng đưa tới cho ta, đi thôi. Nàng trốn ở chỗ này lâu lắm, lâu đến nàng đều đã quên ánh mặt trời là cái gì cảm giác. Lần này rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Khương Nhiên vừa nghe mệnh lệnh, lão đảo lắc lư đi ra Đông Nguyệt. Tiêu Hoàng Dương vội vàng đuổi kịp, cũng bất chấp hắc ý yến nữ tử chuẩn bị làm gì, lại nói bắt vương phủ, Cố Huyền Y cùng Tiêu Trạch Xả một hồi lâu, mới rốt cuộc nghỉ chiến. Cũng không biết trình Lão Thái Quân hiện tại tránh ở địa phương nào, phía trước tuy rằng không có cho dù treo cổ nhưng gặp bị thương nặng sau hẳn là cũng hảo không đến nào đi bằng không cũng sẽ không đến bây giờ còn không có xuất hiện Cố Huyền Y ôm cánh tay phân tích trình lao thái quân tâm lý đúng lúc này Tiêu Trạch đông nhiên mày nhăn lại quay đầu nhìn phía ngoài cửa ánh mắt sắc bén làm sao vậy Cố Huyền Y kỳ quái hỏi Cựu Vương phủ đã xảy ra chuyện Tiêu Trạch nhàn nhạt nói cho dù là nguyên lai bát vương gia Tiêu Trạch đối hắn vị này huynh trưởng cũng rất là lãnh đạm càng miễn bàn hiện tại thân xác trang chính là một cái đại ma vương Cố Huyền Y liền linh lực tương so với lúc này tiêu trạch tới nói tương đối thấp kém, nàng không thể giống tiêu trạch như vậy trực tiếp phát hiện dị thường dao động, nhưng dùng thuật pháp phỏng đoán vẫn là có thể. Phỏng đoán sau, sắc mặt hơi có chút không tốt, chúng ta đi xem. Tiêu trạch gật gật đầu, cùng cố Huyền Y cùng đi cửu vương phủ. Chờ tới rồi cửu vương phủ mới phát hiện bọn họ vẫn là tới muộn một bước, cửu vương phủ phủ môn nhắm chặt, bên ngoài người căn bản không biết bên trong đã xảy ra cái gì, bên trong người liều mạng nghĩ ra được lại bị ngăn cản. Tiêu Hoàng Dương mặt tâm trầm, lại đem một đám người cấp ném trở về, không màng bọn họ cầu xin gắt gao thủ cửa. Không thể. Hắn không thể mở cửa, một khi mở cửa liền sẽ làm tin tức tiết lộ đi ra ngoài, nói vậy Khương Nghiên liền thật sự xong rồi. Hành thi trạng thái Khương Nghiên căn bản liền không có nhân tính, cơ hồ là nhìn thấy người liền đi lên cắn, cắn xong lúc sau còn hốt hoảng tiếp tục đi phía trước đi, nghe không thấy tiếng người, xem không tiến bất cứ thứ gì. Cựu đệ ngươi đang làm gì? Cố Huyền Y Nhi bị Tiêu Trạch ôm lấy eo từ phía trên bay tiến vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Khương Nghiên không giống bình thường. Hơn nữa Tiêu Hoàng Dương đối Khương Niên không làm càng là làm nàng cảm thấy phẫn nộ. Ta, ta muốn cứu Á Nghiên! Tiêu Hoàng Dương ánh mắt kiên định, đã bị giận cực phản cười cố Huyền Y gì một quyền đánh qua đi, đem Tiêu Hoàng Dương đánh ở trên vách tường, ngã xuống dưới phun ra thật lớn một búng máu. Ta thật muốn đem ngươi trực tiếp chụp đến trên tường moi đều moi không xuống dưới. Cố Huyền Y Nhi mắng to. Bên cạnh sắc mặt lãnh đạm Tiêu Trạch duỗi tay méo tay nàng tá lấy trấn an, nàng lúc này mới lạnh lùng nói. Ngươi có biết hay không hiện tại Khương Nghiên bộ dáng này gọi là gì? Hành thi, không có linh hồn chỉ có thể xác, ngươi cho rằng nàng vẫn là ngươi nhận thức cái kia Khương Nghiên. Đừng đầu hảo sao. Tiêu Trạch ngươi nhìn xem, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy xuẩn người, tức chết ta. Tiêu Trạch tiên lặng nghe cố huyền ý gì hề trách, trong lòng bật cười. Xem đi, vẫn là giống nhau làm hắn thích. Phần 204 Chương 204 vô tội không vô tội. Cố Huyền Y Nhi cũng mặc kệ cái kia ngã trên mặt đất đầu vóc sách không rõ, đang chuẩn bị đối khương nghiên động thủ, đã bị tiêu trạch ngăn cản xuống dưới. Ta tới đối phó, đừng ô uế người tay. Tiêu trạch đối này đó rất là tàn khốc, trên mặt một tiêu biểu tình cũng không có, chỉ có ở đối mặt cố Huyền Y thời điểm ánh mắt mới có thể ôn nhu xuống dưới. Không, không cần sát nàng. Tiêu Hoàng Dương rẽ rùa từ trên mặt đất bò dậy, thất tha thất thểu đi đến khương nghiên trước mặt, đem nàng che ở phía sau ca, bác ca, nàng tốt xấu là ngươi cửu để muội vì cái gì liền không thể phóng nàng một con ngựa, vì cái gì muốn đuổi tận giết tuyệt. Lúc này tiêu hoàng dương có điểm điên cuồng, ôm chặt lấy đã biến thành hành thi khương yên, nàng là vô tội, đối, các ngươi nhất nên hỏi tội chính là cái kia hắc y nữ nhân, là nàng đem ta a nghiên biến thành như vậy. Cố huyền y lìa nhìn tiêu trạch liếc mắt một cái, từ trong mắt hắn được đến khẳng định, không có gì bất ngờ xảy ra. Tiêu Hoàng Dương trong miệng H.I.I. hẻ nữ nhân chính là lúc trước chạy trốn trình lao thái quân, không nghĩ tới nàng liền trốn ở chỗ này. Cố huyền y cấp tiêu Trạch đệ cái ánh mắt. Muốn hay không đi bắt. Nàng hiện tại cũng không ở này, phòng trừng ở nghe được chúng ta lại đây thời điểm liền chạy. Tiêu Trạch lắc đầu, hắn gần nhất đến nơi đây liền không cảm giác được có trình lao thái quân hơi thở. Tiếc hảo, chúng ta trước đem Khương Nhiên thu thập lại nói. Nếu nói cố huyền y phía trước đối Khương Nhiên còn có điểm không sao cả nhưng đương khương nghiên không hề là người thời điểm liền không nên phóng túng đi xuống nếu không làm hại chỉ là vô tội người tiêu trạch giơ tay tiêu hoàng dương ngươi cho ta tránh ra bát ca cầu xin ngươi ung tha a nghiên đi nàng thật là vô tội tiêu hoàng dương ôm khương nghiên quỳ xuống tới khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt bát ca ngươi trước kia không phải như thế chân chính bát vương gia tiêu trạch tuy rằng không thích này đó huynh đệ nhưng là tính tình thượng cũng không sẽ như vậy lạnh nhạt vô tình Bọn họ cũng là đoàn chắc cái này tính cách mới không kiêng nghề gì. Nhưng mà Tiêu Hoàng Dương cũng không biết, hiện tại đứng ở trước mặt hắn người không phải cái kia yêu cầu ngụy Trang bắt vương ra, mà là một cái khác bệ nghệ thiên hạ quân vương. Cố huyền y ở một bên nhìn, lòng có sợ cảm, loại này thân nhân gặp nạn cảm giác thật sự quá thống khổ, nhưng lý trí làm nàng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, khương nghiên không hề là người, lưu tại nhân gian chỉ là thai họa đến thân nhân. Tiêu Trạch Ngươi thật sự muốn tuyệt tình như vậy. Tiêu Hoàng Dương không hề cầu hắn ngẩng đầu nhìn thẳng tiêu trạch, thấy tiêu trạch trong mắt lạnh nhạt, hắn biết tiêu trạch là sẽ không dừng tay, theo bản năng mà liền tưởng lôi kéo khương nghiên chạy trốn. Tiêu trạch là ai à? hắn vung tay lên liền ngăn trở hai người đi tới phương hướng, một đạo thuật pháp qua đi liền đem hai người khẩn lôi kéo tay cấp bổ ra. Thừa dịp lúc này công phu, bậc lửa linh hỏa đem khương nghiên thể xác ngay tại chỗ thiêu đốt. Không bao lâu, đại hỏa tắt, người đã không còn nữa. Tiêu hoàng dương ngơ ngác mà nhìn chính mình vắng vẻ lòng bàn tay, cái gì đều không có. Vì cái gì? Vì cái gì muốn như vậy đối hắn? Không biết nghĩ tới cái gì, từ trong lòng ngực móc ra một chi mài rũa đến dị thường tinh xảo xinh đẹp cây trâm, run rẩy xuống tay đặt ở mặt trên. Hắn còn không có cho nàng đâu. Tiêu Hoàng Dương lại khóc lại cười, ôm cây trâm, cùng cái hài tử giống nhau ngồi dưới đất gào khóc. Cố huyền y tại chỗ đứng một lát, lấy ra một cái tinh xảo tiểu bình xứ, đem đốt cháy sau lưu lại điểm điểm cho cốt cất vào bên trong, đưa cho Tiêu Hoàng Dương. Thấy hắn chỉ lo khóc không tiếp cái chai. Cố huyền y trực tiếp đem cái chai nhét vào trong lòng ngực hắn, sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi. Phần 205 chương 205 ngươi là mũi chó sao? Y dư y ngươi mềm lòng. Tiêu Trạch đối cố huyền y thì cách làm không phải thực tán đồng, nhưng bởi vì là nàng, cho nên vô luận làm cái gì đều là đúng, mềm lòng y dư y thì cũng thực đáng yêu. Cố huyền y thì không nói lời nào, hồi lâu mới nói, chúng ta kế tiếp đi đâu? Đi mười vương phủ, tìm trình lao thái quân. Tiêu Trạch cảm thấy được trình lão thái quân hơi thở từ Cửu vương phủ sau khi biến mất, dọc theo lộ tuyến phương hướng hẳn là chính là mười vương phủ. Tiêu Trạch, ta đột nhiên phát hiện một sự kiện. Cố Huyền Y nghiêng đầu, trong mắt toàn là giảo hoạt. Tiêu Trạch xem đến trong lòng nữa, hầu kết vừa động, "Chuyện gì? Ngươi cái mũi là mũi chó sao?" "Như vậy linh." Cố Huyền Y thì cố ý khoa trương nói, làm cho cả biểu tình nhìn qua cực kỳ văn mẹo. Tiêu Trạch rất là bình tĩnh, "Ta cái mũi không phải mũi chó, nhưng đôi mắt lại là hảo đôi mắt." có thể thông qua biểu tượng nhìn đến thâm một tầng hằng nghĩa. Cố Huyền Y Dì nghe vậy nghi hoặc một chút, này đều cái gì cùng cái gì, nhưng theo Tiêu Trạch tầm mắt di động, dừng ở trước ngực nhô lên địa phương, một khuôn mặt đỏ cái thấu, giận dữ lưu manh, nói xong trước một bước hướng 10 vương phủ phương hướng đi đến, mà Tiêu Trạch tắc không xa không gần mà theo ở phía sau, không nhiều không ít, là một cái làm người thực thoải mái khoảng cách, bởi vậy Cố Huyền Y Dì cũng không có thực bài xích. Hôm nay 10 vương phủ là đóng cửa từ chối tiếp khách. Nhưng này không làm khó được cố huyền y cùng tiêu trạch, không đi cửa chính đi cửa hồng, trực tiếp từ nóc nhà thượng phi đi vào. Lúc này cố huyền y còn có tâm tư cảm thán, nếu nào một ngày nàng không làm cái này phá vương phi, chuồn vào trong cậy khóa cũng là một môn kỹ thuật A, lại còn có chuẩn cờ mở nở giờ. Toàn bộ 10 vương phủ đều im mắng liếc mắt một cái nhìn lại không ai, trong vương phủ chuẩn bị nha hoàn gã sai vặt hiện tại một cái đều nhìn không thấy, hai người không cấm hoài nghi lên. Có phải hay không ra chuyện gì? Cố Huyền Y Nhi muốn lặng lẽ đi vào, bên cạnh Tiêu Trạch một xả nàng vạt áo, nàng quay đầu lại, làm gì? Tiêu Trạch lạnh mặt, muốn đi vào trực tiếp tiến hảo, Hà Tất Chôn Chôn tránh tránh, Nay căn bản không hợp thân phận của hắn sao? Đặc biệt ở Cố Huyền Y Nhi trước mặt, hắn càng không nghĩ biểu hiện đến nửa điểm dùng đều không có. Cố Huyền Y Nhi vô ngữ, cũng đúng, bọn họ trực tiếp tiến thì tốt rồi nha, ai nha, thói quen bỏ nóc nhà lúc sau đều đã quên đi như thế nào cửa chính, vì thế hai người đi đến cửa chính trước có lễ phép mà gõ gõ môn, thấy đã lâu cũng chưa người tới cấp bọn họ mở cửa lúc sau, tiêu trạch khí phách toàn bộ khai hỏa, một chân tướng môn cấp đá văng, hai trang trầm trọng đại cửa sắt đều đong đưa lên. Ngươi thật đúng là nói đá liền đá a nếu là muốn chúng ta bổi làm sao bây giờ. Cố huyền y chấp trước mắt, một bên hướng đi một bên treo trọng. Tiêu trạch đứng mẩy, bọn họ nói bổi chúng ta liền thật sự muốn bổi. Như thế nào không nói là bọn họ trong phủ người nào đó nằm mơ giữ cửa đá hỏng rồi có lẽ nhân gia là phải cho chúng ta vu hoan giá hòa đâu nghe vậy cố Huyền Y thật muốn giơ ngón tay cái lên vị này ra mặt dạy đến độ có thể luận cân bán hai người như sân vắng tản bộ ở mười vương phủ nội hạt dạo đột nhiên nghe được một trận tiếng kinh hô lập tức hướng tới phát ra âm thanh phương hướng đi đến chỉ thấy ở hậu viện trung mười vương phi Lý Xanh trong tay nắm một cây đao ánh mắt không hề tiêu cự lung tung hướng bốn phía chém bên cạnh nha đầu vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn choáng váng đại tại chỗ không biết muốn né tránh khẩn cấp thời khắc, Cố Huyền Y thì tùy tiện nhặt lên một viên đá, đánh vào đao thượng, đem Lý Xanh bước lui, do đó cứu hạ nha đầu. Ngươi như thế nào không biết trốn a? Cố Huyền Y thì cảm thấy nàng có thao không song tâm, nhưng đối mặt nguy hiểm còn không thể phóng người mặc kệ. Phần 206, chương 206 đầu góc có hố. Nàng cũng mặc kệ tiểu nha đầu tưởng nói gì, cứu sau liền đem nàng phóng đến rất xa, dương giọng đối những người khác nói, các ngươi cũng trước đi xuống, đem miệng mình che lại, biết không? Lý Xanh bị tiêu trạch kiềm chế, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không thể công kích đi lên. Ánh mắt lỗ trống, không hề ý thức, nhưng bất đồng với Khương Nghiên chính là, nàng đều không phải là là hành thi. Cố huyền y gì trong mắt xoay chuyển, minh bạch hẳn là như thế nào làm, thanh thanh giọng nói, đối với Lý Xanh Phương hướng nói. Lao Thái Quân, ta nói ngài Lao Niên kỷ cũng một đống, hà tất trộn lẫn đến người trẻ tuổi chi gian đâu, này Lao giả nên có Lao giả bộ dáng, bằng không nửa đời, chẳng phải xấu hổ. Cố huyền y lìa bình tức chết người không đền mạng nguyên tắc, hảo hảo đem trình lao thái quân cấp đánh giá một phen. Nếu là độ lượng đại, mặc cho nói như thế nào đều có thể cười đối mặt, mà nếu là độ lượng tiểu nhân, đương trường là có thể khí tạc. Mà hiển nhiên, trình lao thái quân cũng không phải cái gì độ lượng đại, lập tức liền từ lý xanh trên người chóc mở ra. Bọn họ lúc này mới phát hiện, trình lao thái quân cũng không có chân, mà là một đoàn xương mủ chống đỡ nàng. Một khuôn mặt ở sáng ngời địa phương càng là có vẻ gồ ghề lồi lõm. Quả thực sợ ngây người cố huyền ý đi Vô sỉ tiểu bối. Người phía trước thương ta sâu vô cùng. Hôm nay nếu tới cũng đừng muốn chạy. Trình lão Thái quân muốn di đàm hưu túc trí thật sự. Chỉ là bởi vì một thân tu vi ở trong trận chiến đấu đó tan cái thất thất bát bát. Mới làm nàng tâm cảnh trở nên không xong. Nổi cơn điên lão Thái quân làm hai người trong khoảng thời gian ngắn có chút kinh ngạc. Đây là lại luyện cái gì pháp. Biến thành hiện tại này phó người không người. Quỷ không quỷ bộ dáng. Cho nên... Thấy như vậy, một màn cố huyền y y trong lòng biết trình Lão Thái Quân đã mất đi tiếp tục tinh tiến cơ hội, đến nỗi Tiêu Trạch, "À, nàng sẽ ngốc đến không có làm tốt phòng bị sao? Đặc biệt là hiện tại Tiêu Trạch thực lực chỉ sợ so nàng càng thêm đáng sợ." Trình Lão Thái Quân ở lý xanh bên thai nỉ non vài câu, nhẹ nhàng, phảng phất có thể làm người xa vào trong đó. Chỉ thấy, Lý Xanh ở nghe được những lời này sau, không hề ý thức mà chiều bọn họ công kích lại đây, thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện Lý Xanh thế nhưng còn sẽ thuật pháp cũng không biết có phải hay không trình lao thái quân giáo. Trình lao thái quân nữ nhân này đầu góc có hố, biết chính mình không cứu còn không ngừng cho người ta đào hố, buộc hắn người dựa theo nàng ý tưởng nhảy xuống đi, lại điền thượng thổ, hảo, mới mẻ người bị hại lên sân khấu. Tiêu trạch vẫn là không sao cả biểu tình, một cái vẫn là hai cái, với hắn mà nói đều không có cái gì khác nhau, hắn thật sự không ngại lại nhiều thu thập một cái. Hắn đang muốn động thủ, đã bị cố huyền y cấp cản lại, người đi đối phó lao thái quân. Lý xanh bên này ta tới xử lý. Tiêu Trạch lạnh mặt thoáng chốc nhu hòa xuống dưới, hảo. Một cái hảo tự nói được huyển chuyển trên miên, cố huyền y không cấm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không có việc gì tìm việc. Tiêu Trạch ngầm cười trộm, hắn y, y Y y vẫn là như vậy săn sóc, thâm đến hắn tâm. Đương nhiên, mặc kệ tiêu Trạch trong lòng có bao nhiêu nhộn nhạo, mặt ngoài vẫn là một bộ băng sơn bộ dáng. Hắn lạnh mặt, bởi vì thân thể này nguyên nhân, hắn cũng không thể dùng toàn bộ lực lượng vì vậy ở đối phó Lao Thái quân thời điểm chỉ làm được thành thạo thôi. Hắn đem Lao Thái quân từ Lý Xanh trên người cách ly mở ra, làm Lý Xanh tạm thời trước vây ở cố huyền y lì kết giới, mà hắn không dùng được vài cái liền đem Lao Thái quân cấp thu thập. Tiêu Trạch trên cao nhìn xuống mà đứng, liền như vậy nhìn xuống Lao Thái quân, Lao Thái quân mạc danh cảm thấy từ tiêu Trạch trên người có loại sợ hãi cảm hướng nàng chuyển đến, nhịn không được sau này xây dịch, run bẩn bẩn, nhưng vẫn là ngạnh cổ cường chống mặt mũi Phần 207 Chương 207 Thẩm phán Tiêu trạch mặt lạnh lùng, lạnh lùng nói, ngươi cả đời này hại người vô số. Thứ nhất, nhất người sợ chơi chén chính là thế nhưng thương tổn vô số trẻ mới sinh, đem bá tức phủ rào đến trường, khí mù mịt, cuối cùng càng là xử toàn bộ phủ đệ táng thân biển lửa. Thứ hai, làm chủ mưu, hạng toàn bộ bắt vương phủ với nguy hiểm bên trong. Thứ ba, dựa theo địa phủ điều lệ pháp lệnh nên đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh, như vậy tội không thể thứ người, trực tiếp hôi phi yên diệt hảo. Tiêu Trạch đem Lão Thái Quân cả đời hại người hành động vĩ đại từng cọp nói ra, mỗi nói một kiện đôi mắt liền lãnh thượng vài phần. Lão Thái Quân là thật sự sợ hãi, nàng sợ hãi cái này nàng phía trước còn coi làm mục tiêu người. Cố Huyền Y xử lý tốt Lý Xanh, vừa định muốn tiêu gọi Tiêu Trạch, quay đầu lại liền nhìn đến Tiêu Trạch chính thẩm phán Lão Thái Quân bộ dáng. Lúc này Tiêu Trạch là thật sự nghiêm túc, hoàn toàn không giống phía trước đùa giỡn nàng lão lưu manh. Hơn nữa nhìn hắn dáng vẻ này, Cố Huyền Y tổng cảm thấy có loại mạc danh quen thuộc cảm. Càng là đối thân phận thật của hắn mà cảm thấy nghi hoặc. Tiêu Trạch, người rốt cuộc. Là người nào? Lúc này, cố huyền y đi trong đầu lại hồi tưởng khởi tại địa phủ chung làm cái tiêm mộng. Cái kia khi thì rõ ràng khi thì mơ hồ mộng. Lại nói Lao Thái Quân, trình Lao Thái Quân cũng không dám tin tưởng. Lại lần nữa nhìn thấy Tiêu Trạch, chính mình sẽ nên đón hôi phi yên diệt kết cục. Nhưng nàng bị hao tổn sau lực lượng quá yếu, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Tiêu Trạch đối nàng thẩm phán kết thúc, thẳng đến tuyên bố thẩm phán kết quả. Không ta không phục, ta không đợi nàng nói xong, một đạo lam quang sáng lên, lúc sau liền nên đón nàng cuối cùng kết cục, chân chính là nửa điểm phản kháng đường sống đều không có. Lão Thái Quân đã chết, không có khống chế Lý Xanh cũng đi theo té xỉu trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Cố Huyền Y trầm tư một lát, cảm thấy sự tình cũng không có xong. Trải qua nàng cùng tiêu trạch như vậy một chỗ lẫn, hôm nay việc sợ là muốn ở toàn bộ Hoàng Thành nháo đi lên, rốt cuộc trong vòng một ngày đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hai người bọn họ lại như thế nào trích cũng vẫn là có liên hệ, vì thế dứt khoát ngồi chờ người khác tới cửa. Quả nhiên, Tiêu Hoàng Dương vì cấp Khương Nghiên báo thủ, thế nhưng lựa chọn cùng thập vương gia Tiêu Hoàng Hiên liên thủ. "Cửu ca, ngươi làm như vậy phụ hoàng có thể hay không đối với ngươi có ý kiến?" Ngày thường đi được gần, hai huynh đệ quan hệ cũng so những người khác muốn hảo, Tiêu Hoàng Hiên ở nghe được kết minh khi cũng rất dứt khoát, chỉ là không biết đối Tiêu Trạch cùng Cố Huyền Y có hay không dùng. Tiêu Hoàng Hiên nhíu mày, Hắn tổng cảm thấy lao bát này hai khẩu tử tà khí thật sự, hắn khoảng thời gian trước sinh bệnh, chuyện này cùng lao bát vợ chồng khẳng định thoát ly không được căn hệ, nhưng cố tình như vậy nhiều người không tin. Cho nên lúc này đây chúng ta cần thiết liên thủ, mới có thể hoàn toàn diệt chứ Bát vương phủ. Tiêu Hoàng Dương trong mắt mang theo nồng đầm hận ý, hắn đem trong lòng ngực tiểu bình xứ nắm chặt muốn chết, lúc này đây, ta xem bọn họ còn như thế nào trốn. Xử lý xong lão thái quân sự, Bát vương phủ lại khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh. Mà sở dĩ nói là ngắn ngủi, thật sự là không quá mấy ngày, phố lớn ngõ nhỏ liền truyền lưu Bát Vương gia cùng Bát Vương phi cùng Bá Tước phủ cháy án trốn không thoát căn hệ, thậm chí có chút còn truyền nếu là Bát Vương phủ đem Bá Tước trong phủ hạ mấy chục điều mạng người cấp hại lời đồn đái. Nên tới vẫn là tới. Cố Huyền Y liễu thở dài, nàng thật vất vả mới nghỉ một lát, Đông chân liền lòng nóng như lửa đốt trở về nói cho nàng đầu đường kết cục đồn đái. Nói cho Vương gia, làm hắn nghe được bên ngoài ồn ào kêu cửa thanh âm, Cố Huyền Y liễu bất đắc dĩ Không cần phải nói, nhân gia đã tới. Không nghĩ tới tốc độ này còn rất nhanh sao? Đông chân vốn dị gấp đến độ muốn chết, chờ nhìn đến nhà mình nương nương như vậy bình tĩnh, nàng cũng bình tĩnh xuống dưới. Phần 208, chương 208 yêu nữ. Đi. Cố Huyền Y Nhi đứng lên dối người, sửa sang lại một chút quần áo, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Không cần chờ Vương gia, chờ hắn làm chi? Làm hắn ngủ một giấc cũng hảo. Cố Huyền Y Nhi vừa muốn đi ra ngoài. Liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm cười nói, khó được y y y như vậy đâu ta, ta tuyệt không có thể làm ngươi một người đi ra ngoài đối mặt. Cố huyền y y bất đắc dĩ, mắt trợn trắng, ngươi liền không thể ít nói vài câu. Không thể nga. Tiêu trạch mỉm cười, cứ việc nguy cấp, hai người lại còn có nhàn hạ thoải mái lẫn nhau dối, ta thật vất vả tỉnh lại, sao lại có thể không nói lời nào, như vậy y y, -y chẳng phải là muốn tịch mịch đến không được. Cố huyền y, y liền biết miệng chó phun không ra ngà voi, người đến tiếp tục cùng hắn bẩn chậm gì gì đi ra ngoài phủ ngoài cửa mấy phương nhân mã đem cả tòa phủ đệ vây quanh cái chợt như nêm tối cố huyền y gì khó được bưng lên thuộc về bắt vương phi cái giá thông thả ung dung đi tới cửa vây xem quần chúng lập tức an tĩnh lại không vì cái gì khác Liên bởi vì cố huyền y sinh ra đã có sẵn khí chàng hơn nữa thần tiên phi tử trăng dùng Thỏ qua tới xem náo nhiệt dân chúng thế nhưng trong nháy mắt bị nàng thuyết phục chờ đến bọn họ tỉnh táo lại khi vừa vặn nghe được có người đang mắng bắt vương phi vì yêu nữ Nào đó người bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy chính mình bị mê hoặc khẳng định là bởi vì cố huyền y hề vừa lúc làm yêu thuật, vì thế liên hợp lại đối cố huyền y từ đầu đến chân làm một cái kém bình, chân chính là từ đầu tới đôi đều là ghét bỏ. Bất quá, cứ việc bọn họ bên này khí thế ngất trời, nhưng đại bộ phận người lực chú ý đều đặt ở bát vương phi cùng kiểu vương ra cùng thập vương ra rằng có thượng, bọn họ hy vọng có thể xem vừa ra cho hay. Không biết bát vương ra vì sao không ra. Người tới ngữ khí thật là cao ngạo. Vì cái gì? Cố huyền y kìa cười, nàng vốn dĩ liền không tính toán làm tiêu chạch ra tới, này đó mặt hàng nàng chính mình là có thể tống cổ, vừa lúc nhàn đến nhằm chán. Đương nhiên, đối ngoại nàng sẽ không nói như vậy, vương gia thân thể thiếu dai, lúc này đang ở nghỉ ngơi, kiểu vương gia cùng thập vương gia chẳng lẽ muốn ta đi làm vương gia ra tới nên đón các ngươi Huynh hữu đệ cung đâu? Mặt đâu? Cho nên đối diện hai người cũng liền không hề nắm tiêu chạch không ra chuyện này không bỏ. Cố huyền y ly lanh liếc trước mắt ngồi ở cao đầu đại mã thượng hai người, nhàn nhạt nói, không biết cửu vương gia cùng thập vương gia an mặc như vậy chính thức tới ta phủ có việc gì sao. Bổn vương cùng thập đệ lại đây là vì quét sạch yêu tà, giúp đỡ thanh minh, bắt vương phi làm chuyện tốt chẳng lẽ còn muốn bổn vương từng cọc nói cho ngươi nghe. Tiêu hoàng dương áp lực thù hận, làm bộ một bộ hiên ngang lấm liệt bộ dáng, xem đến cố huyền y ly tưởng bật cười. Nga! Ta cũng không biết ta khi nào phạm phải như vậy nhiều tội. Cho nên còn thỉnh cửu vương ra nói cái minh mạch, cũng hảo giải ta nghi hoặc a Cố huyền y thì cười đến đoan trang hào phóng, chút nào không giống đã làm cái gì chuyện xấu người. Phía dưới lại bắt đầu nghị luận sôi nổi. Này bắt vương phi nhìn không giống đã làm cái gì chuyện xấu người a ngươi nhìn xem nàng mặt hình no đủ, hoàn toàn chính là hiển thê lương mẫu phú quý mệnh. Một cái cầm quạt hương bùa ở trong góc quạt gió người ta nói nói. Ngươi biết cái gì? Có người phản bác, người xấu vĩnh viễn sẽ không nói chính mình là người xấu. Ngươi xem giống người tốt, không chừng nhân ra sau lưng làm nhiều ít thương thiên hại lý ghê tầm sự. Chính là bắt vương phi gả đến bắt vương phủ tới nay xác thật là làm bắt vương ra chậm dãi chuyển hảo A. Có người nhược nhược nhấc tay, vì bắt vương phi bên vực kẻ yếu, hơn nữa bắt vương phi trước kia ra tới lên phố thời điểm đối chúng ta đều khá tốt. Không đề cập tới trong một góc các loại ngôn luận, cố huyền y để thừa nhận, nàng hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo đưa bọn họ một phần đại lễ. Phần 209. Chương 209 dứt khoát giết tính. Vì thế. Nàng liền tiêu trạch cũng chưa làm hắn ra tới, tiêu trạch quán sẽ sùng nàng, cũng không thèm để ý, chỉ cần nàng không đã chịu ủy khuất liền hảo. Cửu vương gia cùng thập vương gia hai hai nhìn nhau, bọn họ tại đây phía trước chuẩn bị rất nhiều, vì chính là hôm nay giờ khắc này, cố huyền y không phải hỏi nàng có tội gì sao, nếu hỏi kêu bọn họ liền nói. Tiêu hoàng dương kiềm chế vui sướng tâm tình, su mặt nói, bát vương phi phạm phải hành vi phạm tội thật đúng là không ít. Cố huyền y vừa mới bắt đầu còn nghiêm túc nghe một chút là tội gì hành. Sau khi nghe được tới nàng hoàn toàn không có hứng thú Thật tốt chơi, thế nhưng làm trò như vậy Nhiều người mặt đem lao thái quân sở làm hết thể đều tài đến nàng cùng tiêu trạch trên đầu Cũng không sợ này lời nói dối nói nhiều ngày nào đó liền phản phệ Nàng cùng tiêu trạch đối việc này đều cảm thấy vô ngữ Rõ ràng bọn họ Vương Phi đều là bị lao thái quân cấp chỉnh Hiện tại lao thái quân không có, liền tìm bọn họ hết giận Cố huyền y không kiên nhận theo chân bọn họ tiếp tục tại đây cái cỏ Bưng bắt Vương Phi cái giá treo lên hoàn mỹ nhất thành khẩn tươi cười cửu đệ ngươi này cũng quá sốt ruột chứng cứ vô cùng xác thực sao không có đi cho nên a ngươi cùng thập đệ tiên tiến trong phủ nghỉ chân một chút chờ điều tra rõ chân tướng lại cho ta định tội cũng không muộn a cửu vương cùng mười vương trong lòng muôn thành bọn họ cấp cố huyền y an thượng tội danh hoàn toàn là thuộc về nữ nhân kia bọn họ tới nơi này mục đích chính là muốn đem lão bát vợ chồng từ trên đài cao kéo xuống tới làm cho bọn họ vĩnh viễn con cái này vết nhơ đã chết cũng muốn vĩnh viễn nhớ rõ Cho nên, đối mặt cố huyền y y không có hảo tâm mời hai người tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng, không nghĩ tới cố huyền y như thế nhưng lợi dụng dư luận, chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại mới biết được bị bày một đạo. Ta xem Bát vương phi nói được rất đúng, người một nhà sự nên trước đóng cửa lại tới giải quyết, chờ giải quyết không thông lại khắc tìm hắn pháp, hai vương gia nhưng khác ngược, trực tiếp liền đem nhân gia gia cấp vây quanh. Chính là A, hai vị vương gia chính là quá nóng nội. Cựu vương cùng mười vương muốn tìm nghị luận những lời này người tính sổ. Nhưng quay đầu nhìn lại chính là một đống ba cánh vây ở một chỗ, bọn họ nếu là thật động thủ, đã có thể thật sự kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng. Hùng chi hai người bọn họ lần này cũng coi như là không có trải qua phụ hoàng đồng ý liền tự tiện xuất binh, bao vây tiếu trừ vẫn là bắt vương phủ. Bởi vậy, ngoài cười nhưng trong không cười hai người quyết định đi vào trước nhìn xem. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới lần này khởi binh bị người có tâm xem ở trong mắt, chính là quá cho đùa. Tiêu trạch gì ở phía trước cửa sổ nhìn cố Huyền Y đem cửu vương cùng mười vương thành công lừa dối tiến vào, khỏe miệng một câu, lại nghĩ tới kia hai vẫn còn ở cố Huyền Y Lì nơi đó, hừ lạnh một tiếng, ngu xuẩn, lại nói cố Huyền Y đem cửu vương cùng mười vương một đạo nên vào phủ sau, âm thầm cho người ta đàn trung đánh cái thủ thế, khỏe mắt dư quang làm như trong lúc lơ đãng đảo qua đám người, thu được hồi phục ý bảo sau mỉm cười mang theo hai vị vương ra vào chính đường, kỳ thật tiêu trạch mắng bọn họ là đúng, rõ ràng biết cố Huyền Y Lì bất an hảo tâm còn dám nên ngang vào cửa. Cũng không biết ai cho bọn hắn dũng khí. Cho nên, mới vừa vào phủ, không đợi ngồi xuống, đã bị bừa chú định trụ thân hình, biểu tình liền như vậy cương ở nơi đó, lược hiện buồn cười. Đã sớm chờ đến không kiên nhẫn tiêu trạch đi vào tới, hắn tỏ vẻ chính mình thực tức giận, vì thế lại cấp bị định trụ hai người bỏ thêm lưỡng đạo nhìn không thấy dây thừng. Hai người kia quả thực ngu xuẩn đến cực điểm, không bản lĩnh bảo vệ chính mình thê tử, hiện tại nhưng thật ra có bản lĩnh lấy người khác xì hơi. Tiêu trạch đối loại này người nhu nhược hành vi tỏ vẻ khinh bỉ, ta xem nếu không vẫn là giết tính, đỡ phải ô nhiễm đôi mắt. Cố huyền y xua xua tay, không thể làm như vậy, ngươi không phải bắt vương ra cho nên không có loại này băn khoăn, nhưng hắn hai dù sao cũng là cùng cha khác mẹ huynh đệ, ngươi đem bọn họ giết, ngươi làm hoàng thượng đối bắt vương ra nghĩ như thế nào. Phần 210 Chương 210 băn khoăn thật mạnh Đối này, tiêu trạch tỏ vẻ, ngươi nha, chính là băn khoăn quá nhiều. Hắn thực bất đắc dĩ. Nhưng trong lòng lại là ngọt tư tư, nghe cố huyền y gì vì cái này thân sắc suy nghĩ hắn liền rất vui vẻ, rốt cuộc bắt vương ra cũng là hắn. Chẳng qua, người thả bọn họ, bọn họ nhưng không thấy được sẽ cảm kích người, nói không chừng còn sẽ cắn ngược lại một cái, như vậy ngươi còn muốn phóng sao. Cố huyền y gì nhún nhốn nhốn bay, Chàn đầy không sao cả, vậy tới bãi, vừa lúc dùng một lần giải quyết. Phóng, là đạo nghĩa, cũng là vì thuận theo nàng tâm, nếu kế tiếp ra cái gì vấn đề, này hai người gặp phải cái gì phiền thoái. Đến lúc đó lại giải quyết liền không tồn tại cái gì vấn đề, liền tính giết bọn họ lượng người khác cũng không dám nhiều lời một câu. Bởi vì sai lầm cũng không ở nàng a. Ngươi thật đúng là tiêu trạch phụt một tiếng cười, hắn nhân sinh đến hảo, cười giống như ngàn vạn trồng hoa khai, "Hảo đi, ta nghe ngươi, đến lúc đó cũng không nên khóc nhẹ nga." Lan. Cố Huyền Yilia liền tưởng hướng Tiêu Trạch trên người đá thượng hai chân, người này miệng như thế nào như vậy thiếu đâu. Mệt nàng vừa rồi còn bị hắn kia cười cấp mê hoặc tâm may mắn không phải thực rõ ràng, không nghĩ tới ở tiêu trạch trong mắt cố huyền y hết thể động tác hắn đều xem ở trong mắt, sao lại buông tha nàng kia trong nháy mắt thất thần. tiêu trạch lắc mình tránh thoát cố huyền y gì kia một chân, cực kỳ bình tĩnh mà đi lên trước, áp xuống sát tâm, hữu tay háo dương lên, cấp tiêu hoàng dương cùng tiêu hoàng hiên giải khai dây thừng, thuận đường đem bữa chú cũng giải khai. tiêu hoàng dương đầu tiên phục hồi tinh thần lại, gắt gao chừng mắt lao bát vợ chồng, trong mắt hận ý đều sắp tràn ra tới. thấy vậy, tiêu trạch trong lòng cười nhạo thầm nghĩ Huyền Y kia nha đầu phỏng chừng còn có muốn nội, Tiêu Hoàng Hiên cũng tỉnh, cùng Tiêu Hoàng Dương một đạo cho nhau nâng đi ra bắt vương phủ, Cố Huyền Y cùng Tiêu Trạch cứ như vậy nhìn hai người bọn họ thất tha thất thểu đi ra ngoài, cũng không gặp gọi người đỡ. Chờ ở ngoài cửa mọi người nhìn cửu vương cùng mười vương định liệu trước mà đi vào, mặt sám mày cho mà ra tới, đều ở tò mò rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tiêu Hoàng Dương cùng Tiêu Hoàng Hiên âm thầm liếc nhau, khẳng định hung hăng gật đầu. Vì thế Tiêu Hoàng Hiên đem Tiêu Hoàng Dương giao cho phó tướng đối những người khác dương giọng nói, chư vị cũng thấy được, bát vương gia tiêu trạch cùng bát vương phi cố huyền y bọn họ không màng cùng tộc chi nghị, thế nhưng đem ta chờ thể diện giống đạp đến tận đây, cũng biết bọn họ trong lòng cũng là có quỷ. tiêu hoàng dương ở một bên rất là suy yếu mà bổ sung nói, ta cái dạng này chính là bị lao bát vợ chồng cấp biến thành như vậy, chính như bổn vương phía trước theo như lời, bát vương phi cố huyền y thân phụ yêu tả chi thuật, bổn vương vì làm sáng tỏ luật pháp, hôm nay chắc chắn bát vương gia cùng bát vương phi đưa tối thượng nghe. Cầu phụ hoàng cho đại gia một cái cách nói. An Dưa Vây xem quần chúng an tĩnh lại, bọn họ vốn dĩ cho rằng này chỉ là hoàng gia chi gian sự, nhưng nếu bắt vương phi thật đúng là yêu tà, tia thai họa sẽ là toàn bộ hoàng triều, cho nên bọn họ cũng đều đồng ý cửu vương cùng 10 vương nói. Một khi đã như vậy, chúng tướng nghe lệnh. Tiêu Hoàng Hiên đĩnh đĩnh thân thể, đứng thẳng, tùy bổn vương vào phủ chóc nã bắt vương gia cùng bắt vương phi. Mọi người nghe theo hiệu lệnh, liền phải chen trúc đi vào bắt người. Đúng lúc này, thanh lanh tiếng nói vang lên. Tựa như tháng chạp lạnh thấu xương gió lạnh, làm mọi người đều không tự chủ được run lợn gà. Không cần làm phiền các vị, ta cùng vương gia tùy các ngươi đi. Cố Huyền Y cười như không cười, lạnh lùng nhìn Tiêu Hoàng Dương cùng Tiêu Hoàng Hiên, làm cho bọn họ hồi tưởng khởi vừa rồi cảm giác cứng ngắc, thân thể nhớ kỹ này một bộ phận ký ức, cũng đánh cái dùng mình. Một câu buột miệng tốt ra, các ngươi như thế nào ra tới? Phần 211. Chương 211 cáo trạng. Các ngươi ở bát Vương phủ cửa nói lớn tiếng như vậy ngươi cảm thấy ta sẽ nghe không thấy? ngươi đầu óc đầu. Cố Huyền Y căn bản không nghĩ cho bọn hắn mặt mũi. phía trước vì bắt vương gia cho bọn họ mặt mũi, đã vậy là đủ rồi. Tiêu Hoàng Hiên liền muốn đánh chính mình một cái tát, cường chống. nếu bắt vương gia cùng bắt vương phi chủ động ra tới, chúng ta đây liền đi thôi. vì giữ gìn cận tôn một chút hoàng gia tôn nghiêm, cửu vương cùng mười vương còn săn sóc mà vì Cố Huyền Y cùng Tiêu Trạch chuẩn bị tốt xe ngựa, Mên mông quần cuộn về phía hoàng cung mà đi. trong xe ngựa. Cố Huyền Y đi cùng Tiêu Trạch ngồi ở hai cái cực điểm. Tiêu Trạch bất mãn, chậm rãi dịch qua đi. Dựa gần, Cố Huyền Y thì ngồi xong, bị Cố Huyền Y cực kỳ ghét bỏ cũng không có dịch hay, còn càng dựa càng gần, bị không kiên nhẫn, Cố Huyền Y thì hồ một cái tắt mới ngừng nghỉ. Cố Huyền Y thì mặt ngoài bình tĩnh cùng đại đội nhân mã rời đi, nhưng kỳ thật trong lòng đã sớm đem Tiêu Hoàng Dương cùng Tiêu Hoàng Hiên quất sắc thiên biến và biến. Tiêu Trạch nhưng thật ra nhìn liền rất nhàn nhã, Cố Huyền Y thì biết vị này từ trong ra ngoài liền không lo lắng quá. Đây là thực lực chênh lệnh. Đi thông hoàng cung lộ có điểm dài lâu, cố huyền y dùng linh nôn cùng tiêu trạch liêu nổi lên thiên, như vậy nhàm chán không tìm điểm việc vui cũng thật không được. Ta hiện tại cảm thấy ngươi nói được rất đúng, có chút người là thật sự xuẩn, đã không có thuốc nào cứu được cái loại này. Say, tốt xấu đều thuộc về hoàng gia người, như vậy gióng chống thua chiêng cũng không biết đổ cái gì. Tiêu trạch nhướng mày ta không phải vẫn luôn đều nói được rất đúng. Cố huyền y liếc xéo, ngươi thật đúng là không khách khí Ta có phải hay không hẳn là khích lệ một chút ngươi ra mặt dày? Tiếp thu ngươi khích lệ, cảm ơn. Tiêu Trạch ngồi đến đoan chính, tựa như đang muốn tiếp thu sư trưởng khen ngợi hài đồng. Cố Huyền y dịu phục, bại hạ trận tới, cảm tình vị này không biết xấu hổ đã đạt tới tân cảnh giới. Nàng mỉm cười, tươi cười tốt đẹp, làm Tiêu Trạch xem hoa mắt, thừa dịp cơ hội này, nàng vươn ma trảo lại hồ hắn vẻ mặt, mang nói, nữ tử nên động thủ khi liền động thủ, lý ngươi. Không để cập tới hai người ở trong xe ngựa đùa giỡn bao lâu. Hoàng cung rốt cuộc tới rồi. Tiêu Dịch chính đã sớm nghe người ta truyền lời nói mấy cái vương gia làm cho các bá tánh mặt khai náo, một khuôn mặt liền không hảo quá, âm u, nghe được thái giám bẩm báo sương vương gia ý kiến, liền chạy nhanh làm cho bọn họ lăn tiến ngự thư phòng. Hắn ở đủ loại quan lại trước mặt ném không dậy nổi người này. Phu hoàng, ngài cần phải vì hài nhi làm chủ a. Vừa đi tiến ngự thư phòng, Tiêu Hoàng Dương cùng Tiêu Hoàng Hiên liền lập tức quỳ xuống, khóc đến một phen nước mũi, một phen nước mắt làm tiêu dịch chính nhìn liền cảm giác rất là sốt ruột. so sánh với dưới, lao bát vợ chồng liền thuận mắt nhiều, vừa tiến đến hành quá lễ sau liền an an tĩnh tĩnh mà đứng ở một bên. chẳng qua lần này sự hắn cũng nghe nói, làm hắn tưởng thiên giúp lao bát đều có điểm khó làm a. hơn nữa lao bát vợ chồng lần này làm được cũng quá mức. lên, khóc sướt mướt còn thể thống gì? tiêu dịch chính sụ mặt, có nói cái gì liền nói thẳng. tiêu hoàng dương lao nước mắt, hồi bẩm phụ hoàng, bát vương gia cùng bát vương phi tự tiện xông vào cựu vương phủ thế nhưng tàn nhẫn độc các đem cửu vương phi giết hại, hiện giờ hảo hảo cửu vương phi cứ như vậy không có, phù hoàng à, ngươi nói bọn họ có phải hay không phát rổ. Phù hoàng, hài nhi cũng muốn chạm cáo bắt vương ra cùng bắt vương phi tự tiện xông vào mười vương phủ, bọn họ đem mười vương phủ rào đến gà chó không yên, bọn họ còn yêu ngôn hoặc chúng, thế nhưng nói mười vương phi bị yêu tà sợ hoặc, nhưng y gì hài nhi chứng kiến, rõ ràng là lao bắt bọn họ có mang tà thuật. Tiêu hoàng hiên nghĩ đến trước kia bị cố huyền y lì hãm hại, Mất đi một cái hài tử sự, càng là càng nói càng phẫn hận, thật thật là thù mới hận cú cùng nhau thượng. Phần 212 chương 212 bị lời đồn đãi che giấu chân tướng. Tiêu dịch chính đỡ chán, như thế nào lại là những việc này? Hắn lúc trước làm lao bát cưới cô huyền y gì cũng là vì sung hỉ, không nghĩ tới này từng cọc từng cái sự tình làm hắn hoài nghi khởi lúc ấy quyết định đúng sai tới. Hắn nhìn về phía tiêu trạch ngươi đối chuyện này có gì cách nói? Tiêu trạch thần sắc đạm nhiên, ngước mắt nhìn thẳng tiêu dịch chính là một bên cố Huyền Y liệ đổ mồ hôi, nàng đã quên hiện tại Tiêu Trạch vẫn là một bộ đối mặt người ngoài khi liền dáng vẻ lạnh như băng. Lần trước thật vất vả mới lừa gạt qua đi, lần này nhưng ngàn vạn đừng cho nàng rất dây xích ra. May mắn Tiêu Trạch vẫn là có điểm lương tâm, hảo đi, hắn đem cầu đã đến nàng bên này. Cố Huyền Y căm tức nhìn, khi sâu một hơi, đối Tiêu Dịch chính chắp tay trả lời, cửu vương gia cùng thập vương gia lời nói sự thật đều không phải là như thế, cửu vương phi sự tuy rằng cảm thấy xin lỗi. Nhưng là nếu là lại đến một lần, ta còn là sẽ lại giống nhau lựa chọn. Nàng cùng tiêu dịch chính nói ra trình lao thái quân sự, nhưng đáng tiếc chính là tiêu dịch chính tựa hồ cũng không có tin tưởng. Bất quá cũng là, tại thế nhân trong mắt, trình lao thái quân đã sớm đã theo bá tức phủ kia chàng hỏa hoạn mà biến mất ở trên đời, nào còn có trình lao thái quân người này tồn tại. Vì thế, nhìn đến hoài nghi manh mối tiêu hoàng hiên lập tức cùng tiêu dịch chính nói, phụ hoàng, cố huyền y lì nàng thuần túy là ở nói chuyện giật gân. Trình Lao Thái Quân sớm đã đi về coi tiền, sao có thể còn sẽ xuất hiện? Ý thì hai nhi sở xem, Cố Huyền Ilya rõ ràng là cháu dạng, rõ ràng là nàng ở cùng hung thủ Hập Nưu. Tiêu Hoàng Dương nghĩ Khương Nghiên, tim và mật đều đức, cứ việc hắn biết khi đó Khương Nghiên rõ ràng đã không phải người, nhưng phu thê tình cảm còn ở, hắn muốn vì nàng báo thù. Bởi vậy, Tiêu Hoàng Dương cùng Tiêu Hoàng Hiên giống nhau có thể giấu đi Trình Lao Thái Quân người này tồn tại, thề muốn đem lão bát vợ chồng kéo xuống nước. Phu hoàng Nhi thần còn có một chuyện muốn khẩn cầu phụ hoàng. Nói ngắm tiêu trạch cùng cố huyền ý gì hề liếc mắt một cái, chỉ là việc này. Hắn muốn nói lại thôi, ý tứ chính là muốn đơn độc lưu lại cùng tiêu dịch chính nói chuyện, ngầm cấp tiêu hoàng hiên để cái ánh mắt, tiêu hoàng hiên cũng là như thế. Hoàng thượng cố huyền ý gì hề vừa muốn giải thích, liền thấy tiêu dịch chính vây vây tay, nàng mày nhăn lại. Quả nhiên, tiêu dịch đối diện nàng cùng tiêu trạch nói, các người đi về trước. Sau đó liền muốn người hầu mang theo hai người rời đi cũng đem ngự thư phòng cửa phòng đóng lại lưu trữ tiêu hoàng dương cùng tiêu hoàng hiên ở bên trong không biết tại đàm luận cái gì đi thôi y y tiêu trạch về phía trước đi rồi vài bước phát hiện cố huyền y không co theo kịp thở dài một chút quay đầu lại nói đừng nhìn ngươi không phải đều đã biết kết cục sao cố huyền y nhìn trầm trầm nhắm chặt môn vẻ mặt như suy tư gì bên cạnh tiểu thái giám nơm nớp lo sợ sợ nàng cái nào không hài lòng liền lấy hắn hết giận giống hắn người như vậy mệnh không đáng giá tiền Vạn nhất không cẩn thận va chạm cái nào quý nhân, này mạng nhỏ liền chơi xong. Cố huyền y gì vô tâm tư cùng tiêu Trạch đấu võ mồm, đợi cho tâm tình bình tĩnh trở lại sau xoay người rời đi, biểu tình như thường, nhưng là cả người phát ra sát khí khiến cho không ai dám cản. Tiêu Trạch khỏe miệng ngầm sùng nịch tươi cười, với không chút để ý trung thực mau đổi kịp người nọ nhi lại bước. Giống như, thật sự sinh khí đâu. Chờ đến bọn họ ra đến ngoài cùng, trong lúc lơ đã nghe được có người đàm luận xưng. Mười vương phi cùng cửu vương phi là bị bắt vương ra một nhà tàn hại. Ngươi nói chính là thật sự. Thiên chân vạn sắc. Ngươi còn có nhớ hay không lúc trước truyền lưu bắt vương phi sẽ tà thuật sự, đều nói nàng là phục ma thôn thánh nữ truyền nhân mới có thể điểm pháp thuật, ta hoài nghi đó chính là tà thuật, đây mới là chân tướng. Không phải đã bác bỏ tin đồn sao? Không, khi đó sau lại không ai lại đàm luận là bởi vì mặt trên đệ nặng, bằng không đã sớm truyền ra tới. Phần 213 Cố Huyền Y Nhi nghe những lời này, quả thực là hướng nàng trong lòng thọc dao nhỏ. Thử nghĩ nàng thân là đuổi ma sư, vì còn không phải là còn thiên hạ một cái thái bình, sao biết thế nhân lại là như thế tưởng nàng. Tuy rằng biết này rất có khả năng là kiểu vương cùng mười vương quỷ kế, nhưng nàng vẫn như cũ thực không vui. Trở lại bát vương phủ, Cố Huyền Y gì hãy mặt nháy mắt trầm xuống dưới, đối đi theo vào phòng Tiêu Trạch Quát. ngươi đi theo tiến vào làm gì? Tiêu Trạch buông tay, đây cũng là ta phòng ngủ. Cố Huyền Y gì hãy mặt đỏ lên cam giận ngồi ở ghế trên, lại không nghĩ để ý đến hắn. Y y y Qua một lát, tiêu trạch thấy cố huyền y còn không nghĩ cùng hắn nói chuyện, lôi kéo nàng tay háo làm nũng nói, y ngươi lý một lý ta sao? cố huyền y tưởng đem tay háo xả trở về, lại không bắt được trọng điểm, đành phải phong nó no không để ý tới. ta tiêu trạch liếc mắt một cái, đối hắn dáng vẻ này rất là khinh bỉ, ngươi liền không thể đổi cái phương thức, nàng nổi ra gà đều phải đi lên. tiêu trạch tỏ vẻ. Quá trình không quan trọng, hữu dụng là được. Thậm chí còn một chút đều không có muốn thu liêm ý tứ. Bất quá nhìn nàng phiền não bộ dáng, tiêu Trạch khúc khởi đầu ngón tay bắn một chút cố huyền y hề chán. Người nhà, ngươi quá đánh giá cao tiêu dịch chính, không phải mỗi cái quân vương đều có thể đối pháp thuật thờ ơ. Là ngươi quá coi thường ta. Cố huyền y hề ôm đầu, ta lại không có đối hắn có cái gì chờ mong. Lần trước báo cho nàng còn rõ ràng trước mắt, có thể nào dễ dàng quên mất. Chỉ là rõ ràng biết nàng cùng phục ma thôn quan hệ phỉ thiện, còn bày ra vẻ mặt không tin bộ dáng, làm nàng nhìn khó chịu. Nga! Vậy được rồi, nếu ngươi vui vẻ có phải hay không hẳn là khen thưởng ta một chút. Tiêu Trạch ở cố huyền y ghi mờ mịn trong ánh mắt điểm điểm chính mình gương mặt, tốt xấu ta an ủi ngươi, hôn ta một chút. Cút đi! Cười cùng tiêu Trạch náo loạn một phen, tiếp theo nàng mờ mịt chống cầm ở bắt vương trong phủ tự hỏi nhân sinh, nhưng trải qua này một tá náo tâm tình tức khắc thả lòng rất nhiều lại không ngờ còn có một cái lớn hơn nữa nguy cơ đang chờ nàng. Bên ngoài lời đồn đãi càng truyền càng làm cản, giống như ngôi sao chi hỏa thiêu đốt đến khắp Thảo Nguyên, bất quá mấy ngày, trừ bỏ hoàng thành ngoại, địa phương khác cũng truyền đến ồn ào huyên náo, đem bắt Vương phủ đặt tại hỏa giá thượng nướng, đưa bọn họ hai đẩy đến mũi lao thượng. Trong hoàng cung, Tiêu Hoàng Dương cùng Tiêu Hoàng Hiên lại lần nữa khấu kiến hoàng thượng, Tiêu Hoàng Dương đập đầu xuống đất, phụ hoàng, việc này đã không thể lại đợi, cần thiết đến cấp người trong thiên hạ một công đạo. Tiêu Hoàng Hiên cũng đi theo khấu mà, Phu Hoàng, ngài liền tin vào Hài Nhi một câu, cũng thỉnh ngài vì mười Vương Phi cùng cựu Vương Phi chủ trì công đạo. Tiêu dịch chính đau đầu, lần trước ở ngự thư phòng Lao cửu liền một hai phải hắn cấp cựu Vương Phi Khương Niên chủ trì công đạo, còn Phi làm mai mắt thấy đến bắt Vương Phi cố huyền y thi triển tà thuật, đem Khương Nhiên cấp giết hại. Khi đó hắn vì giữ được Lao Bác, cũng không có nói thêm cái gì, không nghĩ tới lúc này mới bất quá qua mấy ngày, bên ngoài lời đồn đãi thế nhưng liền chuyển đến như vậy lửa nóng. Vậy các ngươi nói, hẳn là như thế nào xử lý chuyện này? Tiêu Dịch chính thế khó xử, hướng về trên mặt đất hai người dò hỏi. Tiêu Hoàng Dương cùng Tiêu Hoàng Hiên đều cầm thật chặt nắm tay, đồng thời làm Tiêu Dịch chính đem lão bát vợ chồng trước mặt mọi người lửa đốt, lấy này tới bình ổn thiên hạ ba tánh phẫn nộ cùng khủng hoảng. Tiêu Dịch chính hoảng sợ, không thành tưởng thân là thân huynh đệ lão cửu lão mười thế, nhưng sẽ lựa chọn làm chính mình huynh trưởng hy sinh tánh mạng, tuy rằng trước mắt tới nói này xác thật là tương đối tốt biện pháp. Nhưng lại như vậy không màng thần tình vẫn là khó tránh khỏi làm người thất vọng buồn lòng. Các ngươi trước đi xuống, lại làm chấm ngâm lại. Tiêu Hoàng Dương cùng Tiêu Hoàng Hiến ứng, rời khỏi đại điện sau lướt nhau, đều lộ thế ở phải làm tươi cười. Phần 214 chương 214 đổi trắng thay đen bát vương trong phủ, cố huyền y đi thật là một cái đầu hai cái đại, đầu hóc đều phải tạc. Nương nương, ngày trước nghỉ một lát nhi. Đông chân đi theo cố huyền y chạy trước chạy sau, đau lòng mà nhìn nhà nàng nương nương đối bên ngoài truyền lời đồn người càng thêm phẫn nộ rồi nhưng thật ra tiêu trạch vui vẻ thoải mái mà ngồi ở ghế trên phẩm thượng một miệng trà liền nhìn cố huyền y dưới suốt ruột hoảng hốt không được lão nương nghỉ không đi xuống đung nhiên cố huyền y thấy bên cạnh bình tĩnh uống trà tiêu trạch liên một chút ta nói ngươi nhưng thật ra rất nhàn nhã a nhân gia muốn đem ngươi dùng hỏa nướng biết không tiêu trạch một bộ không sao cả bộ dáng gấp cái gì bên ngoài đều truyền thành như vậy ngươi không sợ sao cố huyền y liền nghi hoặc Bất quá vị này tựa hồ cũng không có gì có thể làm hắn sợ hãi, quả nhiên có lực lượng chính là hảo a Có cái gì sợ quá, hết thể tùy duyên là được. Tiêu trạch cười đến thần bí, cố huyền y đi muốn nhìn trộm trong đó hàng nghĩa, lại bị hắn cử chi ngoài cửa, hoặc là có thể nói là tạm thời, rốt cuộc người nào đó cũng không dám chân chính đắc tội hắn thân thân tức phụ nhi. Bắt ca bắt đầu. Nghe được quen thuộc thanh âm, hai người đồng thời quay đầu vừa thấy, là hướng bọn họ chạy như bay mà đến tiêu hoàng giác. Cố huyền y đi kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Trình Nguyệt đâu? Tiêu Hoàng Giác chạy trốn mồ hôi đầy đầu, mới vừa dừng lại liền nghe thế sao một cái hỏi chuyện, sửng sốt một chút, lắc đầu, trả lời, không biết, ta sáng nay liền không biết nàng đi đâu, bất quá nghe người ta nói Tiểu Nguyệt chính là đi ra ngoài xử lý chút việc. Cố huyền y thì vô ngữ, Tiêu Hoàng Giác nhưng thật ra yên tâm Trình Nguyệt, cũng không biết này hai người khi nào mới có thể tu thành chính quả. Khu khu, xa xa, nàng kéo về chạy xa suy nghĩ. Liên nghe được Tiêu Hoàng Giác ở cùng nàng nói vì sao mà đến? Ta nghe nói phụ hoàng muốn phái người tới đem các ngươi áp đi bình ổn dân đoán, lúc này mới vội vội vàng vàng chạy tới hướng các ngươi báo tin. Tiêu Hoàng Giác vội vàng nói, các ngươi nhanh lên rời đi nơi này, ngàn vạn không cần bị bắt được. Ta là đứng ở các ngươi bên này, nhưng là nhân gia không tin a, nếu như bị bắt lấy chẳng phải là. Cho nên các ngươi nhanh lên đi. Tiêu Trạch nhìn Tiêu Hoàng Giác liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, gấp đến độ người sau giọng nói đều bốc khói nhi. Đều phải khóc cái loại này. Bác ca bắt đầu, các ngươi. Đi. Đi đến nào. Tiêu ngạo thanh âm vang lên, ba người quay đầu nhìn lại, là tiêu hoàng dương không thỉnh tự đến. hắn thân tới còn mang theo nhất ba người, không màng quản gia ngăn trở trực tiếp tiến vào nội đường. Bác ca. Bắt đầu. Ha, các ngươi hảo A, cựu đệ không thỉnh tự đến còn thỉnh chớ trách. Tiêu hoàng dương cười đến kỳ quặc, làm người cả người mao mau, cách gần nhất tiêu hoàng dắt không khỏi lui về phía sau vài bước. Nếu ta nói trách móc đâu? Cố huyền y gì đi ra, ôm hai tay thẳng tóc nhìn chăm chú vào tiêu hoàng dương, cười, như thế nào, hôm nay như thế nào không thấy thập đệ. Hai người gần nhất không phải tiêu không rời mạnh mạnh không rời tiêu sao? Y ý gì ngươi nói sai rồi, tiêu không rời mạnh mạnh không rời tiêu loại này lời nói không thích hợp. Tiêu Trạch chiều cố huyền y cười đến thẹn thùng, nhưng cố huyền y trong lòng biết này hết thể đều là biểu hiện giả dối. Thẹn thùng gì đó, cùng mô vị ra mặt dậy đến không ra gì người có quan hệ sao? Tiêu Trạch bưng chén trà, cũng không thấy đứng dậy, hết thể toàn quyền giao cho cố huyền y lìa xử lý, liền tính tiêu hoàng dương tính toán dùng phép khích tướng tới chọc giận mấy người cũng không ai mắc mưu ngược lại là chính hắn bị tức chết đi được. Tiêu hoàng dương kiềm chế hạ tâm tình, các ngươi cũng là có thể chỉnh hạ miệng lưỡi. Cố huyền y lìa cười nhạo, rốt cuộc là ai ở trình miệng lưỡi khả năng, này liền theo chân bọn họ đổi trắng thay đen giống nhau, quả thực chính là lệnh người mục không đành lòng coi, trừ bỏ cái này còn sẽ cái gì Phần 215. Chương 215 trở. Tiêu Hoàng Dương cảm thấy nếu là lại cùng bọn họ nói xuống dưới chính mình thế nào cũng phải bệnh không thể, dứt khoát nói thẳng ra mục đích, Phụ Hoàng làm ta lại đầy thỉnh các ngươi đi một cái hảo địa phương. Người tới, Cố Huyền Y lìa đám người hai mặt nhìn nhau, chờ mặt sau người nghe theo mệnh lệnh chiều bọn họ đi tới khi, Cố Huyền Y cùng Tiêu Trạch từ bỏ chống cự, tự động theo chân bọn họ đi. Không vì cái gì khác, liên bởi vì những người này đều là người thường, Cố Huyền Y có thể dùng thuật pháp chạy đi. Nhưng nàng thuật pháp là dùng ở đuổi khối rú bị mặt, nếu là dùng để đối phó người thường, rất có khả năng sẽ sinh thành tâm ma. Tiêu Hoàng Dương học tinh, lần này tới tìm bọn họ không dám một người lại đây, như vậy nhiều người dùng bình thường võ công căn bản cố bất quá tới. Mà tiêu Trạch liền đơn giản đến nhiều, hắn căn bản liền không suy xét đến người thường, chỉ cần y muốn làm, hắn đều sẽ tưởng tận sở hữu biện pháp thỏa mãn nàng, dốc hết sức lực đối nàng hảo. Bất quá! Tiêu hoàng giác ở quan binh lại đây khi đã bị cố huyền y dìa một trưởng cấp chụp đi ra ngoài, làm hắn rời đi, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bát ca bát tẩu đi theo bọn quan binh rời đi. Ngọ môn nơi này tụ tập rất nhiều dân chúng, mọi người đều là nghe nói hôm nay muốn đem yêu tả lửa đốt mới cố ý chạy tới. Bọn họ trên mặt là khủng hoảng, là hưng phấn, nhưng liền chưa thấy được không tha, tựa như tiêu dịch chính nói, cứ việc nàng là vì dân trừ hại, nhưng loại này quái lực loạn thần việc một khi bị bá tánh biết. Sở tạo thành khủng hoảng không phải dăm ba câu là có thể giải quyết. Cố Huyền Y gầy cúi đầu, trước người phía sau đi theo mấy cái quan binh, liền lo lắng nàng sẽ nhân cơ hội chạy trốn. Bên cạnh là đi đường một thâm một thiện tiêu trạch. Nàng cười, nàng đều đã quên, người ở bên ngoài trong mắt tiêu trạch chân còn không có hoàn toàn hảo, chỉ là nàng đều mau đã quên chuyện này, không nghĩ tới tiêu trạch thế nhưng còn có thể nhớ tới, xem ra là thật sự sẽ ký ức cùng chung. Nàng nhỏ giọng nói, ngươi hiện tại còn hảo đi. Tiêu Trạch nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, ý tứ thực rõ ràng. Này giống tốt bộ dáng sao? Vất vả ngươi, Bát Vương gia trở về khẳng định sẽ vừa lòng đến không được. Cố Huyền Y lìa mật nước mỉm cười, chút nào không nghĩ tới bọn họ không thể tồn tại trở lại Bát Vương phụ sự. Tiêu Trạch biết này thân sắc có điểm tật xấu, buồn không nghĩ giả dạng làm này phó quỷ bộ dáng, nhưng căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Hơn nữa này thân sắc sớm hay muộn muốn còn cấp người nọ, cho nên đành phải chiếu nguyên lai kế hoạch tiến hành thực thi. Bất quá. Không biết sao, rõ ràng biết hắn chính là tiêu Trạch tiêu Trạch cũng là hắn, chính là nghe được cố huyền y quan tâm bắt vương ra thời điểm trong lòng có loại không giống nhau tư vị, lại toan lại ngọt, khó có thể mở miệng. Ngọ môn trung, vốn dĩ dùng làm chém đầu hình phạt địa phương giờ phút này đã bố trí thứ tốt, liền chờ người thượng giá hành hình. Chỉ thấy, hai cái đại đại đầu gỗ dựng đứng ở hai bên, đầu gỗ chung quanh phân biệt chất đống một đống tuổi gỗ, bên cạnh là sớm đã đứng ở nơi đó hành hình người, phía trên ngồi sắc mặt ám trầm hoàng thượng Tiêu hoàng dương dẫn đường, đem cố huyền y cùng tiêu Trạch đáp tới rồi mục đích địa, phù hoàng, nhi thần không có nhục sứ mệnh, nói liền phải sai xử người khác đem hai người cột lên giá gỗ. Ta thật sự không thể động thủ sao. Cố huyền y dưới thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, vừa có một thân thuật pháp lại không được đối bình thường bá tánh ra tay, chẳng sợ nhân ra võ công cực cao, trên thực tế vẫn là cái người thường. Ngay vậy, tiêu Trạch đốn hạ, vẫn là lắc lắc đầu, linh nguồn lọt vào thai, chúng ta chờ một chút, kia phải chờ tới khi nào. Nói không chừng không đợi đến này hỏa liền đủ để đem đôi ta nướng thành than. Cố huyền y lìa bị giá cột lên đại đầu gỗ, gục xuống mắt cá chết nhìn phía tiêu hoàng dương, nhìn đến hắn bị dọa đến lui về phía sau liền muốn cười. Phần 216 chương 216 lột sát trứng gà Tiêu hoàng dương cố nén trụ đáy lòng hắn ý, hô, các ngươi còn ở thất thần làm gì, còn không chạy nhanh thỉnh bắt vương ra cùng bắt vương phi thượng giá gỗ. Bọn quan binh ngay ngôn, cho nhau nhìn liếc mắt một cái, đều nói bắt vương phi sẽ yêu tả chi thuật trong khoảng thời gian ngắn đều sợ hãi rụt rè không dám tiến lên, sợ một không cẩn thận liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tiêu Hoàng Dương khí cực, hắn cảm thấy hắn ở bị lao bát vợ chồng cười nhạo, hận cực kỳ, tự mình động thủ muốn tiến lên đem Cố Huyền Y cùng Tiêu Trạch đưa lên giá gỗ. Hắn nhảy lên đài cao, ở đột nhiên không kịp phòng ngừa trung xả tới rồi Cố Huyền Y lìa gót áo, Tiêu Trạch sắc mặt biến đổi, còn không đợi Cố Huyền Y lìa ra tay, vẫn luôn ở bên không sao cả bộ dáng Tiêu Trạch ở nhìn thấy hắn phải đối nàng động thủ một cái lắc mình qua đi che ở cố huyền y lìa trước người trường tụ vung lên tiêu hoàng dương đã bị một trận lực lượng phất khai mấy giảm mà hơn nữa trên mặt đất đánh mấy cái lan cố huyền y y tế mi nhẹ dương như thế nào bỏ được động thủ lạc. tiêu trạch mặt vô biểu tình xoay người sau một đôi lạnh băng như xương đôi mắt nháy mắt trở nên lùi quất làm cố huyền y không khỏi cảm thán vị này thật thật là biến sắc mặt giới cao thủ trong cao thủ a y lìa y hắn tưởng chạm vào ngươi tiêu trạch trong mắt biến hóa muôn vàn kéo cố huyền y lì một mảnh góc áo, cẩn thận xoa xoa. cố huyền y lì cúi đầu, khoe miệng chịu chịu, hảo gia hỏa, hắn thật đúng là vẫn luôn ở nhìn trầm trầm nàng xem nha, liền bị tiêu hoàng dương đụng tới nào phiến góc áo đều biết. không có việc gì, ngươi đem hắn đánh thành như vậy, nhưng không phù hợp ngươi phía trước nói chờ đợi cơ hội a. cố huyền y chiều chật vật bò dậy tiêu hoàng dương nhíu môi, nhìn lại thêm một bút thù hận. không sao cả, ai dám chạm vào ngươi ai liền chết. tiêu trạch nói được thực bình thường. Nhưng là cố huyền Y YG biết, lời hắn nói là thật sự. Chúng ta đây có thể đi rồi sao? Cố huyền YG nhỏ giọng nói, nhưng thực mô đã bị chính mình cấp phủ quyết. Nàng không có trực tiếp rời đi chính là không thể phóng bắt vương phủ mặc kệ. Bọn họ vừa đi, phỏng chừng những người khác liền sẽ thật sự đem nàng coi như yêu tà đi xử lý. Nói vậy bắt vương phủ người nên làm cái gì bây giờ? Tiêu trạch minh bạch cố huyền YG băn khoăn, hắn cũng coi hắn quy tắc, hết thể liền tĩnh xem này thay đổi. Tiêu hoàng dương từ trên mặt đất lên. Hắn không dám lại xem bốn phía, liền sợ hãi nhìn đến người khác cười nhạo bộ dáng của hắn, vì thế cấp bọn lính hạ đạt tử mệnh lệnh, hắn hôm nay nhất định phải đem bắt Vương phủ cấp diệt. "Ai, chờ một chút, ta chính mình đi lên, không cần phải ngươi tự mình động thủ." Cố Huyền Yiye nhắc tới váy, ba lượng hạ liền đi tới đôi củi gỗ địa phương. Tiêu Trạch nhấc chân, cũng đi theo đi tới, lặng lặng đứng ở nàng bên người, nhìn lập tức đã bị bậc lửa củi lửa, hắn thần sắc có điểm dị thường, đôi ôm cánh tay trầm tư Cố Huyền y khẽ cười nói: Ngươi sợ sao? Cố huyền y thì ngước mắt, thả một tiếng, ta có cái gì sợ quá, cũng không biết đông chân kia nha đầu có thể hay không khổ sở, ta ra tới thời điểm còn thấy nàng, chính là đi được quá nhanh người quá nhiều, không thấy rõ. Tiêu Trạch không khỏi ra tay xoa xoa nàng đầu, ta y thì, y thì như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu. Cố huyền y lìa đem đầu từ hắn đại trưởng hạ giải cứu ra tới, nhìn bị ánh lửa ánh đỏ mặt người, nàng xem mắt tròn váng, liền hỏa mau đốt tới vả táo cũng chưa phát hiện vẫn là tiêu trạch kéo một phen mới hồi phục tinh thần lại. Suy nghĩ cái gì đâu, nghĩ đến như vậy nhập thần. Tiêu Trạch biết Cố Huyền Y Lì là đang xem hắn, cố ý lộ thú. Cố Huyền Y Lì cũng không tránh khai vấn đề này, thẳng ngơ ngác nhìn chăm chú Tiêu Trạch ánh mắt, nghiêm trang nói, "Tiêu Trạch, nói thật, ngươi lớn lên thật tốt a, liền ngươi này làn da bóng loáng đến tựa như lột sát trứng gà, liền ta đều hổ thẹn không bằng." Phần 217. Chương 217 chân chính hung thủ. Từ thức tỉnh lại đây sau, Tiêu Trạch vẫn luôn là da mặt dày trạng thái, lúc này khó được đỏ bừng mặt, xấu hổ buồn bực nói: Ngươi ở nói bậy bạ gì đó, ta mới không có. Cố Huyền Y giếng tấm tắc bảo lạ, thật là rất khó nhìn thấy cái này Tiêu Trạch lộ ra như vậy biểu tình a. Không đề cập tới hai người cho nhau treo chọc đối phương, một lòng muốn nhìn bọn họ lộ ra sợ hãi linh tinh biểu tình Tiêu Hoàng Dương thiếu chút nữa hoàn toàn hỏng mất. Đối mặt như vậy hừng hực thiêu đốt lửa lớn, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy ở biển lửa trung còn có thể ve vãn đánh yêu người. Hắn còn muốn thêm mấy cái xài, hắn liền không được như vậy bọn họ còn có thể tiếp tục chuyện trò vui vẻ. Hoàng thượng giá lâm, tiêm tế tiếng nói làm tiêu hoàng dương thân hình chấn động, phụ hoàng như thế nào tới, không phải cùng tiêu hoàng hiên nói tốt làm hắn trước bám trụ phụ hoàng sao. Tiêu hoàng dương biết, nếu là tiêu dịch chính tới, hắn liền động thủ không được, rốt cuộc phụ hoàng vẫn luôn đều tương đối thiên vị lao bắt bên kia, liền tính hắn cùng lão mười không phục cũng không có gì dùng. Quả nhiên, tiêu dịch chính vừa đến, đã kêu hắn đình chỉ hòa hình. Tiêu Hoàng Hiên lạc hậu, Tiêu Dịch chính một bước, xa xa liền cấp Tiêu Hoàng Dương đệ cái ánh mắt, ý bảo tình huống có biến. Tiêu Trạch ngây xem, Hoàng thượng có phải hay không không tính toán đem chúng ta cấp tiêu? Cố Huyền Y lìa nghe cách đó không xa ở nào, lại nhìn đến Tiêu Dịch chính phân phó người dập tắt lửa, đối chuyện này phát triển cảm thấy kỳ quái. Ân, Tiêu Trạch chỉ cao lãnh mà trở về một chữ, dù sao cũng là có được vừa dắp xong Tiêu Trạch kỹ người, có thể tưởng địa phương có rất nhiều, hắn biết này chẳng qua là cái biểu tượng. Nếu tiêu dịch chính sẽ đem bọn họ thả, liền khẳng định đã tìm được rồi thay thế phương pháp, chỉ là phương pháp này y y không nhất định có thể tiếp thu. Thả hành thả xem đi. Đài cao hạ, tiêu hoàng dương sắc mặt biến đổi, nhìn phía bước nhanh sách theo thùng nước triều biển lửa chung tới đi người, trong ánh mắt đã hận ra huyết. Vì cái gì ông trời, vì cái gì muốn như vậy trêu đùa với hắn? Hắn chẳng lẽ thật sự muốn cả đời sống ở bát vương phủ ảnh hưởng chung sao? Không, hắn không cam lòng, hắn thật sự không cam lòng a Tiêu hoàng dương thu liếm trên mặt nồng đầm hận ý, tiến lên lệ bái tiêu dịch chính, da vẻ khó hiểu, phù hoàng, nhi thần không rõ, ngài lần này tiến đến là vì. Tiêu dịch chính tâm tình thực không tồi bộ dáng, đặc biệt là nhìn đến lao bát vợ chồng lông tóc vô thương trên mặt càng là treo lên tươi cười, này đối với một cái tâm tư kín đáo đế vương tới nói đã là thực không tầm thường. Tiêu hoàng dương trong lòng lột bột một chút, quả nhiên liền nghe được tiêu dịch đối diện hắn giải thích nói, châm đã tìm được giết hại cửu vương phi chân chính hung thủ. Là ai Tiêu Hoàng Dương trên mặt miễn cưỡng treo tới cười, hắn trong lòng biết hại chết ta Nghiên đích sắc thật không phải bắt Vương phủ, nhưng là lửa giận tận trời hạ hắn đã đem tội danh đẩy đến lao bát vợ chồng trên người, một bước sai từng bước sai, chỉ có thể căng ra đầu đi xuống đi. Người tới, đem hung thủ dẫn tới. Tiêu Dịch đang ngồi ở quan khán hành hình địa phương, giơ tay làm thị vệ đem người mang lại đây. Mà thừa dịp thời gian này, Tiêu Dịch chính làm tiêu trách cùng Cố Huyền Y đi, đi lên trước tới, nhìn bị hỏa hun đến tả một khối hắc hữu một khối hắc hai người. Thương tiết hai người bọn họ tao ngộ, cũng không nghĩ tới tạo thành như vậy còn không phải bởi vì chính hắn đồng ý. Các ngươi không cần lo lắng, hung thủ đã đầu thú, chấm sẽ trả lại các ngươi một cái trong sạch. Cố huyền y thì nước mắt, không rõ ràng lắm tiêu dịch chính vì cái gì sẽ nói như vậy. Không có người so nàng rõ ràng hơn, chân chính hung thủ đã sớm đã bị tiêu trạch diệt trừ, hoàn toàn tan thành mây khói, kia cái này hung thủ lại là từ nào toát ra tới. Nàng vừa muốn rò hỏi, liền thấy một tiếng bẩm báo, nàng dương mắt nhìn lên, khiếp sợ không thôi. Phần 218 chương 218 cầu kiến kia đi theo binh lính phía sau bị trói gâu người, không phải trình nguyệt lại là ai? Chỉ là tiêu hoàng giác không phải nói trình nguyệt sáng sớm có việc đi ra ngoài sao, như thế nào sẽ? Chẳng lẽ nàng là đi? Chỉ thấy tiêu dịch chính làm thị vệ đem trình nguyệt mang lên đài cao, dương dọng đối với một chúng đang ở đầy đầu mở mịt vây xem quần chúng nói, các vị thỉnh yên lặng một chút, chấm hôm nay tiến đến, tổng cộng có hai việc. Một là vì không nên thân nhi tử. Đơn giản là chuyện này cũng không phải bọn họ hai vợ chồng sai, không cần bọn họ gánh vác không nên gánh vác trách nhiệm, đương nhiên cũng là vì chấm bản thân tư tâm, chư vị có con cái hẳn là minh bạch chấm cảm thụ. Nhị đâu, còn lại là vì cấp bát vương phủ rửa sạch tội danh, tàn hại kiểu vương phi cùng mười vương phi hung thủ có khác một thân, bát vương ra cùng bắt vương phi lúc trước đối việc này không biết gì. Nghe tiêu dịch chính một phen ngôn luận, ba thánh chung có gan lớn mở miệng hỏi, nếu bắt vương ra cùng bắt vương phi lúc trước đối việc này thật sự không biết gì kia vì cái gì bọn họ sẽ tà thuật ngôn luận sẽ ở dân gian truyền đến ồn nào huyên áo. Mọi người bội phục người này gắn lớn, nhưng lại lo lắng sẽ bị trách tội, vốn dĩ đứng ở hắn bên người người đều không hẹn mà cùng sau này lui lại mấy bước, làm người này lẻ loi mà đứng ở bị nhân vi vẽ ra trong vòng. Có người cười nhạo, thật là cái lăng đầu thanh. Hơn nữa xem người này ăn mặc chính là một bộ thư sinh dạng, muốn tìm lối tắt làm hoàng đế chú ý tới không phải mỗi người đều có thể chơi đến lô hỏa thuần thanh không có một chút đạo hạnh ở người khác xem ra chính là ở tìm chết. Tiêu dịch chính trong lòng đương nhiên không thoải mái, nhậm cái nào hoàng đế bị nghi ngờ đều là sẽ không vui vẻ, nhưng hắn tốt xấu đương như vậy nhiều năm đế vương, rất dễ dàng liền khống chế được biểu tình. Hắn không thể trách tội cái này lăng đầu thư sinh, bởi vì như vậy thực dễ dàng liền sẽ rét lạnh người trong thiên hạ tâm, đế vương chi thuật chưa bao giờ là kiện đơn giản đơn là được. Bắt vương ra cùng bắt vương phi sở dĩ bị hiểu lầm chính là bị người vu hoan giá họa đối phương thần thông quảng đại. Thân là người thường bắt Vương gia cùng bắt Vương phi tự nhiên đấu không lại nàng, suýt nữa gây thành đại họa. Mà này hung thủ chí nhất chính là hiện tại ở trên đài cao Trình Nguyệt. Mọi người ổ lên, Tiêu Hoàng Dương nắm chặt nắm tay, móng tay lâm vào da thịt. Hắn hung hăng trừng hướng Tiêu Hoàng Hiên, nếu không phải hắn không được việc, gì đến nỗi rơi xuống hiện giờ này phiền đồng ruộng, hắn đã sớm đem lão bát vợ chồng cấp giải quyết. Tiêu Hoàng Hiên ánh mắt né tránh, quay đầu đi tránh đi Tiêu Hoàng Dương ánh mắt chất vấn. Chuyện này thượng hắn biết chính mình làm được không phức hộ. Nhưng là hắn không có biện pháp à? ai có thể nghĩ đến hắn vốn dĩ hảo hảo mà bồi phụ hoàng ở dung nữa, lại không ngờ cái kia trên đài cao điên nữ nhân lại đột nhiên cầm một phen kiếm xông vào. Bị kiếm đáp ở trên cổ cảm giác là thật sự không tốt, phụ hoàng vì cứu hắn, làm cái kia điên nữ nhân nói lời nói, không nghĩ tới này vừa nói liền thành hiện tại cái dạng này, phụ hoàng giống như hoàn toàn tin cái kia điên nữ nhân lý do thoái thác. Hắn còn nhớ rõ cổ bị kiếm phủi đi xuất huyết bộ dáng, cái kia điên nữ nhân trên mặt biểu tình rất là trào phúng. Hơn nữa quay đầu lại vừa thấy thế nhưng là người quen, là bá tức phủ trình nguyệt tiểu thư, đảo cũng khó trách phụ hoàng không hỏi người đến là ai. Mà hắn vừa hỏi đã bị cười nhạo. Nữ tử lạnh giọng nói, thập vương ra thật là quý nhân hay quên sự, cũng thế, ta vốn dĩ cũng không phải tới tìm ngươi. Tiêu dịch chính trầm mặc một chút, thuộc về thượng vị giả hơi thở sung ra, trình nguyệt tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi, nhưng nàng vẫn là cười lạnh nói, hoàng thượng ngài vẫn là tỉnh điểm sức lực đi. Nếu ta dám một mình đi vào nơi này liền không nghĩ tới muốn tồn tại đi ra ngoài. Phần 219 chương 219 lý do Ngươi muốn cái gì? Tiêu dịch chính mở miệng. Trình Nguyệt lắc lắc đầu, ta không phải tới muốn cái gì, ta là tới giúp Hoàng Thượng Ngài. Nàng không biết thi triển cái gì pháp thuật, đem tiêu Hoàng Hiên Định tại chỗ, tay áo vung lên, trầm trọng đại môn đã bị đóng lại. Ngươi nói ngươi là tới giúp ta, vậy ngươi vì sao phải tự tiện xông vào Hoàng Cung, còn dùng kiếm uy hiếp chấm? Tiêu dịch chính đại cảm kỳ quái, chẳng lẽ là vì bắt vương phủ. Liên tính lao bắt bọn họ không nói, hắn cũng biết trình nguyệt cùng bắt vương phủ quan hệ phỉ thiện, bằng không đương hắn nhiều năm như vậy hoàng đế là bạch đương. Quả nhiên, trình nguyệt cầm kiếm tay quốc đơ, lóe bạch quang trường kiếm phản chiếu nàng màu ra càng hiện trắng bệnh. Không, ta là tới làm ngươi hảo hảo nghe ta nói chuyện, miễn cho ta lời nói còn chưa nói xuất khẩu liền không có con người của ta. Vậy ngươi, Bát vương ra cùng bắt vương phi việc nháo được thiên hạ nhân tâm hoàng sợ. Nếu bắt không đến chân chính hung thủ, Hoàng thượng Ngài có phải hay không thật sự muốn đem bọn họ sống sở sở thiêu chết? Kia chính là con của ngươi cùng con dâu. Ngay này, tiêu dịch chính trầm mặt thật lâu sau, ngẩng đầu nhìn trước mắt tiểu cô nương, vậy ngươi muốn nói cái gì? Tường giúp chấm tìm được chân chính hung thủ. Không. Trình Nguyệt mỉm cười, ta là tới đầu thú, ta là chỉnh chuyện đồng lõa. Hung phạm là ai? Trình Lão Thái Quân. Lý do? Không phải hỏi câu, mà là khẳng định câu. Tựa như đã đang chờ nàng nói ra một cái thỏa đáng, đủ để cho khắp thiên hạ người tin cậy lý do. Trình Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy tiêu dịch đang ánh mắt phức tạp, nghiễm nhiên một bộ đã dự đoán được bộ dáng. Nàng hít hà một hơi, xem ra tiêu dịch chính cũng không phải đặc biệt ngu ngốc, hắn tin trình lao thái quân sự, chỉ là vì người trong thiên hạ, hắn không thể làm rõ ràng là có mang pháp thuật bắt vương phi cùng bắt vương ra trở thành giao động giang sơn căn cơ chướng ngại vật. Cho nên, cứ việc hắn tưởng cứu lao bắt vợ chồng... Nhưng lại không thể cứu đầy người vết nhờ tiêu chạch củng cố huyền y mà lúc này, nàng đã đến vừa lúc cho hắn tặng một cái lý do. Bất quá này cũng chính hợp nàng ý. Bá tước phủ lúc trước bị lửa đốt quang, kỳ thật khi đó trừ bỏ ta chạy ra tới ở ngoài còn có một người cũng không có chết, thậm chí liền bá tước phủ tiêu vong chủ yếu đều là bởi vì người này, người này đó là hết thảy chủ mưu, trình lao thái quân. Kế tiếp, trình nguyệt đem trình lao thái quân dưỡng nguyên đồ ăn chờ hết thảy ác sự đều nói ra, Hơn nữa trong quá trình còn cường điệu chính mình cũng là trình lao thái quân đồng lõa, chính là đem liên quan tới bắt vương phi cùng bắt vương ra tham dự bộ phận cấp làm nhạc rớt. Nghe trình nguyệt kể do nói, tiêu dịch chính nhìn nàng ánh mắt càng ngày càng lạnh, cuối cùng chán ghét đến quay đầu đi, hoàn toàn không nghĩ tái kiến người này, phảng phất nàng là thứ đổ dơ gì giống nhau. Cứ như vậy, đem hết thảy đều nói cái sạch sẽ trình nguyệt thế nhưng cảm thấy chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng, nàng biết hết thể liền sắp kết thúc, chính là có điểm luyến tiếp người kia. Tựa như hiện tại bị trói ở giá gỗ thượng còn tưởng tái kiến người kia một mặt. Chỉ là, thấy lại có thể như thế nào, đồ tăng thương cảm thôi. Chính như Trình Nguyệt sở liệu tưởng, nàng chỉ là làm nhạt tiêu Trạch cùng cố huyền y ở chuyện xưa bên trong tác dụng, mà tiêu dịch chính hoàn toàn đem hai người bọn họ tồn tại cấp hoàn toàn hủy diệt, đem tiêu Trạch cùng cố huyền y đắp nạn thành vô tội người. Kỳ thật, như vậy cũng khá tốt. Trình Nguyệt cười đến rất vui vẻ. Tiêu dịch đối diện mọi người đem trình lao thái quân cùng trình nguyệt làm sự tình nói ra lúc sau, dân chúng nhìn mặt sáng mày cho bắt vương ra cùng bắt vương phi cảm giác sâu sắc đồng tình, lại quay đầu nhìn về phía trình nguyệt khi trong ánh mắt thật là lại ghét lại sợ. Phần 220 chương 220 Hỏa Khởi đại Cao Cố huyền y ghi cao mày, trình nguyệt nàng vì sao phải làm như vậy, nàng có biết hay không như vậy sẽ không toàn mạng. Có lẽ là vì báo ân y. Tiêu trạch lo lắng cố huyền y ghi hề luẩn quẩn trong lòng. Ngược lại đi thay đổi trình nguyệt ra tới, bởi vậy gắt gao lôi kéo tay nàng, mà ở người khác xem ra bắt vương ra đây là ở sợ hãi, vì thế bọn họ đem càng hung ác ánh mắt bắn ở trình nguyệt trên người. Các ba cánh đối trình nguyệt thù hận sở dĩ như vậy cao, trừ bỏ là cảm thấy người này thật sự thực tàn nhẫn, thế nhưng trợ trụ vi ngược, trợ giúp hung thủ đem như vậy nhiều hài tử cấp giết hại, còn bởi vì mặt khác nguyên nhân. Đó chính là bởi vì bọn họ phía trước thiếu chút nữa bởi vì chân chính hung thủ mà hại chết vô tội người trong lòng mọi người chính cảm thấy ấy nấy, hai tương tác dụng dưới tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, phẫn nộ so với phía trước còn muốn long trọng vài phần. vì thế, trưng thối, lạn lá cải chờ đồ vật đều hướng trình nguyệt chán thượng ném, yêu thích khiết tịnh cô nương trên người tức khắc trở nên tối hoác, hoàng thượng hạ lệnh làm các ba tánh đình chỉ ném đồ vật, bảng không này hương vị cũng quá khó nghe. phía trước bị thủy tới nước tuổi gỗ bị triệt xuống dưới, một lần nữa thay tân tuổi gỗ, ở mọi người bất đồng trên nét mặt bị bật lửa, ngọn lửa thực mau lan tràn mở ra hình thành một mảnh biển lửa. Hoàng thượng, có thể hay không Cố Huyền Y Li vừa muốn mở miệng, Tiêu Dịch đứng trước tức giờ tay ngăn trở. Chấm biết Bác Vương phi đãi nhân thiện lương chân thành, nhưng cũng muốn xem người, giống loại người này chính là chết chưa hết tội. Tiêu Dịch chính cho hắn một cái cảnh cáo, Cố Huyền Y sau lưng phát lạnh, lui xuống dưới. Nàng sai rồi, nàng không nên phản bác vị này nhân gian đế vương, bởi vì lại nói tiếp con hắn tiêu trạch kỳ thật cũng là bị nàng cấp liên lụy, thoạt nhìn tuy rằng hai người đều che chở nhưng trước sau chỉ là vì không thương đến tiêu trạch nàng thế nhưng đã quên chuyện này thật là đáng chết nói như thế tới chẳng lẽ trình nguyệt thật sự chỉ có thể như vậy nàng nhìn phía hỏa thế dần dần tăng trưởng đại cao ánh mắt có chút mê mang tiêu trạch nhìn này hết thể ánh mắt có điểm phức tạp lại nói tiếp hắn luôn luôn không thích luyện hồn người nếu không phải bởi vì cố huyền ý thì hắn cũng sẽ không theo luyện hồn người có liên lụy hiện tại xem ra này trình nguyện tuy rằng thân là luyện hồn người nhưng tốt xấu lương tâm còn ở thế nhưng chủ động giúp bọn hắn kháng hạ này hết thảy, không thể không nói là ngoài ý liệu. làm sao bây giờ? Cố Huyền Y liền nôn nóng, nghe Hà Hoàng Đế vẫn luôn nhìn qua, nàng chỉ có thể dùng nôn linh cùng Tiêu Trạch nói chuyện. Tiêu Trạch ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Tri Nguyệt là vì cứu chúng ta, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn nàng đi tìm chết sao? Tiêu Trạch lắc đầu, không có biện pháp, muốn nói có biện pháp nói ta đã sớm cùng ngươi chạy đi, Hà Tất ở chỗ này chờ. Cố Huyền Y thì cắn môi dưới. Gắt gao nhìn phía biển lửa trung ương Trình Nguyệt, nàng thật sự khá tốt, chính là vận mệnh trêu người. Mà đúng lúc này, một đạo kinh hoàng thanh âm phá không mà đến, theo tiếng nhìn lại, là nôn nóng đẩy ra đám người xông tới Tiêu Hoàng Giác. Hắn vừa muốn chạy thượng đài cao, đã bị vây quanh ở đài cao trung quanh thị vệ cấp ngăn cản, hắn chỉ có thể một tiếng một tiếng kêu Trình Nguyệt. Trình Nguyệt bị hỏa hơn đến chóng mặt nhức đầu, cảm giác tiếp theo nháy mắt liền phải hít thở không thông, đột nhiên nghe nói từng tiếng kêu gọi, dãy rụa mở mắt ra ra trên dưới đánh nhau đôi mắt nhìn dưới đài người nọ, nàng với biển lửa chung cười. Vốn dĩ nghĩ sẽ không còn được gặp lại đâu, không nghĩ tới ở đi phía trước còn có thể tái kiến người này, cuộc đời này đã không ổng. Nàng trương trương buốt khói giọng nói, giọng nói bị hỏa hân đến đã nói không ra lời, đứt quãng nói mấy chữ, lại bị phong cấp thổi tan. Phần 221 chương 221 không có biện pháp. Nàng nhắm lại miệng, lặng lặng nhìn biển lửa ở ngoài tiêu hoàng giác, nghe hắn một tiếng một tiếng kêu gọi, thỏa mãn. Có thể. Tại đây trên đời có thể có người như thế vững bận, đã vậy là đủ rồi. Tiêu hoàng giác vô pháp cứu trình nguyện, vội vàng chạy đến tiêu dịch chính diện trước, dập đầu ba cái, phụ hoàng, hài nhi cầu xin ngài, cầu xin ngài tha nàng đi. Tiêu dịch chính nhìn đến nhi tử như vậy không tiền đồ, thế nhưng sẽ vì một cái luyện hồn người tới cầu hắn, nghĩ liền rất khí, ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì. Tiêu hoàng giác lại khấu mấy cái văng đầu, đầy mặt nước mắt, phụ hoàng, hài nhi cho tới nay cũng chưa cầu quá ngài cái gì. Lần này ta liền tưởng cầu ngài, cầu xin ngài thả tiểu nguyện, ta bảo đảm nàng về sau sẽ không xuất hiện ở ngài trước mắt. Tiêu dịch chính cảm thấy choáng vắng đầu, nghe một chút đây là nhà mình nhi tử phải nói nói sao. Tùy thân thái dám lập tức tiến lên định nọt mà thế tiêu dịch chính quạt phòng, tiêu dịch chính cuối cùng hoán quá khí tới, đối đứa con trai này là thật sự hết hy vọng, đương nhiên, hắn phía trước cũng không để bụng quá. Tiêu hoàng giác tuy rằng biết phụ hoàng không lấy hắn đứa con trai này đương hồi sự, nhưng là lần này hắn vẫn là ôm có một đinh điểm hy vọng. Chẳng qua hiện thực quá tàn khốc, rốt cuộc làm hắn bỏ xuống trong lòng chấp niệm. Tiêu hoàng giác ngơ ngác mà quay đầu, tham lam mà nhìn biển lửa trung trình nguyện, hắn tưởng lại nhiều xem một cái, lại nhiều xem một cái. Thật sự không có mặt khác biện pháp sao. Cố huyền y nhìn tiêu hoàng giác cùng trình nguyện sinh ly tử biệt bộ dáng, trong lòng một nắm một nắm mà đau, loại này yêu nhau người bị người ngạnh sinh sinh chia rẽ thật sự quá khó tiếp thu rồi. Nàng cảm giác trong ánh mắt có điểm mông lung, nhiệt nhiệt, cảm giác có thứ gì từ hốc mắt hạ xuống. Người khóc. Tiêu Trạch đầu ngón tay lau quá cố Huyền Y liếc khỏe mắt. "Ta không có." Cố Huyền Y giật chụp bay tiêu Trạch tay, "Ngươi chỉ cần nói cho ta còn có hay không biện pháp khác." Dương một chút, tiêu Trạch vẫn là lắc lắc đầu, "Không có." "Vì cái gì?" "Đây là Dương Gian, tiêu dịch chính mới là Dương Gian chúa tể, định sinh tử người kia, ta không thể quá nhiều nhúng tay Dương Gian việc." "Đây là vô tình tiêu Trạch, lý trí tiêu Trạch, hắn biết này đó nên làm này đó không nên làm. Nếu đổi làm ngày thường, Cố huyền y khẳng định là thực thưởng thức như vậy quyết đoán người, nhưng nàng hiện tại thật sự thực chán ghét. Nàng bắt đầu tưởng nghiệm khởi cái kia giống hài tử giống nhau thuần khiết thiện lương bắt vương ra, dù cho cái kia hắn tính cách cũng rất hư, nhưng tốt xấu không có như vậy mặt lạnh tâm lệnh. Cố huyền y sắc mặt lạnh xuống dưới, hy vọng người vẫn luôn có thể như vậy lý trí đi xuống. Nói xong xoay người đối tiêu dịch chính hành lễ, nói, Hoàng thượng, huyền y đột nhiên cảm thấy thân thể không khỏe, liền về trước bát vương phủ. Nàng không nghĩ lại ở chỗ này đãi đi xuống, khiến cho này hết thể gặp quỷ đi thôi. Tiêu dịch chính đáp ứng, cố huyền y đi lập tức liền đi, tuyệt không dừng lại, làm tiêu trạch tưởng cùng nàng lại nói thượng một câu đều không được. Tiêu trạch bất đắc dĩ, hắn lại chưa nói không rút, chỉ cần là nàng muốn, hắn đều sẽ nghĩ cách thỏa mãn. Chỉ là này dương gian tự do dương gian vận hành quy tắc, hắn trăm triệu không thể dễ dàng xúc động, hơn nữa hắn hiện tại chỉ là tạm dùng này phó thể xác, thân thể này thật sự quá yếu, lực lượng một đại liền lo lắng sẽ băng rớt. Loại cảm giác này ai có thể hiểu? Chỉ chờ hết thảy đều quy về âm phủ, hắn mới có có thể thao tác cơ hội. Hắn lời nói còn chưa nói xong người nào đó liền vội vã rời đi, thật là càng ngày càng không nghe lời, xem hắn lúc sau như thế nào trừng phạt nàng. Một hồi hỏa ngăn cách hai người, tiêu hoàng giác ngây ngốc mà nhìn này hết thảy, đột nhiên liền tưởng hướng bên trong hướng, lại bị vẫn luôn chú ý hắn thị vệ cấp ngăn cản. Phần 222, chương 222 tầng kinh thương hải nan vị thủy, tiểu nguyệt thực xin lỗi. Ta liền cùng ngươi cùng chết cơ hội đều không có. Biện lửa chung, Trinh Nguyệt mỉm cười nhìn Tiêu Hoàng Giác, nàng tâm thực gấm, thật sự, có như vậy một cái ngốc tử vì nàng khóc vì nàng cười, nàng cả đời này cũng coi như là kiếm lời, chẳng sợ chỉ có ngắn ngủn mấy tháng. Nàng há mồm, Dương dưng cười chiều Tiêu Hoàng Giác một chữ một chữ hô lên phía trước bị gió thổi đi nói. Tiêu Hoàng Giác khóc đến giống cái hài tử, hắn nghe được, nhưng chính là bởi vì nghe được mới càng thêm khổ sở. Tiêu Nguyệt nói với hắn, không cần khổ sở. Về sau nhất định phải vui vui vẻ vẻ, không cần bởi vì ta liền đối người này thế mất đi hy vọng. Chính là hắn không hiểu, cũng không nghĩ hiểu, không có tiểu nguyệt thế giới còn có cái gì sắc thái đang nói, đã có được quá cực hạn vui sướng như thế nào còn sẽ cho rằng hắn còn có thể vui vẻ đến lên. Thằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước Vu sơn bất thị vân. Tiểu nguyệt, trình nguyệt, ngươi nghe được sao? Cứ như vậy, trình nguyệt ở trước mắt bao người sống sờ sờ bị tiêu chết, thi cốt không còn sót lại chút gì. Tiêu Hoàng Giác chậm rãi chạy xuống trên mặt đất, ôm hai đầu gối, hai mắt vô thần, chân chính là ai lớn lao với sinh tử. Tiêu dịch Chính không thể gặp Tiêu Hoàng Giác ở bên ngoài như vậy cho hắn mất mặt, lệnh cưỡng chế thị vệ đem Tiêu Hoàng Giác cấp kéo trở về, miễn cho ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Thị vệ tiến lên, không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở. Tiêu Hoàng Giác vốn dĩ chính là một cái tính tình ôn hòa người, là một cái không có tồn tại cảm vương gia. Hôm nay này phiên hành động làm không ít người đối hắn có ấn tượng, cũng đối hắn tình yêu cảm thấy tức hận. Có người như vậy giáo hơn chính mình hài tử, nhìn đến không có, đây là không nghe cha mẹ nói, lén giao lưu hậu quả. Đương nhiên cũng có khuê trung thiếu nữ nghe nói câu chuyện này sau khóc đến rối tinh rối mù, các nàng đối tiêu hoàng giác si tình cảm thấy tò mò. Này đó đã là hậu sự, không đề cập tới cũng thế. Lại nói cố huyền ý gì hãy giận dối trở lại bắt vương phủ, sau đó liền vẫn luôn ngồi ngay ngắn ở phòng ghế trên, thưởng thức trên bàn bi kịch, ngây ngốc phát ngốc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đông chân phía trước nhìn thấy nương nương cùng bắt vương ra bị thỉnh đi ra ngoài, trong lòng liền vẫn luôn thực lo lắng, nhưng là nương nương cùng nàng nói, có thể đi theo đi xem, chính là không cần đi lên áo. Hiện tại nương nương đã trở lại, xem xong kế tiếp nàng cũng đi theo đã trở lại. Nương nương, ngài không có việc gì đi. Đông chân rất là lo lắng nhà nàng nương nương cái này trạng thái, nàng ở dưới trong đám người nhìn, nhìn thấy nương nương cùng bắt vương ra bị thả lúc sau liền đem tâm thả lại trong bụng, cho nên không biết hai vợ chồng đã cãi nhau qua. Cố huyền y trong mắt có tiêu điểm, nàng tầm mắt dừng ở đông chân trên người, ánh mắt sáng lên, đông chân, ngươi đã trở lại, trình nguyệt tiểu thư thế nào? Nàng có hay không bị thả lại tới? Đông chân lắc đầu, không có. Nghe này, cố huyền y đi trong mắt ánh sáng ảm đạm xuống dưới, lại bắt đầu khởi sướng ốc. Đông chân khó hiểu, nhưng nàng biết nương nương hiện tại tâm tình thực không mỹ lệ, không biết khuyên giải như thế nào nàng ở nhìn đến tiêu trạch khi trở về mắt sáng rực lên, nàng buôn tiến lên đi, ra, ngại nhưng tính đã trở lại nương nương nàng, ta đã biết. tiêu trạch trở về liền tìm tới rồi cố huyền y lìa. lúc này nghe được đông chân nói cũng đã minh bạch cố huyền y còn sinh khí đâu. đối đông chân nói, ngươi trước đi xuống đi. đông chân cáo lui, lo lắng mà nhìn ngây ngốc nương nương liếc mắt một cái, trong lòng nghĩ, nương nương ngươi nhất định phải tranh khẩu khí nha. tiêu trạch đem cửa phòng khóa lại, dọn một cái ghế rượi vào cố huyền y lìa ngồi xuống, ngươi còn ở sinh khí. cố huyền y lìa lấy lại tinh thần, cười lạnh nói, không dám. Ta nho nhỏ một cái đuổi ma sư, cũng không dám cùng ngài này tôn đại thần sinh khí. Phần 223 chương 223 điều kiện gì? Tiêu trạch thở dài, mạnh miệng, xem đi, người vẫn là sinh khí. Ta nói ta không có sinh khí. Cố huyền y ghi nổi giận gầm lên một tiếng, thấy tựa như đánh vào một cục đông thượng, mềm như đông, một hơi nửa đời, thật là tức chết nàng, đem đầu vặn đến một bên tới cái nhắm mắt làm ngơ. Tiêu trạch không dám lại trọc mau nàng, bằng không liền thật sự không hảo xong việc. Hắn cố ý khụ một chút, thấy cố huyền y còn không có để ý đến hắn liền lại ai ra một tiếng, lo lắng hắn hay không bị thương cố huyền y chạy nhanh quay đầu, liền thấy người nào đó đang cười ngâm ngâm nhìn nàng. Này nam như thế nào như vậy thiếu tấu? Cố huyền y nhịn xuống lửa giận, nàng biết hiện giai đoạn nàng đánh không lại cái này tiêu Trạch, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngươi biết luyện hồn người sau khi chết kết cục sẽ như thế nào mà? Mỗi chỉ mèo con tạc bao đâu, tiêu Trạch lại bắt đầu như đi vào coi thần tiên. Bị Cố Huyền Y Y vài tiếng mới còn nói thêm. Luyện hồn người sau khi chết, hồn phách rơi vào địa phủ, không trải qua thẩm phán, trực tiếp hạ đạt 18 tầng địa ngục thả vĩnh thế không được chuyển thế đầu thai. Đây là thân là luyện hồn người số mệnh, đã có kiêu nhân, phải thừa nhận này quả. Cố Huyền Y Y im lặng, tiêu trạch lời nói liền cùng thư thượng ghi lại giống nhau như lúc, Nghị trình Nguyệt cũng là vì giúp bọn hắn kháng hạ chịu tội mới chủ động đứng ra gánh vác trách nhiệm, nếu bởi vì như vậy dẫn tới nàng tại địa phủ chung không được sống yên ổn nàng sẽ vẫn luôn ngày nấy đi xuống. Phục Ma thôn thánh nữ vốn chính là vì thiên hạ bá tánh ma sinh, vì giúp đỡ chính nghĩa mà tồn tại, nếu bởi vì cái này dẫn tới tâm ma mọc thành cụm, vậy thật sự đại sự không ổn. Nếu ngươi cũng biết cái này hậu quả, vì cái gì lúc ấy không nghĩ biện pháp cứu một chút Trình Nguyệt? Cố Huyền Nghiyy thật sự vô pháp lý giải Tiêu Trạch mạch não? Tiêu Trạch, ngươi nói Bát Vương gia là ngươi, nhưng ngươi có biết hay không ngươi hiện tại tính tình cùng Bát Vương gia không lớn giống nhau. Tiêu Trạch trong lòng âm thầm phun tảo đương nhiên không thể giống nhau, giống nhau ngạo kiểu kia còn như thế nào truy tức phụ nhi, chỉ là những lời này đương nhiên không thể làm cho Cố Huyền Y gì hề mặt nói ra, hắn chỉ là thành thật trả lời, ta không biết. Y lìa y ngươi thật sự thực chán ghét ta sao? Cố Huyền Y lìa khí tặc, đúng vậy, không sai, ta là thực chán ghét ngươi, thực chán ghét ngươi loại này lạnh nhạt bộ dáng, ngươi nhìn xem ngươi, ngươi có nào điểm đáng giá ta đi thích? Ta nói cho ngươi, không có. nàng thật sự tức giận đến muốn hỏng mất căn bản không nghĩ lại cùng tiêu trạch nói chuyện. tiêu trạch âm thầm đỡ chán, một không cẩn thận liền làm tức giận y y y. lúc này nên làm cái gì bây giờ đâu? hắn thật cẩn thận xả hạ nàng ống tay áo, y y y đừng tức giận, đều là ta sai, đừng tức giận hỏng rồi thân thể của mình. cố huyền y không nói lời nào, nàng kiên quyết quán triệt hờ hững nguyên tắc, khiến cho người nào đó chính mình đi diễn kịch một vai đi thôi. tiêu trạch thử rất nhiều lần đều không có đem cố huyền y hống lại đây, chứng minh rồi lúc này đây nàng thật sự tức giận đến không nhẹ vì thế hắn lấy ra đòn sát thủ nếu nói ta có thể hỗ trợ làm Trình Nguyệt cùng Tiêu Hoàng Giác gặp nhau đâu quả nhiên vừa nghe đến Tiêu Trạch chịu ra tay Cố Huyền Y lập tức xoay người nhìn Tiêu Trạch đôi mắt chớp phá chớp sáng lấp lánh làm Tiêu Trạch lại bắt đầu nhớ khởi hắn trừng phạt hoặc là nói phúc lợi ta có thể ra tay giúp Trình Nguyệt nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện nếu không không bàn nữa Tiêu Trạch nhìn Cố Huyền Y ánh mắt dần dần thâm thúy Cố Huyền Y thân thể không khỏi về phía sau khinh có lẽ nàng đã biết tiêu trạch muốn nàng đáp ứng điều kiện là cái gì nhưng là vì trả hết ân tình này cố hiền ý yết cũng không thể không đáp ứng nói đi điều kiện gì phần 224 chương 224 yết ý yết ý ta tưởng cùng ngươi hảo tiêu trạch nói được ngượng ngùng xoắn xít quả ngượng ngùng cố huyền ý yết một đầu hất tuyến quả thật là loại này không đâu vào đâu điều kiện bất quá ngươi tiêu trạch có trương lương kế nàng cố huyền ý đi đều có quá tường thang xem ai bẻ đến qua ai. Hảo, chúng ta này không phải khá tốt sao? Ngươi nhìn xem bên ngoài trên cửa treo bảng hiệu bắt vương phủ, mà ta là này tòa phủ đệ nữ chủ nhân, ngươi nói, đôi ta đây là cái gì quan hệ? Không không không, ta nói không phải ý tứ này. Tiêu trạch thấy cố huyền y lì bắt đầu nói gần nói xa, lập tức đánh gãy nàng ý nghĩ, ta thật vất vả tỉnh lại, ta tưởng cùng y gì tới một lần luận bản Hảo đi, này không biết xấu hổ thế nhưng thật sự nói ra, cố huyền y mặt trướng đến đỏ bừng sấu hổ buồn bực nói, lưu manh. nghe vậy, tiêu trạch nghiêm mặt nói, cái gì kêu lưu, hài hòa, manh. tướng công đối thế tử đưa ra hợp lý luận bàn yêu cầu như thế nào đã kêu trời lưu, hài hòa, manh à, ta cùng ngươi tốt xấu cũng là cưới hỏi đàng hoàng chính thức phu thê. cố huyền y lì lúc này mới luôn cuống, trừ bỏ trọng sinh ngày đầu tiên cảm nhận được cái loại cảm giác này lúc sau, nàng liền đối phu thê tri gian giao lưu có một chút kháng cự, liền không thể đổi một điều kiện. nàng thử thăm dò. Cần thiết đến làm tiêu trạch đáp ứng hỗ trợ, nhưng hắn điều kiện này là ở quá lệnh người ít cờ, đành phải gửi hy vọng với tiêu trạch có thể đại phát tứ bi, cho nàng đổi một điều kiện. Nhưng là thực hiện nhiên, tiêu trạch cũng không phải cái gì lương thiện người, hắn lắc lắc đầu, không được, ta chỉ có điều kiện này, đổi một cái cũng không được. Nếu muốn cho ta hỗ trợ liền nhanh lên, canh giờ vừa đến khái không tuân thủ chờ Cố huyền y cắn chặt rằng, nghĩ thầm còn không phải là luận bàn một chút sao, này có cái gì khó, dù sao đã sớm đã là phu thê lúc này lại làm ra vẻ cũng vô dụng, còn không bằng sớm một chút kết thúc sớm một chút đem trình Nguyệt sự làm thỏa đáng, đây mới là trước mắt nhất quan trọng sự. vì thế làm tốt đầy đủ tư tưởng chuẩn bị nàng nhắm mắt, Chiều Tiêu Trạch hung hăng gật gật đầu, ta đồng ý. bất quá Tiêu Trạch nghiễm nhiên một bộ bị dọa đến bộ dáng, ở Cố Huyền Y hề mặt đỏ đến không dám trợn mắt thời điểm nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, chờ nàng mở to mắt muốn nhìn một chút Tiêu Trạch phản ứng khi nhìn đến chính là vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, Cố Huyền Y trong lòng hung hăng phun tào không nghĩ tới tiêu trạch trong lòng cũng không bằng mặt ngoài như vậy bảy mưu lập kế một lòng quả thực bất ổn hắn đều tưởng hảo chuẩn bị muốn đổi cái điều kiện gì không có biện pháp ai kêu hắn xem không được ý thì ý thì chịu ủy khuất đâu vốn dĩ tính toán lui mà cầu tiếp theo tùy tiện mưu cái phúc lợi là được không nghĩ tới ý ý thì thật đúng là ứng thật là ngoại ý muốn chi hỉ cho nên cũng biết cố huyền ý thì đối trình nguyệt coi trọng tưởng tượng đến cái này hắn trong lòng lại phiếm toan nhưng hắn là ai à, kiên quyết không thừa nhận hắn ở an vi dấm một khi đã như vậy, y lìa y chúng ta này liền không chậm trễ thời gian, ngày tốt cảnh đẹp đừng vội cô phụ, nói liền phải ôm cố huyền y di hướng trên giường mang, cố huyền y lìa đột nhiên bị chế trụ thủ đoạn, dãy rủa suy nghĩ phải rời khỏi, nhưng tiêu trạch tay kính cực đại, khiến cho xảo kính ở không làm đau nàng tiền đề hạ chặt chẽ thủ sát nàng, căn bản liền vô pháp tránh thoát. tiêu trạch, ngươi còn không mau cho ta buông tay, ngươi có phải hay không tính toán ba ngày kia gì? vô lại, đồ lưu manh. Cố Y dễ kiệt lực bản một khuôn mặt, không nghĩ cấp tiêu trạch bất luận cái gì sắc mặt tốt. Yiye, cái này tiêu quy trọng ở bên nhau mỗi một đoạn thời gian. Tiêu Trạch nói được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, như vậy làm Cố Huyền Y có một loại có phải hay không nàng suy nghĩ nhiều cảm giác, nhưng sự thật chứng minh này chỉ là nàng một cái ảo rất thôi. Nàng dễ rủa đến lợi hại, Tiêu Trạch dứt khoát một phen vút lên, trực tiếp ôm nàng eo đem nàng khiêng lên, làm hại nàng theo bản năng điệu lao lao ôm lấy cổ hắn. Tiêu trạch đem cố huyền y khiêng đến trên giường phóng hảo, túi xuống thân tới, liền tưởng thuận tay đem màn cấp bông, lại bị tay mắt lanh lẹ cố huyền y hay một phen kéo lấy cái tay kia, cười gượng nói, ta cảm thấy vẫn là chờ buổi tối hảo, cũng không vội với nhất thời không phải. Nga. Tiêu trạch một trương mặt đẹp dựa đến cực gần, tựa như ngay sau đó liền phải ai đến cái môi thượng giống nhau, cố huyền y có vẻ thực không được tự nhiên, thoáng chợt hạ đầu. Đúng vậy, ngươi xem ban ngày ban mặt, nhiều ngượng ngùng à. Cố huyền y lại muốn khuyên giải tiêu Trạch lại bị người sau phản chế trụ nhích tới nhích lui tay, đem đôi tay đặt ở nàng đỉnh đầu. Không quan hệ. Tiêu Trạch biên nói liền ở khóa cửa nơi đó sử cái tiểu thuật pháp, ngươi xem, như vậy liền không lo lắng có người sẽ lầm xung vào. Cố Huyền Y khóc không ra nước mắt, xem ra lúc này nàng thật sự chạy trời không khỏi nắng. Nàng đôi mắt nhìn phía Tiêu Trạch, muốn tiếp tục nói cái gì, sao biết vừa thấy đến cặp kia đen nhánh tròng mắt cả người đều nói không ra lời. Tiêu Trạch đôi mắt thật xinh đẹp, giống như bầu trời sao trời. Nhưng là lại có so sao trời thâm thúy Nàng tựa hồ muốn xa vào tại đây song hắc đồng, loáng thoáng gian tựa hồ Nhìn thấy điểm điểm mang, tinh tinh điểm điểm Điểm suyết hắc đá quý trong mắt Dù hoặc nàng đi vào thăm dò trong đó huyền bí Này trung gian có đoạn thuyền diễn Bị xóa, tự hành não bổ A Tiêu trạch chiều cố huyền y Tới gần một chút, ôm nàng eo Lười nhắc nói, ta còn có một điều kiện Đáp ứng rồi ta liền hỗ trợ Lúc này, cố huyền y bị tức giận Đến thanh tỉnh. Nàng muốn lên lại bị Tiêu Trạch chặt chẽ ôm eo, hận không thể cùng hắn đồng quy vu tận. Tiêu Trạch, ngươi không cần cho ta được một tức lại muốn tiến một thước." Tiêu Trạch vội vàng cấp khí tặng Cố Huyền Y Liễu thuần mau, "Ta nói điều kiện là về Tiêu Hoàng Giác, ta muốn cho ngươi thay ta chuyển cáo Tiêu Hoàng Giác một sự kiện." Nghe thế, Cố Huyền Y Liễu mới bình tĩnh lại, nàng thật là hơi không lưu ý là có thể khí thượng cả buổi, trước kia làm thánh nữ thời điểm căn bản liền không có có thể làm nàng chân chính tức giận. Thánh nữ Hoa Linh đối vạn vật hết thể trong Không có đắt rẻ sang hèn chi phân, duy nhất xem ở trong mắt chỉ có một bát vương già tiêu trạch thôi. Chỉ là khi đó nàng đối với tu luyện dị thường chấp nhất, do đó từ bỏ đoạn cảm tình này, không nghĩ tới vòng đi vòng lại lại về rồi. Ngươi muốn cho ta cùng tiêu hoàng giác nói cái gì? Nay tiểu hai tử hiện tại phòng trừng hoa ở đâu cái tiểu trong một góc khóc đến chính thương tâm đâu. Muốn làm trình nguyệt trở về, hắn tiêu hoàng giác nhất định phải đến hoàn thành ta điều kiện. Tiêu trạch khí phách mười phần, hắn lên làm hoàng đế kia một ngày. Đó là cùng trình nguyệt gặp nhau ngày. Cố huyền y sợ ngây người, nàng không nghĩ tới tiêu Trạch điều kiện thế nhưng sẽ là cái này. Phần 225 chương 225 bắt vương gia đã trở lại. Ngươi vì cái gì đột nhiên muốn cho tiêu hoàng giác đương hoàng đế? Cố huyền y thì cảm thấy tò mò, đuổi theo nửa hiếp mắt tiêu Trạch hỏi. Không vì cái gì, chỉ bằng ta tâm tình. Nói xong câu đó, tiêu Trạch không hề nói, hiếp mắt hưởng thụ cố huyền y để bàn tay vớt ve, học ra mấy chữ, không biện trung gian. Chẳng phân biệt thiện ác người không xứng làm hoàng đế Nghe thế, cố huyền y liền hoàn toàn sáng tỏ tiêu trạch dí tứ Nàng đảo không phải vì hoàng đế kêu hoan Nàng đối với muốn tiêu chết chính mình người không có gì ấn tượng tốt huống chi lúc trước liền đã cảnh cáo nàng đối với tự thân có được thuật pháp chuyện này Càng là rất khó vui vẻ lên Chính là điều kiện này tương đối với tiêu hoàng giác tới nói khó khăn mười phần Hắn chính là một chút đều không chiêu hoàng thượng yêu thương A Cố huyền y lìa lo lắng tiêu hoàng giác sẽ kiên trì không đi xuống đó chính là chuyện của hắn, ngươi lo lắng hắn như vậy nhiều làm gì? Tiêu Trạch trừng mắt nhìn cố Huyền Y lìa liếc mắt một cái, trong lòng chua lỏm, cả ngày lo lắng cái này lo lắng cái kia đều không quan tâm một chút phu quân. cố Huyền Y lìa vội vàng cho hắn nhận lỗi, liền lo lắng người nào đó lại phát thần kinh không tính toán hỗ trợ. Tiêu Trạch bị cố Huyền Y tiểu ý khuyên giải an ủi một phen, trong lòng thoải mái cực kỳ. kế tiếp cùng hai người chậm rãi trò chuyện một ít có không, vốn dĩ liền vây cố Huyền Y tiến vào mộng đẹp. Mà Tiêu Trạch tắc lẳng lặng mà nhìn nàng sơn mặt, một khuôn mặt đều nhu hòa xuống dưới. Đem Cố Huyền Y ôm đến lác cao, tìm cái hảo vị trí, cảm thấy mỹ mãn mà lại lần nữa ngủ say. Vì thế, chờ tỉnh lại sau Cố Huyền Y Ly vừa thấy, liền thấy trợn tròn mắt hoài nghi nhân sinh Tiêu Trạch. Tiêu Trạch nhìn thấy Cố Huyền Y Ly tỉnh lại, vừa định dò hỏi cái gì, đã bị nàng một cái tắt cấp phiến ốc, hắn theo bản năng hỏi, "Ngươi đây là đang làm gì?" Cố Huyền Y Ly lôi kéo chăn gói kỹ lượng thân thể của mình, đối Tiêu Trạch quát: Đây là đang làm gì ngươi sẽ không xem sao. Vô sỉ. Lúc này, tiêu trạch tựa hồ mới phản ứng lại đây. Lúc này hai người đều không có mặc quần áo, đều chân chuồng. Một khuôn mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tiêu hồng. Nói chuyện cũng lắp bắp lên. Ta. Ngươi. Một câu đều nói không hoàn chỉnh. Mặt là trước đây sợ không có tốc độ hồng tới rồi cực điểm. Cố huyền y xem đến tấm tắc bảo lạ. Nàng xem như hoàn toàn minh bạch. Hiện tại tiêu trạch đã không phải cái kia đối với nàng chơi lưu manh người Hiện tại trước mặt vị này mới là hàng thật giá thật bắt vương ra tiêu trạch, Tiêu trạch càng thêm khóc không ra nước mắt, đây là cái nào âm hồn thừa dịp hắn chưa chuẩn bị đi vào thân thể hắn làm cái gì hoang đường sự a, Chuyện này cùng buồn vương không quan hệ, nhưng là buồn vương sẽ phụ trách. Nếu chúng ta đã là phu thê quan hệ, phát sinh điểm chuyện gì cũng thực bình thường. Tiêu trạch kiệt lực phân tích chuyện này nhân quả, đối cố huyền y thì chỉnh trọng nói. Cố huyền y thì cảm thấy buồn cười, nàng chưa bao giờ từng có giống hiện tại loại cảm giác này. Nhà nàng bắt vương ra nói chuyện làm việc rốt cuộc thiếu vài phần lịch duyệt, cũng không biết cái kia tiêu trạch rốt cuộc là nào một đời người, xem hắn như vậy hẳn là có chứa ký ức đi. Hoàng hốt gian, cố huyền ý thế nhưng lại nghĩ tới địa phủ chung làm cái kia cảnh trong mơ, quá giống như thật, nàng bắt đầu hoài nghi khởi có phải hay không cùng cái kia tiêu trạch có quan hệ. Nếu lúc này tiêu trạch còn không có tiến vào ngủ say, hắn khẳng định sẽ hô to gan uổng, bắt vương ra thiếu lịch duyệt bất quá là bị phong ấn lên ký ức thôi. Hắn sẽ lại lần nữa cùng nàng cường điệu hai cái tiêu trạch đều là giống nhau. "Uy, Cố Huyền Yiye ngươi mau tỉnh lại." Tiêu Trạch đang nói chuyện, liền nhìn đến Cố Huyền y đi đang ngẩn người, vì thế hắn giơ tay ở nàng trước mặt quơ quơ, "Ngươi chừng nào thì học được chiêu này, thế nhưng đều có thể tùy thời tùy chỗ phát nốc Phần 226. Chương 226 tranh tranh. Cố Huyền y đi tức giận nói, "Nếu tỉnh cũng đừng như vậy nói nhảm nhiều, chạy nhanh cho ta tránh ra." Tiêu Trạch dừng một chút, hơi hơi nghiêng người, Làm cố Huyền Y đi trước xuống giường. Cố Huyền Y Li vừa định đi xuống, khóa lại trên người chăn đã bị kéo kéo, hai người tranh nhau một giường chăn đệm, ai cũng không làm qua ai. "Ngươi không phải nói làm ta qua đi? Ngươi đây là có ý tứ gì?" Bộc Chăn nhìn hai người Trần chủi tương đối trạng thái, sắc mặt đó là lại hồng lại thanh, liền tưởng nhiễm mây tầng nhan sắc giống nhau. Bọn họ quần áo tối hôm qua bị Tiêu Trạch cấp ném tới rồi giường phía dưới, nếu muốn mặc quần áo, liền tất nhiên muốn thông qua Tiêu Trạch mới có thể qua đi. Chỉ là bọn hắn hiện tại cái này trạng thái thật sự là. Ta là làm người trước hạ, nhưng là không làm người đem chăn cung cấp lấy đi. Tiêu Trạch chính mình cũng không có mặc quần áo, nếu là làm cố huyền ý để bọc chăn đi xuống kia hắn làm sao bây giờ. Hắn đường đường bắt vương ra thật sự ném không dậy nổi người này. Hai người rằng co sau một lúc lâu, mắt to chừng mắt nhỏ, ai cũng không nhường ai, cuối cùng vẫn là lựa chọn một cái lệnh hai người đều hơi vừa lòng phương pháp, chẳng qua này muốn ủy khuất một chút bắt vương ra. Cứ như vậy, Tiêu Trạch nhấp môi. Không tình nguyện mà chậm rãi dịch đến mép giường, túi xuống thân mình, từng bước một đi đủ rơi dụng trên mặt đất quần áo, quần áo bị ném đến đầy đất đều là, từng cái cầm lấy tới loại sự tình này quá mất mặt. Cố Huyền Y gì, nhưng thật ra rất vừa lòng, nhìn vẻ mặt nghẹn khuất bộ dáng Tiêu Trạch, nàng nhưng mấy ngày này chịu khí nhưng xem như có hết giận địa phương, quả nhiên khi dễ người liền rất sảng. Phía trước Tiêu Trạch quá mức cường đại, nàng không biện pháp đi tấu hắn một đốn, lúc này cuối cùng làm nàng tóm được cơ hội. Tiêu Trạch khí. Rốt cuộc đem bên người quần áo câu lên Hai người thân là hoàng gia người Sở mặc quần áo kia nhất định là tầng tầng lớp lớp Cực kỳ rườm già Muốn cho hắn đi đủ sở hữu quần áo đó là tưởng đều không cần tưởng Càng đừng nói hắn hiện tại cái này nằm bò tư thế quá cảm thấy thẹn Nhạ, đây là ngươi Tiêu trạch căm giận mà đem quần áo ném cho vẻ mặt mật nước mỉm cười cố huyền y dì Ta số 123 Sau đó bắt đầu quay đầu mặc quần áo Không có mặc xong ai đều không cần quay đầu tới Có nghe thấy không? Cố Huyền Y như gà con mổ thóc đông nhiên gật đầu. Hiện tại tiêu trạch bộ dáng này chính là khó được, nàng còn không được hảo hảo nhớ kỹ, khó được nhìn thấy dễ dàng như vậy thèm thùng, nộn nộn tiêu trạch ra. Nàng cảm thấy chính mình tâm thái có điểm quái, nhưng cũng không có gì không thoải mái, cười tủm tỉm nhìn tiêu trạch, thẳng đến xem đến trên mặt hắn thanh một khối hồng một khối. Lúc này mới cùng hắn bắt đầu số khởi số tới. Ba một qua đi, hai người đều ma lưu mặc xong rồi quần áo, mà đúng lúc này bên ngoài đông chân tiếng đập cửa vang lên. Nhà đầu này là bóp điểm tới sao? Cố huyền y thì lâu bầu, làm tiêu Trạch hảo một trận gãy mắt, xem đến nàng bực xấu hổ, chiều hắn vỉ nổ, nhìn cái gì mà nhìn, ta phun tảo một chút không được a? Đương nhiên có thể. Tiêu Trạch cười, ở cố huyền y không thể hiểu được trung trọc nàng đầu một chút, chính là không nghĩ tới vương phi thế nhưng sẽ như thế hòa bác. Cùng người kia không lớn giống nhau đâu. Chỉ là những lời này hắn cũng không có nói ra tới, hắn có dự cảm, nếu là thật sự nói ra thật sự sẽ bị hảo một đốn cười nhạo. Hai người nắm chặt thời gian thu thập một phen, theo tiếng làm bên ngoài chờ đông chân tiến vào. Đông chân phùng rửa mặt đồ vật, tiến vào liền nhìn đến không giống nhau cảnh tượng, liền cùng nàng đoán trước giống nhau, trong lòng không khỏi vì nhà mình nương nương cảm thấy cao hứng. Ở nàng xem ra, đây là nương nương cuối cùng chờ đến mây tan thấy trăng sáng, hai người đều ở bên nhau, nhưng tính làm những cái đó tiểu đề tử nhóm cấm miệng, bằng không cả ngày an vạ bắt vương ra tính chuyện gì, đôi mắt hạ loại tình huống này nàng tỏ vẹ thực vừa lòng. Phần 227. Chương 227 không có kia một đoạn ký ức. Vì thế, Đông Chân vui mừng mà đi vào tới, nhanh nhẹn mà vì Bát Vương ra cùng Nương Nương thu thập hảo hết thảy, liền chờ ở một bên chờ hai người bọn họ sai xử. Cố Huyền Y lìa bởi vì có Đông Chân ở, cũng không hề cùng Tiêu Trạch nói thêm cái gì, chỉ là lưu loát sửa sang lại một chút quần áo cùng trang dung, cứ như vậy đi ra ngoài, đi lên nghĩ nghĩ, vẫn là cùng Tiêu Trạch chào hỏi. "Ta liền đi trước tìm Tiêu Hoàng Giác, chờ ngươi. Ta và ngươi đi." Tiêu chạch chạy nhanh đánh gãy. Vui bủa cái gì vậy, hắn như thế nào không biết hắn Vương Phi khi nào cùng Tiêu Hoàng Giác quan hệ tốt như vậy. Hắn trong lòng sinh ra một loại không thoải mái, nhưng hắn tính tình chú định sẽ không dễ dàng dò hỏi, đành phải mang theo đầy bụng nghi vấn đưa ra cùng Cố Huyền Y cùng đi ý tưởng. Cố Huyền Y dừng một chút, nàng minh bạch bắt Vương ra không có kia một đoạn ký ức, cho nên mới không biết hắn muốn đi tìm Tiêu Hoàng Giác làm cái gì. Nghĩ như vậy tới làm hắn cùng đi cũng hảo. Bằng không kế tiếp còn không biết nên như thế nào cùng hắn giải thích đâu nàng gật gật đầu kia đi thôi nói xong liền đi trước đi ra ngoài tiêu trạch sửng sốt hắn không nghĩ tới cố huyền y như thế nhưng không có rồi hắn này thật sự là hiếm lạ sự hắn âm thầm tâm hỉ rồi lại không biết hỉ từ đâu tới thật là một loại kỳ quái cảm giác ga tiêu trạch thấy cô huyền y không có chờ hắn liền đi rồi chạy nhanh theo đi lên cùng nàng sóng vai mà đi mặt sau ám chọc chọc quan sát đến hai người đông chân trên mặt lộ ra gì tươi cười Thoạt nhìn ngây ngốc, bị nghĩ đến gì đó cố huyền y thì quay đầu lại một tiêu mới tỉnh quá thần tới. Đông chân, ngươi suy nghĩ cái gì đâu, còn không chạy nhanh đuổi kịp. Cố huyền y thì như mày, nha đầu này lại nghĩ tới cái gì cổ linh tinh quái đồ vật, bằng không thấy thế nào nàng cùng tiêu trạch ánh mắt như vậy kỳ quái, trên mặt còn lộ ra như vậy cổ quái tươi cười. Đông chân ai một tiếng, nhìn sóng vai đứng thẳng một đôi người ngọc, song đời, nàng vẫn là khống chế không được chính mình. Cố huyền y hết trô nói rồi. Đã không nghĩ để ý tới không biết sao trở nên kỳ kỳ quái quái nha đầu, chúng ta đi. Cứ như vậy, ba người cùng nhau hướng bên ngoài đi đến. Tới rồi chính đường, cố huyền y nhìn phía tiêu Trạch đối hắn nói, người đem hướng hạo kêu ra tới, ta có chút việc muốn hỏi hắn. Tuy nói nàng thân là Bát vương phi, thân là cái này vương phụ nữ chủ nhân, đối với hạ nhân có quyền quản lý, nhưng hướng hạo nói đến cùng vẫn là tiêu trạch người, vì không cho tiêu trạch cho rằng nàng ở thẩm thấu người của hắn. Lúc này mới làm Tiêu Trạch cái này trực tiếp chủ nhân đi gọi người. Nói nữa, hướng hạo ở trong vương phủ thật sự có loại xuất quỷ nhập thần cảm giác. Tiêu Trạch hôn mê thời điểm còn hảo bởi vì lo lắng chủ tử, hắn mới vẫn luôn hiện thân. Nếu Tiêu Trạch tỉnh, hướng hạo lại không biết chạy đến cái nào xóa sinh đi. Tiêu Trạch cũng không nghi ngờ có hắn, dùng chính mình biện pháp đem hướng hạo kêu lên, quả nhiên người ta nói đến liền đến. Người muốn hỏi cái gì? Tiêu Trạch là thật sự nghi hoặc. Cố huyền y lìa rốt cuộc có chuyện gì là hướng hạo biết mà hắn không biết ta? Không. Hắn đột nhiên nhớ tới trong khoảng thời gian này ký ức thiếu hụt, chẳng lẽ là ở hắn không có ký ức thời điểm đã xảy ra sự tình gì? Cố huyền y gì ngắm tiêu Trạch liếc mắt một cái, không có hồi hắn, mà là trực tiếp cùng hướng hạo hỏi, hôm qua ta cùng với vương gia sau khi trở về, ngũ gia đi nơi nào? Hiện tại người đâu? Hôm qua nàng nghẹn khí về tới trong phủ, nhưng nàng vẫn là phân gia không ít tâm thần đi chú ý kế tiếp. Cho nên nàng khiến cho hướng hạo đi hỏi thăm, không nghĩ tới một giấc ngủ dậy bắt vương gia liền đã trở lại, cho nên vẫn là làm hắn tới kêu hướng hạo, cũng cho hắn biết một chút. Phần 228 Chương 228 nhất định phải bước lên ngôi vị hoàng đế. Hướng hạo vẫn là bản một chương đầu gỗ mặt, ngũ vương gia hồi phủ, hiện tại còn ở trong phủ. Dự kiến bên trong A, cố huyền y quay đầu đối tiêu Trạch nói, vương gia, chúng ta đi thôi. Tiêu Trạch nhớ mày, biết muốn đi đâu cũng chưa nói cái gì. Bình tĩnh mà đi theo cố huyền y cùng đi hướng ngũ vừng ra, cũng chính là hắn ngũ ca tiêu hoàng ngọc phủ đệ. Lúc này tiêu hoàng ngọc đang ở chính mình trong phủ mặt phát ngốc, ngây ngốc nhìn trong tay một quả tinh xảo ngọc bội, trong đầu hiện lên một ít linh tinh vụn vật đoạn ngắn, đó là hắn cùng trình nguyệt hồi ước mà nhỏ. Từ tràn ngập cảnh giác mới quen đến chậm rãi bị đối phương hấp dẫn, quen biết hiểu nhau, một ít vốn di cho rằng thực bình thường sự vào giờ phút này lại vô cùng rõ ràng, hắn muốn rõ ràng mà nhớ rõ mỗi một sự kiện. Tiểu Nguyệt Tiêu Hoàng Ngọc lẩm bẩm nói nhỏ, hối ức còn dừng lại ở tiểu nguyệt cả người đều bị hỏa đốt cháy hầu như không còn bộ dáng, chỉ một thoáng rơi lệ đầy mặt. Tại sao lại như vậy? Hắn bởi vì xuất thân nguyên nhân, vẫn luôn không tranh không đoạt, không nghĩ tới kết quả là liền Âu hiếm nữ tử đều thủ không được, cái này làm cho hắn dưới đáy lòng lần đầu tiên bắt đầu sinh muốn quyền thế ý tưởng. Nếu khi đó trong tay hắn nắm có quyền lực, phu hoàng khẳng định sẽ không như vậy quả quyết, sự tình có lẽ còn có càng tốt biện pháp giải quyết cũng nói không chừng. Đến cuối cùng cũng không cần phải dùng như vậy tàn nhẫn biện pháp liền vì bình ổn dân đoán. Cái này ý niệm ở cố huyền ý gì cùng Tiêu Trạch đã đến sau càng là một phát mà không thể vãn hồi. Tiêu Hoàng Ngọc mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn trước mắt hai người bộ dáng rất là giật mình, nhưng trong lòng lại bỗng nhiên xẹt qua một trận mừng thầm. Ít nhất còn có người cảm thấy hắn ý tưởng không tính ý nghĩ kỳ lạ, ít nhất làm hắn cảm giác được chính mình tiếp tục tồn tại ý nghĩa. Hắn cũng không so đo đông nhiên một trận trời đất quay cùng lúc sau thay đổi cái địa phương Nhìn trước mắt hai người bộ dáng như là muốn tới nói với hắn cái gì đại sự, quả nhiên, hướng hắn đưa ra điều kiện căn bản liền không phải hiện tại hắn có thể dễ dàng đạt thành. Cứ như vậy, nếu người muốn trình nguyệt trở về, liền nhất định phải ngồi trên cái kia vị trí. Cố huyền y ghi đoan chính ngồi, nhưng vẫn là cảm thấy chính mình eo có điểm mỏi mệt. Tối hôm qua nhau đến quá muộn, rốt cuộc vẫn là làm nàng sinh ra ủ rũ. Tiêu Trạch ghé mắt, hắn không nhớ rõ chính mình tối hôm qua rốt cuộc có bao nhiêu lan lộn. Nhìn đến cố huyền y cái dạng này trong lòng vẫn là có một tia ấy nấy. Vươn tay tưởng hỗ trợ phụ một chút, lại bị cố huyền y hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hắn cũng liền không nhiều động cái gì. Cố huyền y thoáng điều chỉnh một chút dáng ngồi, làm chính mình ngồi đến càng thêm thoải mái chút, trong lòng vừa lòng đối tiêu Hoàng Ngọc cũng liền càng vì vẻ mặt ôn hòa, nhưng là nên cảnh cáo địa phương nửa điểm đều kéo dài không thành. Đương nhiên, cái này tìm mọi cách tuy rằng dương như âm như đều có thể xử, nhưng là... Nếu làm ta phát hiện ngươi có một tia đối xã tắc bá cánh không tốt hành vi, tiêu Trình Nguyệt cũng đừng tưởng đã trở lại. Cố Huyền y lìa đối Tiêu Hoàng Ngọc tiến hành rồi một phen gõ, bằng không nàng lo lắng cho dù đem Trình Nguyệt cứu về rồi, nếu ngược lại là Tiêu Hoàng Ngọc bên này xảy ra chuyện, kia đã có thể có vi nàng ước nguyện ban đầu. Tiêu Trạch Cung cũng không có nói thêm cái gì, ở trên đường hướng Hạo đã nói với hắn Trình Nguyệt chuyện này, không nghĩ tới hắn một giấc ngủ dậy liền đã xảy ra nhiều như vậy sự. Tuy rằng hắn cũng không thích Trình người này, Nhưng sau lại trình nguyện cùng Tiêu Hoàng Ngọc ở bên nhau sau cũng không có đã làm cái gì thương thiên hại lý sự, hơn nữa hiện giờ còn giúp bọn họ bị này phân khổ, bởi vậy cũng cùng cố huyền ý gì giống nhau đồng ý cứu nàng. Nhưng mà ở cố huyền ý đưa ra làm Tiêu Hoàng Ngọc bước lên ngôi vị hoàng đế điều kiện này khi vẫn là lắp bắp kinh hãi, hắn không biết điều kiện này kỳ thật là chính hắn nói ra. Phần 229 chương 229 ta không cao hứng còn chưa tới hôm ta. Hắn cũng theo bản năng mà không có đi hỏi. Bởi vì hắn cảm thấy nếu là hỏi sẽ có cái gì đến không được sự tình phát sinh. Tiêu Hoàng Ngọc ngây ngốc nhìn hai người, bị cố huyền ý kêu vài tiếng mới giật mình tỉnh lại. Tiêu Hoàng Ngọc bản nhân tâm tư tỉ mỉ, trong lòng chuyển qua vài cái bách chuyển thiên hồi, biết này có lẽ là cứu tiểu nguyện phương pháp tốt nhất. Vì thế, hắn chạy nhanh quỳ xuống, êm đẹp một cái đại nam nhi sinh ra vô cùng chua sót, đôi mắt bị kích động qua đi nước mắt cấp nhấm hồng, cảm ơn các người, bằng không ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Cố huyền y cũng không ngăn lại, đây là nàng nên đến, có chút thời điểm đối với có một số việc hay là nên chịu phải chịu, nếu không kế tiếp sinh ra phiền thoái rất có khả năng sẽ vô cùng vô thận. Ngươi cũng đừng chỉ lo cảm tạ ta, hết thể còn phải xem chính ngươi. Nói đến này, liếc cảm thấy không thể hiểu được tiêu trạch liếc mắt một cái, bĩu môi, hào đi, còn phải xem người nào đó tâm tình. Tiêu trạch cũng không biết chính mình lại bị phun tào một phen, thấy sự tình phát triển trở thành như vậy cũng không có ở người khác trước mặt hỏi nhiều. Tiêu Hoàng Ngọc lo lắng cố huyền y gì cùng tiêu Trạch không tin hắn quyết tâm, lập tức ở bọn họ trước mặt thề thề, ta tiêu Hoàng Ngọc, tại đây lập hạ lời thề, ta nhất định sẽ trở thành một cái trung gian rõ ràng hảo hoàng đế, nếu như bằng không, định đem không chết tử tế được. Hảo, cũng không cần ngươi quỳ, nếu ngươi biết nên làm như thế nào, về sau liền hướng tới cái này phương hướng đi nỗ lực hảo, ta tin tưởng trình nguyệt trở về nhìn đến một cái cường đến đủ để vì nàng che mưa chắn gió nhân tâm khẳng định thật cao hứng. Cố huyền y mềm lòng. Nàng hóa thân thành Cố Huyền Y ở đời này giống như càng ngày càng mềm lòng, nàng muốn rỗi tay đỡ một chút Tiêu Hoàng Ngọc, lại bị bên người người nào đó cấp rảnh trước một bước. Tiêu Trạch động tác trước với ý thức, ở hắn còn không có phản ứng lại đây khi cũng đã ra tay. Nàng đôi tay hơi hơi dừng một chút, tùy cơ làm bộ thực bình thường bộ dáng, đem vẫn luôn quỷ gối bọn họ trước mặt Tiêu Hoàng Ngọc cấp kéo lên. Ngũ Ca nhiều lo lắng, chỉ cần ngươi dựa theo tâm ý đi làm, cần gì đánh cuộc này lợi thể. Tiêu Trạch cùng Tiêu Hoàng Ngọc quan hệ không tồi. Tuy rằng đối phương tên là huynh trưởng, nhưng lại nói tiếp được đến đãi ngộ một chút đều không giống thân là ngũ vương gian nên có bộ dáng, bánh bao mềm tính tình cũng làm càng nhiều người khi dễ, phụ hoàng cũng không thích này vâng vâng dạ dạ bộ dáng. Chính là về sau lộ muốn cẩn thận một chút, có chuyện có thể tùy thời tới tìm bắt vương phủ. Tiêu Trạch vẫn là lo lắng tiêu hoàng ngọc tính tình, chỉ hy vọng ở về sau có thể sửa một chút, nếu không hắn phải đi lộ cũng quá vất vả. Tiêu hoàng ngọc liên tục gật đầu. Căn bản liền không để ý hắn thân là huynh trưởng hẳn là có bộ dáng, hắn chỉ biết lao bát vợ chồng là hắn cuộc đời này trung lớn nhất quý nhân. Hắn sẽ vì tiểu nguyệt mà đi nỗ lực. Cố huyền y liền nếu đã đem lời nói đưa tới, nên như thế nào làm nói đến cùng vẫn là xem chính hắn, liền tính toán dẹp đường hồi phủ. Bận việc nửa ngày, cũng thật thật là mệt muốn chết rồi, trở về một hai phải trước hảo hảo nghỉ ngơi vừa cảm giác không thể, bổ sung bổ sung mất đi thể lực. Tiêu trạch cơ hồ toàn bộ hành trình ở vào quần chúng trạng thái nghe được cố Huyền Y Nhi nói phải đi về, theo bản năng mà trước nàng một bước đem Tiêu Hoàng Ngọc sách đi, chờ hắn phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì lúc sau hận không thể đem chính mình móng vuốt cấp băng. Cái này kêu chuyện gì a đây là? Hắn như thế nào liền nhịn không được động thủ đâu. Cố Huyền Y Nhi ngược lại là xem đến mùi ngon, không có bị Tiêu Trạch phản ứng dọa đến nàng xem diễn xem đến nhưng vui vẻ, thẳng đến lên xe ngựa sau. Tiêu Trạch đầy mặt ta thực không cao hứng còn không mau tới hống ta bộ dáng rốt cuộc làm nàng ức chế ở sâu trong nội tâm hư phấn. Phần 230, chương 230 ôm xuống xe, nàng đem dơ lên khỏe miệng mặt bình, khu khu, dùng nhất đứng đắn bất quá ngự khí chiều người nào đó hỏi, ta còn không có hỏi qua ngươi, ngươi tỉnh lại sao có hay không cảm thấy đầu gốc có điểm vự. Tiêu trạch ngần người, hư một chút, quay mặt đi không để ý tới người. Cố huyền y dư khỏe miệng chịu chịu này người nào à, hảo tâm hỏi hắn còn không để ý tới người. Xong rồi, lại tưởng đánh người. Vì thế... Tâm động không bằng hành động, cố huyền ý lập tức khi thân thượng tiền, không màng tiêu trạch phản kháng trực tiếp dùng bạo lực trấn áp, hung hăng đem người nào đó thiếu đánh mặt cấp trà đạp một phen, thẳng đến cảm thấy mỹ mãn mới buông tay. Tiêu trạch hung hăng chừng mắt cố huyền ý lìa, nhưng cặp kia bị khi dễ quá thủy nhuận nhuận con ngươi không hề có lực sát thương, còn kích đến mồ nữ thiếu chút nữa ép ít quá độ, còn tưởng trở lên tay, chính là nàng vẫn là ngăn chặn xuẩn xuẩn ý lìa động tay, liền lo lắng hắn thật sự thẹn quá thành giận chạy làm sao bây giờ phải biết rằng Hống Hảo tiêu trạch có thể so lên trời còn phiền toái. Ai kêu tiêu trạch lớn lên như vậy hảo, tinh xảo mặt méo lên tới thật sự đặc biệt thoải mái, cái loại này xúc cảm làm Cố Huyền Y Y đều không khỏi hóa thân thành si nữ, này cũng khó trách cho dù nhân ra ở mọi người trong mắt là cái thân thể không tốt, nhưng cũng có không ít ở tại thâm khuê nữ tử nóng trong gà. Tấm tắc, suy nghĩ nhiều. Cố Huyền Y chạy nhanh rời đi đề tài, lại bị tiêu trạch bắt được dò hỏi, nàng tức giận nói, làm sao vậy? Tiêu trạch ngón tay giật giật Xả một chút cố huyền y đi to rộng ống tay áo, ngươi chừng nào thì mang ta đi phục ma thôn. Ngay này, cố huyền y đi hề bừng tỉnh, trong khoảng thời gian này một đống sự tình đều đặt ở cùng nhau, làm nàng thiếu chút nữa đã quên ước nguyện ban đầu, lúc trước nói tốt phải về phục ma thôn nhìn xem, nàng cũng còn có một ít việc muốn tìm người hỏi cái rõ ràng. Quá chút thời gian, chờ bên này không sai biệt lắm bình tĩnh trở lại chúng ta liền chào từ biệt. Đương kim thánh thượng trước mắt vẫn là tiêu trạch lao cha, Bọn họ phải rời khỏi nhất định phải trước hết nghị cái biện pháp ở tiêu dịch con mắt trước hôn qua đi. Cố huyền y gì nhưng chưa quên còn có một cái cửu vương ra cùng một cái thập vương ra ở một bên như hổ rình ngồi. Nếu là cái nào một không cẩn thận, chờ bọn họ trở về phát hiện bắt vương phủ đều không còn nữa liền rất khôi hài. Ra, nương nương, bắt vương phủ tới rồi. Hướng hạo trước sau như một mà thiếu lời nói, hắn ở mảnh bên ngoài cung kính nói. Cố huyền y gì dối người, quay đầu lại chiều ngốc lăng tiêu chạch nhuẩn miệng cười còn ngốc ngồi làm gì, về đến nhà còn không chạy nhanh xuống dưới, chẳng lẽ muốn ta ôm người xuống xe. Cố huyền y gì hề nhiên nổi lên cái ý xấu, càng nghĩ càng cảm thấy được không, muốn ôm lên. Tiêu trạch vẻ mặt kinh tủng, này nghĩ cái gì thì muốn cái đó chính là nháo loại nào a? Chụp bay cố huyền y gì dối lại đây ma chảo, động tác thực nhanh nhẹn liền từ trên xe ngựa đi xuống, đứng ở tại chỗ rừng một chút, đầy mặt không tình nguyện mà xoay người đối trong xe ngựa nhân như nói, vì, ngươi hạ không xuống dưới. Muốn hay không ta ôm người xuống xe. Cố huyền y gì thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sạc đến. Không phải, xem người nào đó lời này nói như thế nào, đây là còn nguyên còn cho nàng. Chính là này biểu tình sao liền không thể thu liễm một chút đâu, diễn trò tốt xấu cũng muốn làm nguyên bộ không phải. Cố huyền y gì đầu, cười đến vẻ mặt nụn ngạo, làm bên ngoài chờ tiêu Trạch hảo một trận kỳ quái. Hắn đang muốn sốc lên che đậy mảnh xem một chút, đã bị vừa lúc cũng vén dèm lên cố huyền y cấp hoàng sợ. Người làm gì? Tiêu Trạch đối mặt gần ngay trước mắt gương mặt này, hô hấp đều sắp đình chỉ. Phảng phất trong thiên địa chỉ còn lại có người này, ngay cả chất vấn ngữ điệu đều trở nên ôn nhu rất nhiều. Mà điểm này hiển nhiên không có bị đồng dạng bị hoảng sợ cố huyền ý gì cấp chú ý tới. Nàng nháy vô tội thanh đồng, ngươi không phải nói muốn ôm ta sao? Ta ra tới, vậy ngươi ôm bái. Phần 231, chương 231 tú ân ái chuyển đến mau. Tiêu Trạch bị nhiệt ý hơn đỏ mặt, theo bản năng lui về phía sau một bước trong mắt phiêu hương bốn phía chính là xuống dốc ở cố huyền y lìa trên người kia cái gì ngươi làm ta ôm ta liền ôm ta thật mất mặt ta cố huyền y lìa buồn cười bất đắc dĩ buông tay là ngươi nói muốn ôm ta a tiêu trạch bị cố huyền y lìa đầy mặt ngươi như vậy như vậy đâu hảo đi tuy rằng ngươi tưởng hồ nháo nhưng ta bao dung ngươi đã khỏe cấp kích thích tới rồi ở hai người đều không có phản ứng lại đây khi liền một phen vứt lên nào đó không an phận mà chờ hai người phục hồi tinh thần lại phát hiện sau liền đều mắt tròn váng Tiêu Trạch còn tưởng trực tiếp đem cố Huyền Y Nhi cấp ném, bị nhìn trộm đến cái này, động tác nhỏ cố Huyền Y Nhi cấp chặt chẽ ôm cổ. Cho nên hiện tại hai người trạng thái chính là Tiêu Trạch ôm cố Huyền Y Nhi, mà cố Huyền Y Nhi còn đặc biệt thân mật mà ôm đối phương cổ. Một nam một nữ nhìn rất là đẹp mắt, người qua đường cũng đều bị một màn này cấp hấp dẫn ở. Khụ khụ. Hướng Hạo một tiếng khụ đem giống như đắm chìm ở một thế giới khác hai người cấp bừng tỉnh, ngắm liếc mắt một cái bốn phía. Khụ, người này có điểm nhiều a. Gan lớn như cố huyền y hề cũng ngượng ngùng mà hướng tiêu trạch trong lòng ngược rụt rụt. Tiêu trạch thân thể cưng hạ, ôm cổ huyền y tay không khỏi nắm thật chặt, nhấp môi, bất đắc di dưới đành phải căng ra đầu đem trong lòng ngực người cấp ôm trở về vương phủ, phía sau là vô số sắc bén ánh mắt, hắn thân mình lại cứng lại rồi, thật vất vả mới dịch vào phủ. Nhìn hai người biến mất ở cổng lớn, hướng hạo công đạo song sa phu một ít việc lúc sau cũng đi vào, mọi người lúc này mới nổ tung nổi. Có người cảm khái. Ai nói bắt vương ra không thích bắt vương phi, ta xem chính là nào đó ghen ghét người ta nói đi. Nhìn hai người này ân ái kính, nói không có gì ai tin a. Còn lại mọi người sôi nổi gật đầu phụ họa, đều ở thảo luận hai người khi nào như vậy thân mật. Kết quả phát hiện ở hai người xuất hiện trường hợp liền không có không tú ân ái, cũng không biết cái nào thiếu đạo đức thế nhưng tản lời đồn, như vậy xem ra thật là ăn nhiều. Còn có chút tâm tư linh hoạt, Mỹ tư tư nghe xong mọi người khí thế ngất trời thảo luận lúc sau trở về lấy này hai người vì nguyên hình viết một cái gieo dắt thảm thiết tốt đẹp thoại bản, không nghĩ tới doanh số thế nhưng xa xa dẫn đầu trước mặt nhất đứng đầu thoại bản doanh số nghe nói có người đang xem thời điểm còn lại khóc lại cười ngày hôm sau liền chạy đến bắt vương phủ trước cửa gân cổ lên hô to nhất định phải vĩnh viễn ở bên nhau nhất định phải hạnh phúc ga gào tiếng kêu làm toàn bộ trên đường người đều sôi nổi nhìn lại vương phủ quản gia còn tự mình ra tới nghe hà người đã chạy xa do hỏi những người khác có hay không nhìn đến là ai Mọi người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Mọi người đều hiểu. Chính là người này như thế nào có thể như vậy xông ra đâu, gao xông liền chạy này cũng quá kích thích đi. Có người không phục, muốn nói ra, kết quả bị đồng bạn một phen kéo đi rồi, làm quản gia một đầu hát tuyến thêm mờ mịn, hắn cũng không biết khi nào dân chúng như vậy thú vị. Không đúng phương pháp tử, hắn đành phải phản hồi bên trong phủ. Vương ra, nương nương, người nọ đã không thấy. Quản gia cung kính hướng Tiêu Trạch cùng Cố Huyền Y Liề bẩm báo nói: "Tiêu Trạch đen mặt, ngươi không phải lập tức đi ra ngoài sao? Bên ngoài như vậy nhiều người, ngươi một cái cũng chưa hỏi ra tới là ai?" Nay hiệu suất thấp, hắn như thế nào không biết từ trước đến nay có khả năng quản gia lại là như vậy không đáng tin cậy. Quay đầu lại trừng mắt nhìn mắt vẫn luôn đang xem thư ăn không ngồi rồi Cố Huyền Y Liề, "Ngươi cũng là, cũng không quan tâm một chút chuyện này, nếu là người nọ đi ra ngoài bại hoại vương phủ danh dự làm sao bây giờ?" "Con có, phía trước nếu không phải ngươi" Ta, ta, phần 232, chương 232 phong thủy thay phiên chuyển. Nói không nên lời, xoay qua đầu hừ một tiếng, làm cố huyền y cảm thấy có điểm thú vị. Nàng ngẩng đầu, làm quản gia trước đi xuống, lại cười đối tiêu chạch nói, ngươi làm sao vậy nha. Nói ngươi ôm ta thời điểm có hay không cảm thấy xúc cảm thực hảo, rất muốn xoa bóp. Nàng cười xấu xa, nhìn không được đùa giỡn, làm người nào đó nháy mắt hồng thấu cả khuôn mặt, tức muốn hụt máu chuyển qua tới mắng, ngươi mặt đâu. Cố huyền Lìa để sát vào, điểm điểm chính mình mặt, này đâu? Tiêu trạch tiêu kêu một cái khi a phía trước là hắn khí cố huyền Izhi, hiện tại đến phiên bị nàng khí, chân chính là phong thủy thay phiên chuyển. Chẳng qua cố huyền Izhi nói bất quá có thể trực tiếp động thủ, nhưng hắn giống như không lớn hành, vũ lực giá trị theo không kịp vô dụng, không kéo chân sau liền không tồi, hắn đồng nhiên nhớ tới phía trước trình lao thái quân sự, chỉ may mắn không kéo chân sau, có thể hỗ trợ là trông cậy vào không thượng. Tưởng tượng đến tận đây, Hắn có điểm trở tang, bị vẫn luôn chú ý cố huyền y cấp đánh gây hắn thương cảm. Tiêu trạch phục hồi tinh thần lại, nhìn quyển sách trên tay có điểm kỳ quái, không rõ vì cái gì đem cái này cho hắn. Cố huyền y chiều thư chu chu môi, ngươi mở ra nhìn xem, sẽ có kinh hỉ. Tiêu trạch khó hiểu, thật sự mở ra sách, lại càng xem mặt càng đỏ bừng. Là bị chọc tức vẫn là thẹn thùng đâu. Cố huyền y như thế nghĩ đến. Này viết cái gì lung tung rối loạn. Tiêu trạch đột nhiên hợp lại thượng thư, lại thẹn lại bực Ngươi thế nhưng còn xem loại đồ vật này, cũng không biết ngươi cái này vương phi như thế nào đương. Vừa nói vừa xuốt lên một tờ chỉ vào mặt trên văn tự đối cố Huyền Y Lì bực nói, ngươi nhìn xem nơi này, cái gì hồng hương nhuyễn ngọc, cái gì chen ở bên nhau, ngươi xem thời điểm không biết thẹn thùng sao? Cố Huyền Y Lì cũng không thèm để ý tiêu trạch tức giận mắng, sơn hắn không chú ý đem thư thu trở về, cho hắn thuận bao. Hảo, ta bất quá là cho ngươi nhìn một cái nhân gia vì cái gì ở cửa ầu nào thôi, ngươi xem đi đâu vậy? Nói xong còn vẻ mặt vô tội dạng chớp trước mắt. Bất quá, này xác định là cho tiêu trạch thuận mau mà không phải chọc giận nhân ra. Quả nhiên, tiêu trạch tức điên, nhưng lại vô pháp phản bác, đành phải cường chống giải thích. Hử, ta vừa lật khai chính là như vậy, ngươi còn muốn ta xem nào. Cố huyền y thì hề mày, cũng không phải trần, ân, đều là ta sai, ta không nên xem. Bất quá nhân ra viết thật sự hảo, ngươi thật sự không cần tiếp tục nhìn xem. Nàng dơ dơ lên quyển sách trên tay nghe nói liền này một quyển ở bên ngoài cũng đã xào ra giá cao tới, ta cũng rất thích. Tiêu Trạch dừng một chút, cuối cùng vẫn là biệt biệt liễu liễu quay đầu. Như vậy quý còn muốn mua, vương phủ tiền sớm hay muộn bị ngươi bại quang. Ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta đi trước tìm phụ hoàng, nói với hắn chúng ta phải đi sự. Vừa mới dứt lời, không đợi Cố Huyền Y Lệ trả lời, lập tức làm hướng hạo chuẩn bị ngựa xe ra cửa. Lưu lại một với trong gió hỗn độn Cố Huyền Y Lệ, nàng cười đến thoải mái. Mấy ngày này thật sự quá đến quá nhàn nhã, thế nhưng còn cùng hắn nháo đi lên, đâu giống tại địa phủ lúc nào cũng khắc đều đến lo lắng ra không được. Bất quá, cũng là thời điểm đi kết một ít việc. Nàng vô vô tay thượng sách, tiếp tục vui dạo dược nhìn lên. Sách này viết đến thật là đẹp mắt nha, mấu chốt là bên trong nữ giác hảo hảo xem, không có võ công lại y lý thuật siêu quần, đem bởi vì một ít việc nản lòng thoái trí nam giác tử vũng bùn kéo ra tới. Tấm tác. Này hậu kỳ sủng địch bộ dáng đều làm nàng tại hoài nghi này còn có phải hay không lấy nàng cùng tiêu trạch vì nguyên hình, tiêu trạch nhưng không sủng nàng, thế nhưng sẽ khi nàng, là nàng ở sủng hán. Nhìn đến hơn phân nửa chưa đã thèm cố huyền y suy nghĩ muốn hay không làm đồng chân đi đánh thường đâu. Cũng làm cho nhân ra nhiều viết một chút, hoặc là viết mau một chút, chẳng được bao lâu nàng liền ở suy xét muốn thưởng nhiều ít. Phần 233 chương 233 Lâm Hành Bên này cố huyền y ở nghiêm túc tự hỏi nhân sinh. Lại nói Tiêu Trạch đi đến Hoàng Cung, trực tiếp gặp mặt Hoàng Thượng. Tiêu dịch chính lúc này đang ở tự hỏi Tiêu Hoàng Ngọc Sự, hắn cảm thấy lao ngũ gần nhất không biết tưởng cái gì, cảm giác cả người đều thay đổi rất nhiều, làm hắn đều cảm thấy có điểm khó có thể tin. Nghe người ta bẩm báo nói bắt vương ra tiến đến, đốn hạ, làm người đem bắt vương ra đưa tới ngự thư phòng. Tiêu Trạch thông thả ung dung đi vào đi, hướng Hoàng Thượng hành một cái lễ, Phụ Hoàng. Như thế nào? Tiêu Trạch châm trước một chút, Phụ Hoàng. Nhi thần gần đoạn thời gian cảm thấy thân thể hơi có chút không khỏe, lang trung kiến nghĩ muốn nhiều đi ra ngoài đi một chút, bởi vậy tưởng cùng bắt vương phi đi địa phương khác giải sầu, không biết có được hay không. Tiêu dịch chính sửng sốt một chút, có lẽ cũng đúng là chó ngáp phải rồi, lần trước hắn đi bắt vương phủ nhìn đến tiêu Trạch liền có chút không thích hợp, Bát vương phi cùng hắn giải thích là bởi vì thân mình không khỏe, vì thế hắn gật đầu đồng ý. Tiêu Trạch bình tĩnh rồi lại hơi mang áp chế hưng phấn, cảm tạ hoàng thượng lúc sau lui đi ra ngoài lại ở ngự thư phòng bên ngoài gặp được Tiêu Hoàng Dương cùng Tiêu Hoàng Hiên. Hai người bọn họ nhìn đến Tiêu Trạch sắc mặt biến đổi, Tiêu Trạch nhíu hạ mi, nhẹ nhàng nuốt phẳng lúc sau cùng hai người đạm nhiên chào hỏi, theo sau không hề nhiều lời, cứ như vậy cùng hai người bọn họ gặp thoáng qua. Tiêu Hoàng Dương cùng Tiêu Hoàng Hiên đồng thời nhìn Tiêu Trạch dần dần đi xa bóng dáng, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, toàn từ đối phương trong mắt nhìn ra hận ý, có một số việc trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thôi. Hai người theo sau khiến cho người hướng hoàng thượng bẩm báo nói bọn họ có việc gặp nhau gần đây phong tới quận bên kia ra điểm sự hơn nữa lao ngũ gần nhất không biết có phải hay không đã chịu kích thích ở phụ hoàng trước mặt mánh soát tổn tại cảm trong lòng nguy cơ đốn sinh tính toán làm phụ hoàng đem tiêu hoàng ngọc phái ra đi lại nói tiêu trạch được đến tiêu dịch chính sau khi cho phép trở lại bắt vương phủ liền cùng cố huyền y đi thương lượng chạy lấy người sự ngươi nói ngươi ở cửa gặp được cửu vương gia cùng thập vương gia cố huyền y rìa đối này cảm thấy có điểm kỳ quái nàng có loại cảm giác kia hai người hẳn là hướng về phía Tiêu Hoàng Ngọc đi. ân, hơn nữa xem hai người bọn họ còn rất hận ta bộ dáng, người đến tuột cùng làm chuyện gì làm hai người bọn họ đối ta tức giận như vậy. Tiêu trạch nhưng thật ra không có trách cứ ý tứ, chính là cảm thấy tò mò. Rốt cuộc trước kia Tiêu Hoàng Dương cùng Tiêu Hoàng Hiên tuy rằng cũng đối hắn tồn tại rất có phê bình kinh đáo, nhưng chưa bao giờ giống hôm nay như vậy, hận ý mãn đến đều tràn ra tới. Hắn tưởng bởi vì cố huyền ý gì làm chuyện gì mới như vậy, không nghĩ tới là ở hắn ngủ thời điểm có người đem nồi làm hắn khiêng. Cố huyền y gì tự nhiên không thể trực tiếp nói với hắn là bởi vì có một cái khác tiêu chạch, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ đem chuyện này cấp mang theo qua đi, không phải làm pháp. vốn là hai người sự hiện tại chỉ có thể nàng một người gánh vác. Nàng ẩn tàng rồi tiêu chạch cùng nàng đi tìm trình lao thái quân bộ phận, chỉ nói thành là nàng đem cửu vương phủ cùng mười vương phủ rào đến lung tung rối loạn, cửu vương phi cùng mười vương phi cũng là vì nàng sơ hở mới ngộ hại. Kỳ thật nếu là ta sớm một chút đem trình lao thái quân cấp diệt trừ, hiện tại cũng không đến mức biến thành cái dạng này. Nói đến này, không phải không có cảm thán, chỉ có thể nói là tạo hóa treo người. Tiêu trạch cho rằng cố huyền ý là ở ấy nấy, trong lòng cũng đi theo khổ sở lên, biệt biệt nỉu nỉu an uổi nói, lời nói không thể nói như vậy, cho tới nay Khương Nghiên cùng Lý Sanh liền không phải cái gì thiện tra. Có tư tâm liền sẽ nghĩ cách đi hành động, vọng tưởng thỏa mãn chính mình tư tâm, bị người mê hoặc cũng là thực bình thường sự. Cho dù không có lúc này cũng còn sẽ có lần sau, cho nên chuyện này sai không ở trên người của ngươi. Ngay vậy, cố huyền y cảm thấy ngạc nhiên, kinh ngạc mà ngẩn đầu nhìn về phía vẻ mặt đứng đắn bộ dáng tiêu trạch, cứ như vậy ngây ngốc nhìn đối phương. Phần 234 chương 234 đi xa, thẳng đến nhìn đến đối phương nhĩ tiêm đỏ bừng, xấu hổ buồn bực đến hung hăng trừng mắt nhìn nàng một chút mới cười nói. Ta thế nhưng không biết bắt vương ra như vậy chân thực nhiệt tình a. Không nghĩ tới ta có một ngày cũng có thể thu được vương gia ngươi như vậy lớn lên an ủi. Cố Huyền Y Nhi làm cuộc đời này không ngừng trạng, rước lấy Tiêu Trạch một trận hư lệnh, nàng lại tặc hề hề mà nở nụ cười. Kế tiếp trong cung đấu tranh Cố Huyền Y Nhi cũng không tưởng tham dự, nàng đã tranh thủ tới rồi lớn nhất khả năng. Nếu Tiêu Hoàng Ngọc có thể nắm chắc được cơ hội này tự nhiên tốt nhất, nắm chắc không được cũng chỉ có thể ai thán một tiếng thiên mệnh như thế. Liên thu thập một chút mang theo đông chân cùng hướng hạo, cùng Tiêu Trạch cùng nhau đi trước phục ma thôn. Nước biển mênh mông cuồn cuộn, nhưng ở bến đò thuyền lớn nên đón một đám hào khí khách nhân, bọn họ vùng tiền như rác, chỉ vì có thể ngồi trên này, một con thuyền giá trị xa xỉ rồi lại vô cùng thoải mái thuyền lớn. Ta nói tiêu trạch, ngươi có phải hay không phá của a, có như vậy nhiều tiền cho ta không hảo sao? Cố Huyền Y ghi mắt trợn trắng, tiêu trạch thứ này là thật sự có tiền, có thể bao hạ như vậy một con thuyền xa hoa thuyền lớn, nhưng ở nào đó phương diện rồi lại cũng đủ môi, đặc biệt là đối nảng. Tường nàng. Tường đường đường một cái bắt vương phi. Còn không biết chết chìm ở tiền tài cảm giác là cái dạng gì đâu Dù sao nàng hiện tại chính là một cái tục nhân Có tiền cảm giác vẫn là rất mỹ diệu Tiêu trạch tiên lặng quay đầu nhìn nàng Xem đến cố huyền y cả người mau mau Mới nói, ngươi lại không thích tiền Ta cho ngươi ngươi muốn Cố huyền y thì mặt mặc danh Ai nói ta không thích, ngươi cho ta liền phải Tiêu trạch cùng cố huyền y thì mắt đôi mắt Sau một lúc lâu Ở cố huyền y chưa kịp phản ứng dưới tình huống Bên hông bị tiêu trạch chọc một chút cái loại này lại tô lại ngứa cảm giác quả thực làm người không cách nào hình dung. Cố Huyền Y rìa vặn vào mặt, hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Chạch, nghiến răng nghiến lợi, liền tưởng nhào lên tiến đến ở trên người hắn cắn xuống một miếng thì tới. Nhưng mà người nào đó lại một chút không có cảm giác được bất luận cái gì không khỏe, ở Cố Huyền Y gì hãy muốn ăn thịt người trong ánh mắt chậm gì gì đi vào khoang thuyền, vẫn luôn bàng quan mặc không lên tiếng đông chân nhìn đến Tiêu Chạch đi rồi, phụt một chút bật cười, dước lấy nhà nàng nương nương hảo một trận đoán nghiệm nàng chạy nhanh tiến lên đi giải thích, hết sức chân chó dạng. Nương nương ngài cùng ra cảm tình là càng ngày càng tốt đâu, ngươi xem ra vừa rồi đi thời điểm đôi mắt còn mang cười. Cố Huyền Y lìa sửng sốt, tiêu trạch cười sao? Nhưng là quan nàng gì sự a, liền tính cười cũng là ở cười nhạo nàng hảo sao? Đông chân ngươi không hiểu, có một số việc cũng không giống mặt ngoài nhìn đến như vậy. Cố Huyền Y lìa ra vẻ cao thâm, ngươi đến nhắm mắt lại đi nghe, dụng tâm đi cảm thụ, nếu không đó là giống ngươi như vậy phạm phải loại này cấp thấp sai lầm. Cấp thấp sai lầm. Đông chân mắt choáng váng, ngơ ngác nhìn về phía nhà mình nương nương. Cố huyền y gì thương tiếc ánh mắt rừng ở đông chân trên người, nhìn xem đứa nhỏ này đều ngốc thành cái dạng gì. Đối, tựa như ngươi cảm thấy bắt vương ra đang cười là bởi vì đôi ta cảm tình hảo này liền chỉ do cấp thấp sai lầm, cười có các loại bất đồng hàng nghĩa, ngươi cẩn thận ngẫm lại có phải hay không cười nhạo. Mà phi cái loại này hàng nghĩa cười. Đông chân bị cố huyền y gì hề nói được sừng suốt sừng suốt, Nàng không nghĩ tới một cái tươi cười còn có thể như vậy giải độc, theo bản năng gật gật đầu, tuy rằng nàng cảm thấy cũng không giống như là cái dạng này. Nhưng nương nương nói gì chính là gì đi, dù sao ở nàng xem ra, nương nương nói cái gì đều là có đạo lý. Cố huyền y gì trải qua một phen bậy bạn, tâm tình cuối cùng Mỹ lệ lên, cũng chạy về trong khoang thuyền đi, đương nhiên, thế phải vì nương nương chung thân phấn đấu đông chân cũng đi theo chạy trở về. Hai người dọc theo thang lầu lộc cộc chạy đi lên, đông chân tưởng đi theo đi vào hầu hạ lại bị cố huyền y cấp đuổi ra tới. Phần 235 chương 235 đều là tiền A. Người đi về trước, chờ ta có việc lại kêu ngươi Cố huyền y thì thực không hình tượng mà ghé vào trên giường, sợ tới mức đông chân chạy nhanh đóng cửa lại. Nương nương, ngại như vậy bị vương gia thấy được còn lợi hại. Đông chân kêu kêu quát quát, mắt thấy nương nương cùng vương gia cảm tình ngày càng thâm hậu, cũng không thể bị này đó việc nhỏ cấp đảo loạn. Cố huyền y thì bất đắc dĩ mà xua xua tay, nhà ngươi nương nương rất mệt. Ta tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát, ngươi đi ra ngoài nhớ rõ đông cửa cho kỹ là được. Đông chân gật đầu, chạy nhanh làm cố huyền y hảo hảo nghỉ ngơi, rời đi trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Ta đây trước đi xuống, nếu nương nương có việc có thể kêu ta. Cố huyền y gì vây vây tay, cười nói, đi thôi đi thôi. Lại nói tiếp tiêu trạch thuê này con thuyền là thật sự hảo, bằng không cũng sẽ không muốn như vậy nhiều bạn. Chỉ thấy này con thuyền tổng cộng chia làm 3 tầng, trên cùng một tầng là khách nhân cư trú địa phương. Ở cố huyền y cứng nhắc yêu cầu hạ, nàng cùng tiêu trạch một người một gian phòng, đông chân cùng hướng hạo cũng một người một gian. Tầng thứ hai là phòng bếp loại này tạp hóa gian, một ít nguyên liệu nấu ăn cũng đặt ở này một tầng. Nhất phía dưới kia một tầng là người chèo thuyền nhóm cư trú địa phương, bọn họ cuộc sống hàng ngày chính là tại đây một tầng. Cố huyền y là thật sự siêu ghét bỏ, không có việc gì hoa như vậy nhiều ngân lượng làm gì, liền bọn họ này bốn người tùy tiện tìm con bình thường thuyền là được, nhìn xem này phá của lại tưởng tượng đến bại chính là nhà nàng liền càng khó chịu, càng nghĩ càng giận nàng tiêu lên hướng hạo cùng đông chân, từ phòng bếp dọn ra một đống đồ vật, ba người cùng nhau ở đuôi thuyền bãi nổi lên yến hội. nương nương, thật sự không gọi thượng vương ra sao? đông chân tả hữu nhìn xem, thật cẩn thận dịch đến cố huyền y ở bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. cố huyền y trên mặt tươi cười suy sụp xuống dưới, không gọi, làm hắn đi ngủ. tiêu trạch đem nàng khí thành như vậy, hắn nhưng ngược, thế nhưng ngã đầu liền ngủ, thật sự làm người hòa đại. Y thì thật là vô tình, có ăn thế nhưng không nghĩ cùng vi phu cùng chung. Tiêu Trạch đột nhiên toát ra tới, dọa Cố Huyền Y nhảy dựng, ở người khác phía sau nói chuyện bị bản nhân nghe được sao, kêu một cái xấu hổ lợi hại. Bất quá, ngươi như vậy kêu ta làm gì, rất kỳ quái hảo sao? Cố Huyền Y Y vừa nghe đến Y Y thì cái này xưng hô liền theo bản năng mà cho rằng đây là một cái khác tiêu Trạch, không được, quá ra diễn. Tiêu Trạch không đáp lời, một bộ ta liền phải kêu ngươi có thể làm khó dễ được ta bộ dáng. Làm cố Huyền Y kêu kêu một cái khi a. Vì thế, cho nhau phân cao thấp hai người ở câu cá phương diện liền so lên, hướng Hạo nghĩ nghĩ vừa muốn tiến lên hỗ trợ, đã bị Đông Chân kéo lại, tràn đầy mờ mịt. Đông Chân kéo qua hướng Hạo, thấp giọng ở bên thai hắn nói, ngươi có phải hay không nốc, vương gia cùng nương nương thật vất vả mới có cơ hội ở bên nhau chơi, chúng ta liền không cần qua đi quá rậy. Hướng Hạo nhĩ tiêm mừng đỏ, lại nói tiếp hắn cùng hắn chủ tử đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là hai người ở một tới gần cô nương ra lỗ thai liền hồng đến không ra gì, tự nhiên hướng Hạo cũng không nhường một tấc. Nếu Đông Chân đều nói như vậy, vì không quấy rầy hai người bọn họ còn cố ý chạy đến không trước mắt góc, chỉ có ở yêu cầu đệ cá sọt gì đó mới hiện thân giúp đỡ. Cứ như vậy, mọi người đều vội đến khí thế ngất trời, Tiêu Trạch lặng lẽ ngắm bên cạnh Cố Huyền y y hay liếc mắt một cái, thấy nàng vui vẻ lên mới yên lòng. Thấy bốn người bận việc đến khí thế ngất trời, bác lái đỏ cũng chạy tới. Tiệm có thể hay không hỗ trợ a? Bác lái đỏ yêu thích xem náo nhiệt, thử cùng hắn khách hàng câu thông. Bất quá có thể bao hạ như vậy một con thuyền người phi phú tức quý, tính tình cũng nên không tốt lắm. Phần 236, chương 236 về nước. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là vị kia thuật nhìn liền rất lợi hại phu nhân thế nhưng gật đầu đồng ý, nàng phu quân hiển nhiên là không vui, bị nàng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lúc sau cũng không có nói thêm nữa cái gì. Xem ra vị này phu nhân mới là nhất yêu cầu lấy lòng đối tượng a. Bởi vậy. Được đến cái này nhận chi bác lái đỏ ở kế tiếp hành động trung phàm là yêu cầu dò hỏi hắn đều trực tiếp đi hỏi vị phu nhân kia. Quả nhiên phạm là trải qua phu nhân đồng ý, cái kia nam chỉ liếc lại đây liếc mắt một cái, trên giới đánh giá một chút hắn lúc sau lại lần nữa chuyển qua đầu. Chính là kia thoáng nhìn có cái gì hàm nghĩa sao, tổng cảm giác toàn thân như là bị ghét bỏ. Đối này, tiêu trạch tỏ vẻ, liền bác lái đỏ này thân hình, lượng cố huyền y thì cũng sẽ không như vậy không phẩm vị, vì thế cũng không để ý đến hắn khiến cho cố huyền Izhi nhiều cười cười hảo. Cố huyền Izhi là thật sự rất vui vẻ, đã thật lâu không có giống hiện tại khoái hoạt như vậy. Trước kia làm thánh nữ thời điểm vì cho đại gia tạo một cái đáng tin cậy hình tượng, nàng vẫn luôn đều thực ổn trọng, không nhiều lắm làm trừ tu luyện ở ngoài sự, còn lại mọi người tại đây loại ảnh hưởng hạ cũng lo lắng sẽ khinh nhần thánh linh, giống nhau loại này việc nhỏ cơ hổ sẽ không tiêu lên nàng. Đương nhiên, cho dù ngẫu nhiên có như vậy một hai lần cũng bị nàng lạnh như băng xương bộ dáng cấp quên lui. Bởi vậy tuy rằng nàng ở mọi người trong mắt thánh khiết như tuyết, cao không thể phản, nhưng nàng ngẫu nhiên cũng tưởng cùng đại gia cùng nhau tâm sự gì đó. Khi đó nàng trong lén lút bộ dáng chỉ có thân cận nàng nhân tai biết, nhưng cũng bởi vì lo lắng sẽ quấy rầy nàng tu luyện, cho nên từ trước đến nay là nàng ở tự tiêu khiển. Nàng đến trong một góc tính toán lấy thùng gỗ tới trang cá, đồng nhiên thấy này một mảnh địa phương có khả nghi vệt nước, không lớn như là nàng mang lại đây, hơn nữa có vệt nước địa phương chiếm rất một khối to khu vực, càng không giống không cẩn thận rơi xuống nơi này bằng nước. Nàng mang theo nghi hoặc về tới trong đám người, tìm được Đông Chân cùng hướng Hạo dò hỏi khởi chuyện này. Hai người đều lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết, Tiêu Trạch nghe tiếng đi tới, cầm trong tay cẩn câu đưa cho bác lái đỏ, làm hắn trước hỗ trợ cầm, cái loại này quý khí thật là ập vào trước mặt, bác lái đỏ có chút không biết làm sao. Thẳng đến Tiêu Trạch tránh ra mới thư khẩu khí, quả nhiên hắn trực giác là đúng, này nam tử thật sự không dễ trọng, nhưng bởi vì bọn họ vợ chồng hai cảm tình hảo, cho nên mới không ngại phu nhân làm quyết định, lại nói tiêu trạch đi đến cố huyền y rìa trước mặt, thấp giọng dò hỏi, làm sao vậy? cố huyền y rìa chiều hắn nhìn thoáng qua, đem vừa rồi nhìn đến sự tình cùng hắn nói một chút, chính là như vậy, ta hoài nghi kia phiến vệt nước có vấn đề, thật sự không phải hướng hạo cùng đông chân ở qua đi lấy thùng thời điểm mang lên. tiêu trạch tỏ vẻ có điểm hoài nghi, chúng ta ở bên này câu cá, có thể hay không chính là chúng ta trên người thủy không cẩn thận dừng ở mặt trên. cố huyền y rìa dừng một chút vẫn là lắc lắc đầu, vẫn là không đúng. kia thủy nhan sắc tổng làm ta cảm thấy có chút quái dị, mặt trên tựa hồ còn có một loại quỷ dị năng lượng. đi xem, nghĩ đến lại nhiều còn không bằng hành động tới thật sự. tiêu trạch kéo cố huyền y rìa, đầu cũng không quay lại cùng hướng hạo cùng đồng chân hai người phân phó nói, các ngươi trước tiên ở nơi này nhìn. theo sau cùng cố huyền y hề đi qua, quả nhiên ở kia khu vực ván kẹp thượng phát hiện có kỳ quái vật nước. hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiêu Trạch tính toán dọc theo dấu vết đi tìm xem ngọn nguồn, nhìn về phía Cố Huyền Y, đi, người cho rằng đâu? Có thể chúng ta đi xem. Bác lái đỏ bên kia có đông chân ở hẳn là không có việc gì. Dứt lời, Tiêu Trạch liền lôi kéo Cố Huyền Y tay dọc theo vệt nước chậm rãi tìm qua đi. Phần 237, chương 237 Thủy Quỷ. Cố Huyền Y túi đầu nhìn một chút hai người tương liên tay, Tiêu Trạch hẳn là thuận tay rất nàng, nhưng bởi vì ngày thường lôi lôi kéo kéo quán, vì vậy cũng chưa nói cái gì. Vệ nước trừ bỏ ở ván kẹp thượng kia một khối có bao nhiêu ở ngoài, một đường tìm tới chỉ có linh tinh mấy điểm, chỉ có thể cẩn thận quan sát mới không đến nỗi bị lạc phương hướng. Cứ như vậy, hai người một đường đi tới một gian phòng ngoại, chính là chuyên môn sáng lập ra tới phòng bếp. Phòng bếp. Cố Huyền Y Dì nhìn Tiêu Trạch liếc mắt một cái, đang muốn đi vào đi, lại bị Tiêu Trạch kéo lại, đem nàng ôm ở sau người. Bên trong hương vị quá nặng, người trước tiên ở nơi này nốc, ta vào xem. Tiêu Trạch buông lôi kéo Cố Huyền Y tay. Nàng tức khắc có một trận vắng vẻ cảm giác, nhưng thực mo đã bị đối tiêu trạch lo lắng cấp che giấu đi lên. Ngươi tiểu tâm một chút. Tiêu trạch so cái thủ thế, chậm rãi hướng bên trong đi qua, vệt nước phạm vi càng lúc càng lớn. Ở trong phòng bếp một cái thùng nước chung quanh hình thành một vòng tròn. Hắn ở thùng nước trước ngừng trong chốc lát, đứng ở phòng bếp bên ngoài cố huyền ý, ý một lòng cũng theo này dừng lại đốn huyền lên. Tiêu trạch đột nhiên một hiên cái nắp, một trận bọt nước chiều hắn bắn lại đây, thoáng chốc mơ hồ hai mắt thùng bên trong đồ vật nhân cơ hội chiều hắn vọt lại đây hướng hắn khởi sướng công kích Cố Huyền Y gì từ phòng bếp ngoại lóe tiến vào đem tiêu trạch hộ ở sau người một đạo phù qua đi kia đồ vật đã bị định trụ thân hình tập trung nhìn vào lại là một cái mặt mũi ung tận thủy quỷ Cố Huyền Y rìa nhéo lên thủ quyết khiến cho lá đũa thiêu đốt đem bị định trụ thủy quỷ cấp diệt người thế nào Cố Huyền Y rìa giải quyết xong thủy quỷ sau đem vẫn luôn lặng im không nói tiêu trạch cấp kéo ra tới nôn nóng thượng hạ đánh giá xem hắn rốt cuộc có hay không bị bị thương, nhìn hắn đầy mặt với nước, từ trong túi móc ra một khối khăn tay cho hắn chà lau. Ta không có việc gì. Tiêu Trạch lẳng lặng nhìn cho hắn lau mặt nhân nhi, một cổ dòng nước cấm ở trong lòng xuất hiện, ngây người trong chốc lát sau phục hồi tinh thần lại, vui tay tiếp nhận Cố Huyền Y thì cho hắn lau mặt khăn. Ta đến đây đi. Cố Huyền Y rìa lui đến một bên, ta đều phải đã quên, ngươi thể chất cũng không nên quá dễ dàng chiêu đổ vật. Tiêu Trạch mặt hắc như đáy nồi. Tuy rằng là sự thật nhưng vẫn là muốn cái cọ một chút, đây là ở trên biển, có thủy quỷ quá bình thường, này lại quan ta thể chất chuyện gì. Cố Huyền Y gì hậu chi hậu giác ý thức được nàng là giống đến đuôi mèo, lập tức xoay cái khẩu phong, đúng vậy, này thủy quỷ cũng quá không có mắt, dám mạo phạm đến đôi ta trên đầu, quả thực đáng chết. Tiêu Trạch nhìn người nào đó khoa trương bộ dáng, một trương khuôn mặt tuấn tú quả thực muốn không nhịn được, liền ở hắn hỏa khí cọ cọ cọ hướng lên trên mạo sắc bùng nổ hết sức. Cố Huyền Y Nhi một chậu nước lạnh liền đem hắn hỏa khí cấp dập tắt. Thủy quỷ thứ này có một cái đã nói lên rất có thể còn có cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí còn có càng nhiều. Cố Huyền Y Nhi biểu tình nghiêm túc, chúng ta trên thuyền người có điểm nhiều, nếu thủy quỷ thật sự lại đây liền rất khó làm. Tiêu Trạch cũng bình tĩnh lại, chúng ta đây có phải hay không đến chuẩn bị điểm cái gì? Cố Huyền Y Nhi đoán một lát, lúc này đến phiên nàng lôi kéo Tiêu Trạch đi ra ngoài, chúng ta đi bày trận. Chính như nàng lời nói, hai người đi đến bên ngoài. Cố tình tránh đi còn lại người, ở trên thuyền không chấp mắt địa phương thiết chí mắt trợn, bày ra một cái đại trợ đem chỉnh con thuyền đều bảo vệ lại tới. Lúc này hẳn là không có việc gì, chỉ cần có trận pháp ở, thủy quỷ lại nhiều cũng không sợ. Cố huyền y gì mi mắt cong cong, đắc ý rào rạt bộ dáng làm tiêu trạch không cấm tay ngứa, duỗi tay xả một chút nàng mặt. Phần 238 chương 238 đột kích Người làm gì? Cố huyền y hung hăng một phách người nào đó lôi kéo mặt nàng mong đuốt. Che lại có điểm tê dại ra mặt, tùy tay sách quá một bên vậy gỗ liền hướng tiêu trạch trên người tiếp đón. Ta xem ngươi là ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói, ngươi đừng chạy, đứng lại. Ngươi kêu ta đứng lại ta liền đứng lại, ta mặt mũi hướng nào gác. Ta, mới, không cần. Ở trên thuyền cùng bác lái đỏ cùng nhau tiếp tục câu cá đông chân cùng hướng hảo tựa hầu nghe đã có người ở kêu to, quay đầu lại nhìn thoáng qua lại cái gì cũng không có. Đông chân nghi hoặc quay đầu lại, hỏi bên cạnh sử tấm ván gỗ mặt hướng hảo. Ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm?" Hướng Hạo Bung trong tay câu cá can, xách lên trang cá thùng nước, chậm rãi xoay đầu, mục mục nhìn về phía Đông Trần, không có. Phong quá lớn, ngươi nghe lầm. Đông Trần vẫn là không quá tin tưởng, còn muốn hỏi bác lái đỏ đã bị Hướng Hạo một phen thủy rán lại đôi mắt, "Hướng Hạo, ngươi làm gì?" "Xin lỗi, cá quá trượt." Đại Đông Trần đem thủy lau khô lại vừa thấy, Hướng Hạo quả thật là ở cầm một con cá, ngươi lấy nó làm gì?" "Làm cá." "Ngươi sẽ?" Sẽ không, ngươi làm. Hướng hạo không kiên nhẫn mà ứng phó đông chân dịu dít, trong lòng quả thực rơi lệ đầy mặt, hắn vì không cho ra mặt mui quét rác trả giá đại giới quá lớn A.